Thiên hoa đảo thượng hộ vệ nhưng đều không phải người thường. Bởi vì phỉ thúy vương lưu tam tòng tuổi trẻ thời điểm liền đắc tội quá không ít người, hắn chính là rất rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu người muốn tánh mạng của hắn đâu. Cho nên từ thiên hoa đảo lúc ban đầu thành lập thời điểm, trên đảo hộ vệ cũng không phải là hiện tại này đó lính đánh thuê mà là mổ quốc hoàng gia thị vệ. Đương nhiên như vậy bị hoàng gia thị vệ bảo hộ thủ vinh cũng không phải bạch bạch được đến. Lúc ấy phỉ thúy vương cũng là dùng rất lớn ích lợi trao đổi tới, người nhà của hắn đều không có Hắn tồn tại thật đúng là không có gì đại ý nghĩa. Chính là hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng là cũng không nghĩ ở không báo thù phía trước liền không minh bạch mất đi tính mạng hùng bá Nam Á. Sau lại mười mấy năm về sau, hắn mới chậm rãi bồi dưỡng khởi chính mình thế lực cùng sử dụng như bây giờ lính đánh thuê tới làm chính mình hộ vệ. Mà năm đó kia một bộ phận hoàng gia thị vệ, có tự nguyện lưu lại tự động tá hoàng gia thị vệ trước vị, cũng cùng hiện tại lính đánh thuê thị vệ ngang nhau đái ngộ có thể làm hoàng gia thủ vệ từ bỏ chức vị mà ca nguyện ở Thiên Hoa Đảo làm hộ vệ. Này không chỉ là bởi vì Lưu Tam khai ra đãi ngộ thật sự quá mức hậu đãi, đồng thời cũng thuyết minh những người này đối Lưu Tam người này rất là tin phục. Từ lần đầu tiên đi Thiên Hoa Đảo, thản nhiên liền biết Thiên Hoa Đảo thượng này đó hộ vệ mặc kệ bọn họ nguyên lai là người nào, lại đều không phải cái gì bình thường người. Hơn nữa ở lưu tam nhiều năm tốn tâm tư bồi dưỡng hạ này đó hộ vệ thế lực tuyệt đối muốn so nào đó tiểu quốc quốc gia quân đội còn muốn thực lực cường. Chính là liền ở như vậy hộ vệ trung xuất hiện trốn chạy giả. Này không chỉ là làm người kinh ngạc tin tức, càng là làm người cảm thấy nghe giận cả người. Trốn chạy. Thản nhiên trong lòng đã không biết là cái gì cảm giác, tin tức này xác thật là cái đại phiền toái, Trước mắt còn không thể xác định, bất quá. Ta tưởng các ngươi nên có cái trong lòng chuẩn bị. Tuy rằng thực không nghĩ tin tưởng thiên hoa đảo thượng sẽ có người làm chuyện như vậy, nhưng là hiện tại cũng không thể không làm nhất hư tính toán. Rốt cuộc hiện tại thiên hoa đảo đã không phải một cái vương quốc độc lập đơn giản như vậy, trên đảo hiện tại có toàn thế giới đều muốn được đến quân sự vũ khí kiến tạo tài liệu cùng tư liệu, nơi này sự tình không phải một câu hai câu là có thể giải quyết. ân Ta minh bạch ngươi ý tứ. thản nhiên cũng thực không nghĩ tin tưởng ở những người đó giữa sẽ có người làm chuyện như vậy, chính là từ ngày hôm qua cho tới hôm nay một ngày. Người chống rông liền ở trên đảo biến mất, hơn nữa vẫn là cùng căn cứ quân sự tiếp xúc quá người, chuyện này không có khả năng là đơn giản như vậy. Sư phụ để cho ta tới cũng là muốn cùng các ngươi thương lượng một chút làm sao bây giờ, chúng ta đều biết nếu thật sự một khi xác định là cái trốn chạy giả, kia hắn sau lưng nhất định sẽ có một cái hoặc là rất nhiều thế lực, lại nghiêm trọng chút, bọn họ mục tiêu nếu là căn cứ nói, chúng ta yến thanh hiện tại không dám tưởng tượng nếu phát sinh như vậy sự tình, thiên hoa đảo khả năng không bao giờ sẽ giống như bây giờ bình tĩnh. Thản nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh như vậy lột nhiên, bọn họ đã từng nghĩ tới khả năng ở kiến tạo căn cứ trong quá trình bị người theo dõi. Loại này theo dõi rất có thể là bởi vì thản nhiên, hoặc là Âu Dương gia cùng thiên hoa đảo tiếp xúc, thậm chí là ở nào đó chi tiết thượng xảy ra vấn đề. Rốt cuộc lúc trước Âu Dương lão gia tử bắt được cái kia tư liệu sự tình tuy rằng là hai bên bảo mật hiệp nghị, nhưng là trên đời này luôn là có không ra phong tưởng, bị người biết khả năng cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần ở bị người phát hiện phía trước trước đem đồ vật kiến tạo ra tới, liền tính đến lúc đó có cái gì thế lực muốn uy hiếp đến thiên hoa đảo, như vậy lợi hại quân sự vũ khí bãi tại nơi đó. Thật sự có người dám động tâm tư, tưởng ở vũ lực thượng đối thiên hoa đảo động thủ, cũng đến ước lượng ước lượng một chút nặng nhẹ. Chính là hiện tại, đồ vật còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới, liền tính là công trình nhân viên không ăn không uống nghiên cứu chế tạo cũng không có nhanh như vậy. Không có một chút chuẩn bị tâm lý thời điểm liền đã xảy ra như vậy đại tiềm tàng nguy hiểm. Hẳn là như thế nào khẩn cấp xử lý? Thật là cái vấn đề lớn. Thản nhiên tưởng yến thanh bọn họ cũng nên thiết tưởng tới rồi nhất hư khả năng tính đi, nếu không cũng không có khả năng cứ như vậy cấp tới tìm Âu Dương gia người thương lượng. Dựa theo nhất hư khả năng đó chính là có người đã biết chúng ta đang làm cái gì, thậm chí thiên hoa đảo thượng căn cứ cũng đã cho hấp thụ ánh sáng, ta hiện tại liền muốn biết cái này khả năng trốn chạy nhân viên tư liệu. Thản nhiên hít sâu một hơi, làm chính mình chấn định xuống dưới, hiện tại không thể hoảng. Càng lại như vậy thời điểm càng là không thể hoảng. Nàng cần thiết phải nghĩ lại. Ta đã mang đến, đây là chúng ta bên này nắm giữ tư liệu, các ngươi muốn hay không tìm người cũng đi điều tra một chút, khả năng không ngừng này đó. Tiễn Thanh nói lời này thời điểm trong ánh mắt hiện lên một tia lệ khí, không nghĩ tới nhiều năm như vậy vốn tưởng rằng hết thể đều ở nắm giữ chung người cư nhiên sẽ làm ra thực xin lỗi thiên hoa đảo sự tình. Xem ra bọn họ nắm giữ này đó tư liệu hẳn là không toàn diện, chuẩn xác mà nói là không hoàn toàn chính xác. Ân. Ta trước nhìn xem nói không chừng không như vậy nghiêm trọng. Thản nhiên không có vội vã có kết luận, tuy rằng đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng là này quái không đến thiên hoa đảo cùng phỉ thúy vương bọn họ trên người. Lúc trước là bọn họ đem thiên hoa đảo kéo vào tới, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy không thể liền nói là thiên hoa đảo quản lý không nghiêm một nhà trách nhiệm, đối bọn họ thản nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, quá sớm có kết luận là thực đả thương người. Chương 686 Hộ vệ thân phận Từ tư liệu thượng biểu hiện Trước mắt tạm thời xác định vì mất tích cái này hộ vệ hắn xuất thân từ mố quốc hoàng gia hộ vệ quân, ngay lúc đó quân chức còn không thấp, sau lại là bởi vì theo phỉ thúy vương lưu tam gần 12 năm lúc sau, ở kia một lần thiên hoa đảo hộ vệ biên chế cải cách thời điểm, cùng ngay lúc đó cùng phê bị lưu lại 131 người hoàng gia hộ vệ quân giống nhau đều là tự nguyện từ đi quân chức mà quyết định lưu tại thiên hoa đảo. Lúc ấy kia một đám hộ vệ quân tổng cộng để lại 132 người, đừng nhìn cái này con số không nhiều lắm chính là lại là toàn bộ hoàng gia hộ vệ quân một phần ba còn nhiều nhân số. Người khác cũng không phải nói không thích thiên hoa đảo hoặc là đối lưu tam có cái gì không tin phục tâm thái, mà là bọn họ rốt cuộc còn có rất nhiều chính mình tư nhân quan hệ, tỉ như gia tộc ràng buộc. ngẫm lại có thể tiến hoàng gia hộ vệ quân, hơn nữa bị quốc vương tín nhiệm phái ra tới làm như vậy hộ vệ nhiệm vụ người, liền tính không phải đại gia tộc xuất thân, cũng tuyệt đối không phải là tiểu dân chúng. Bọn họ nếu muốn lưu tại thiên hoa đảo thượng liền phải từ bỏ rất nhiều đồ vật. Mấy thứ này, trong quân chức vị cũng gần chỉ là trong đó hạng nhất. Chân chính quan trọng là bọn họ sau lương gia tộc cùng ở bổn quốc nhân mạch quan hệ. Này đó cũng không phải là vô cùng đơn giản dùng hậu đái đái ngộ là có thể đủ mua tới. Trái lại xem, này một phần ba còn nhiều các hộ vệ, vì lưu tại thiên hoa đảo thượng cũng là vì này trả giá rất nhiều thường nhân sở vô pháp từ bỏ đồ vật. Cho nên nhìn ra được tới bọn họ ở thiên hoa đảo thượng là có một loại lòng trung thành, liền tính không phải quê nhà. Liên tính không phải chính mình sinh trưởng tín ngưỡng thổ địa, nhưng là bọn họ có thể đem chính mình quãng đời còn lại giao cho này phiến tiểu đảo tại thế giới trên bản đồ chỉ có gần một cái điểm nhỏ trên đảo nhỏ, cũng là thật sự thích nơi này. Đối đãi người như vậy, không có người sẽ đi hoài nghi bọn họ động cơ. Hơn nữa nói thật ở thiên hoa đảo cùng Âu Dương gia hợp lực kiến tạo căn cứ quân sự phía trước, trừ bỏ phỉ Thúy Vương lưu Tam những cái đó chân quý bảo bối cùng phú khả địch quốc tài phú ở ngoài, thật đúng là không có gì đáng giá người nhớ thương. Cho nên phía trước cũng thật đúng là không có người đi đem trên đảo mọi người lại si chàng một phen. Rốt cuộc ở trên đảo những người này, bọn họ ở trên đảo thời gian đều so hiến thanh tuổi trẻ lớn, như vậy lâu dài thời gian ở chung nếu vẫn là làm người cảm thấy vô pháp tín nhiệm, vậy thật sự không có gì có thể tin người. Chính là chính là người như vậy vẫn là xảy ra vấn đề. Không phải những cái đó hậu kỳ trải qua nghiêm khắc sàng chọn lính đánh thuê, mà là từ bắt đầu liền đi theo phỉ thúy vương lưu tam người. Vấn đề này xác thật không nhỏ. Nhưng là người là thiên hoa đảo người, thẳng nhiên bọn họ cũng không hảo tham gia. Chính là nếu bọn họ không đi tra, lại không xác định người này có phải hay không cùng ngoại giới có điều cấu kết. Bọn họ mục đích lại là không phải căn cứ quân sự. Như vậy thoạt nhìn lại là cái lưỡng nan vấn đề. Nghĩa phụ nói các ngươi tưởng như thế nào làm liền đi làm, không cần cố kỵ hắn. Chuyện này không phải là nhỏ, khả năng liên lụy tới thiên hoa đảo trên dưới giả trẻ nhóm thân gia tánh mạng không thể bởi vì một người làm tất cả mọi người liên lụy đến nguy hiểm bên trong. Yến Thanh nhìn xem thản nhiên mặt ngoài không có gì biến hóa, nhưng là vẫn là nghiêm túc lên sắc mặt, đem phía trước chính mình nghĩa phụ công đạo nói chuyển cáo cho hai đứa nhỏ. Ta hiện tại cũng là không có gì manh mối, Yến thúc thúc các ngươi nhìn xem có thể hay không từ hắn quê nhà bên kia hỏi thăm một chút tin tức. Nhìn xem bên kia có hay không người tiếp xúc quá người nhà của hắn hoặc là hắn bản nhân, mặt khác ta muốn cho tiểu dạ đi từ bên ngoài tra tra người này thản nhiên đem tư liệu giao cho Âu Dương Đêm. Làm hắn cũng nhìn xem người này tư liệu. Mấy năm nay này đó đi theo nghĩa phụ thoát ly hoàng gia hộ vệ đội các hộ vệ bọn họ người nhà trên cơ bản đều bị an trí ở Thiên Hoa Đảo, dư lại không có thượng đảo, cũng trên cơ bản không có liên hệ, nhưng là khó bảo toàn cũng có chúng ta không có chú ý tới địa phương. Chúng ta cũng là nghĩ có thể là phương diện này xuất hiện bại lộ, cho nên hôm nay ta lại đây phía trước nghĩa phụ khiến cho người đi tra xét, tin tưởng thực mau sẽ có tin tức. Tiến kiểm kê gật đầu. Thản nhiên cùng bọn họ nghĩ đến một khối đi. Kỳ thật chuyện này nếu là thật sự trốn chạy sự kiện nói, cũng thực hảo phân tích. Có thể dụ Sử Thiên Hoa đảo hộ vệ trốn chạy chỉ có thể là vì lợi. Vì danh là căn bản không có khả năng sự tình. Mà này ích lợi đâu? Lại phân rất nhiều loại. Không chỉ có riêng là đơn thuần ý nghĩa thượng tiền tài ích lợi. Tuy rằng nói hôm nay Hoa đảo cho bọn hắn này, đó hộ vệ đãi ngộ thực phong phú, nhưng là lại chưa chắc có thể đạt tới làm người giàu nhất một vùng trình độ. Bất quá những người này vốn dĩ cũng không phải hướng về phía này đó mới lưu tại thiên hoa đảo. Thiên hoa đảo là cái ngăn cách với thế nhân, có thể cho người cảm thấy bình tĩnh sinh hoạt địa phương, tuy rằng bọn họ là hộ vệ, nhưng là nhiều ít năm cũng sẽ không gặp phải một chuyện lớn, nhiều nhất ngẫu nhiên sẽ có trộm tiềm thượng đảo người, cũng không phải cái gì đại phiền toái. Đãi ngộ hậu đãi, sinh hoạt bình tĩnh, ở chỗ này so đã từng những cái đó huyết vũ tinh phong hoặc là nhìn quen hoàng gia yêm dơ việc thời điểm cường quá nhiều cho nên rất khó tưởng tượng sẽ có người bởi vì tiền tài mà ra bán thiên hoa đảo, vẫn là tại như vậy năm lúc sau. Cái này khả năng tính tuy rằng hiện tại nhìn không quá khả năng thành lập, nhưng là cũng không phải hoàn toàn không có một chút phát sinh tỷ lệ, chỉ là thản nhiên bọn họ hiện tại cảm thấy trước hẳn là từ địa phương khác vào tay khả năng đủ dễ dàng tìm được đáp án. Ta trong chốc lát đi tranh ra ra nơi đó, chuyện này vẫn là tự mình nói đi. Âu Dương đêm không nghĩ tới giữa trưa mọi người trong nhà mới vừa đã gặp mặt, Còn không có tách ra bao lâu liền lại muốn bởi vì loại chuyện này châm mặt, thật là làm nhân tâm tình không đủ vui sướng a. Ừm, như vậy tương đối an toàn chút. Thản nhiên cũng biết chuyện này không phải việc nhỏ, Âu Dương đêm cần thiết muốn đích thân đi thương lượng một chút. Ở Thiên Hoa đảo thượng thành lập căn cứ quân sự sự tình trừ bỏ lúc trước lao gia tử nói cho Âu Dương thuần, cũng liền sau lại lao gia tử mất phía trước nói cho nhị gia gia Âu Dương nhân, những người khác tạm thời đều là gạt. Đảo không phải nói Âu Dương lão gia tử phong kiến tư tưởng nghiêm trọng. Trọng nam kinh nữ, ở Âu Dương gia chính là nữ hải tử so nam hải tử được sủng ái. Chuyện này không nói cho hai cái nữ nhi, cũng là vì quan hệ trọng đại. Hai cái nữ nhi đều là có nhà chồng, không đến vạn bất đắc dĩ phải dùng thứ này tới che chở Âu Dương gia thời điểm. Lão gia tử là tính toán vĩnh viễn đều sẽ không làm kêu kiện vũ khí cho hấp thụ ánh sáng. Bộ dáng này dưới tình huống, nếu làm Âu Dương gia nữ nhi nhóm đã biết vũ khí căn cứ tồn tại, các nàng lán nên nói cho trượng phu cùng người nhà vẫn là không nói cho đâu. Nếu không nói tương lai có một ngày đương kia kiện đồ vật bị bày ra tới thời điểm, các nàng gạt người nhà sẽ bị người nhà thấy thế nào? Nếu nói, thế tất rất nhiều chuyện liền sẽ bó tay bó chân. Cho nên dứt khoát làm các nàng đứng ngoài cuộc càng là đối với các nàng một loại bảo hộ. Tuy rằng Âu Dương gia hiện tại Âu Dương thuần cùng Âu Dương nhân đều biết chuyện này, nhưng là lúc trước lao ra tử cũng công đạo quá, chuyện này vẫn là muốn lấy thản nhiên cùng thiên hoa đảo bên kia thương lượng làm, Âu Dương gia hai huynh đệ là không thể chuyên quyền độc đoán. Nếu không phải Lão gia tử biết chính mình số tuổi thọ không nhiều lắm, sợ là này hai cái nhi tử cũng sẽ không làm cho bọn họ dính dáng. Chương 687 kế sách Thản nhiên cùng Âu Dương đem hai cái, Lão gia tử cũng không phải không đau lòng bọn họ, làm cho bọn họ còn tuổi nhỏ liền tham dự đến chuyện lớn như vậy giữa tới. Mà xác thật cũng là không có cách nào sự tình. Vốn dĩ này nguyên liệu chính là thản nhiên gia, việc này nếu muốn vòng qua thản nhiên đi là không có khả năng. Vung chi thản nhiên còn muốn đại biểu Âu Dương gia cùng Thiên Hoa Đảo hiệp thương chuyện này, cho nên Thản nhiên đứng mũi chịu sào liền trở thành đệ nhất cảm kích người. Thản nhiên đã biết, cái Âu Dương đêm liền không thể tránh khỏi muốn tham dự vào được. Thản nhiên lại nói tiếp là Âu Dương gia tức phụ đây cũng là bởi vì có Âu Dương đêm quan hệ a, bọn họ phu thê hai người vốn dĩ liền không nên có cái gì bí mật, huống chi là đề cập đến Âu Dương gia sự tình không có chỉ làm Thản nhiên biết không nói cho Âu Dương đêm đạo lý. Cho nên liền tính lão gia tử lại đau lòng bọn nhỏ Nhưng là thản nhiên cùng Âu Dương đêm cũng là vô pháp tránh cho tại đây trong đó trở thành quan trọng nhân vật. Cũng cũng may thản nhiên cùng Âu Dương đêm đều là cảm kích, thiên hoa đảo bên kia liền tính là có chuyện gì tìm không thấy thản nhiên, còn có thể có Âu Dương đêm thương lượng. Cho nên lúc này đây hiến thanh mới có thể biết rõ thản nhiên khả năng không ở thời điểm, mà đến tìm Âu Dương đêm thương lượng. Bất quá cũng may hai người đều ở, chuyện này muốn xử lý như thế nào, vẫn là muốn xem bọn họ hai người cùng Âu Dương người nhà thương lượng. Tuy rằng nói thiên hoa đảo Phỉ Thúy Vương cùng Yến Thanh cũng là căn cứ kiến tạo tham dự cùng chấp hành một phương. Nhưng là tổng lại nói tiếp, kỳ thật cũng vẫn là Âu Dương gia ở nắm giữ đại phương hướng, bọn họ bất quá là từ bên hiệp trợ thôi. Nhưng chính là này từ bên hiệp trợ liền nháo ra lớn như vậy phiền toái, không chỉ có là làm Phỉ Thúy Vương mất mặt càng là không biết nên như thế nào cùng Âu Dương gia công đạo. Bất quá hiện tại cũng không phải so đo mất mặt không mất mặt thời điểm. Không ra sự tắc liền thôi, nếu thật sự đã xảy ra chuyện bọn họ ai đều hảo không được, cho nên chuyện này vẫn là muốn ở trước tiên nghĩ đến biện pháp giải quyết. Liên tính là giải quyết không được có một số việc sớm làm chuẩn bị cũng là tốt. Trưa hôm đó Yến Thanh liền lưu tại Âu Dương gia nhà cũ bên này, mà Âu Dương đem tách tự mình đi tìm chính mình gia gia. Về căn cứ sự tình, không chỉ có là Âu Dương gia vài vị xuất giá cô naiến lại không biết tình, ngay cả Âu Dương đêm phụ thân đồng lứa cũng là không hiểu rõ, cho nên chuyện này vẫn là đến đơn độc cùng gia gia liêu mà nhị ra ra bên kia khiến cho ra ra chính mình đi xử lý đi. Giữa trưa Âu Dương gia vừa mới gia đình tụ hội quá, buổi chiều Âu Dương đêm liền tới rồi, Âu Dương thuần tự nhiên sẽ không cho rằng là đại tôn tử tưởng chính mình, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Mà chuyện này hẳn là vẫn là kiện đại sự, nếu không cũng sẽ không làm Âu Dương đêm tại như vậy mẫn cảm thời điểm tự mình trở về một chuyến. Nói là mẫn cảm thời kỳ, kỳ thật đã là phi thường mẫn cảm thời kỳ. Giữa trưa ăn cơm xong ở nhà cũ bên kia đái trong chốc lát Âu Dương thuần liền cùng thê tử đã trở lại. Buổi chiều liền thu được tin tức nói bị cẩm thành bên kia cháy. Chưa nói cụ thể thời gian, nhưng là báo ra tới chính là không có nhân viên thương vong. Việc này cao Gia rõ ràng chính là không cho Âu Dương ra há mổm. Mặc kệ lúc ấy là như thế nào giải thích phát sinh hỏa hoạn, nhưng là xác thật là có người đã xảy ra chuyện. Tuy rằng thản nhiên không ở hiện trường, nhưng là cao Gia hiện giờ như vậy danh mục trường gan báo ra tới nói không có nhân viên thương vong. Đó chính là muốn trong lén lút xử lý Trương Tử Hiên sự tình. Hoặc là đem họa thủy đông di, căn bản là không đề cập tới Trương Tử Hiên lần này hồi đế đô sự tình. Dù sao Trương Tử Hiên trở về cũng chỉ có cao gia cùng y cẩm thành những người đó biết. Dư lại chỉ cần thản nhiên không há mộm, bọn họ liền có thể một ngụm cắn chết Trương Tử Hiên là ở bên ngoài đã xảy ra chuyện. Thậm chí tới cái chết vô đối chứng, liền thi thể đều không cho Trương gia lưu một cái, liền nói người mất tích. Dù sao thượng một lần trương tử hiên ở nước ngoài không phải cũng là bị bắt cóc một lần sao? Ai có thể bảo đảm sẽ không lại đến một lần. Nếu không chính là bọn họ đã có cường hữu lực áp chế trương ra biện pháp, làm cho bọn họ có miệng khó trả lời. Căn bản không có khả năng đưa ra dị nghị, liền tính là biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng chỉ có thể chịu đựng. Nhưng mặc kệ là nào một loại. Cao gia cũng đều biết này chỉ là tạm thời tính áp chế. Trương gia không có khả năng cứ như vậy tâm bình khí hòa không có bất luận cái gì câu hán hận tiếp thu. Dư lại chính là nếu muốn như thế nào diệt trừ trương gia. Cao gia làm bộ hoàn toàn không có bất luận cái gì sự tình phát sinh bộ dáng, kêu Âu Dương gia hiện tại cũng không hảo tỏ vẻ ra bọn họ đã biết. Này không chỉ có sẽ cho Âu Dương gia càng sẽ cho thản nhiên mang đến phiền toái, cho nên vẫn là giống phía trước nói, Âu Dương gia muốn bảo đảm án binh bất động. Án binh bất động chính là muốn cùng bình thường giống nhau, không thể biểu hiện ra cái gì khác thường bất động. Chính là hiện giờ thản nhiên trở về nhà cũ, đầu tiên là buổi sáng bọn họ cả nhà cơ hồ đều trở về nhà cũ tề tụ một lần. Buổi chiều tiểu dạ lại tới tìm chính mình, nay hoàn toàn đều sẽ bại lộ ở cao da mí mắt phía dưới. Theo lý thuyết tình huống như vậy Âu Dương đêm hẳn là biết muốn tránh cho. Chính là hắn như vậy không quan tâm tới, thuyết minh khẳng định là có việc, hơn nữa sự tình còn không nhỏ. Sau đó Âu Dương thuần ở nhìn thấy chính mình thân tôn tử ánh mắt đầu tiên liền nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Liên tính là ngày thường Âu Dương đêm trầm mặc ít lời nhưng là ở nhà cũng là tương đối thả lỏng rốt cuộc nếu liền ở nhà đều phải vẫn duy trì nghiêm túc căng chặt cảm giác kia thật là đủ mệnh cho nên làm người nhà Chi gian Phi thường quen thuộc đại gia vốn dĩ hẳn là cái bộ dáng gì mà Âu Dương đêm vừa vào cửa Âu Dương thuần liền nhìn ra tới hắn hôm nay cũng bình thường bất động thậm chí có thể nói là so buổi sáng nhìn thấy thời điểm còn nghiêm túc xem ra chuyện này cũng không so buổi sáng bọn họ thảo luận sự tình muốn nhẹ nhàng Gia Gia Thiên Hoa Đảo bên kia người tới, Âu Dương Đêm trực tiếp liền điểm yếu hại tới nói, ta đã biết, Thượng Thư Phòng đến đây đi. Âu Dương thuần không hổ là Âu Dương gia tân một thế hệ đương gia người, Âu Dương Đêm nói Thiên Hoa Đảo bên kia người tới, hơn nữa Âu Dương Đêm sắc mặt, hắn liền biết khẳng định là căn cứ bên kia đã xảy ra chuyện, nhưng là mặt ngoài không có bất luận cái gì hiển lộ, bất quá rốt cuộc sự tình quan trọng đại vẫn là muốn kêu Tiểu Dạ Thượng Thư Phòng đi nói, chuyện này ở dưới nói không có phương tiện, Âu Dương Đêm không có nói nhiều hướng về phía nhà mình mãi mãi chào hỏi liền đi theo ra ra mặt sau lên lầu đi nhìn ra tôn hai người một trước một sau lên lầu mãi mãi trần húc trong lòng cũng trầm trọng lên sợ là không còn có kia bình tĩnh nhật tử chỉ là không biết như vậy phiền toái nhật tử sẽ là nhất thời vẫn là nàng không nghĩ suy nghĩ dù sao liền tính thật sự có việc muốn tới âu dương gia cũng là tránh không khỏi trần húc làm âu dương thuần thế tử làm âu dương gia trưởng tức mấy năm nay cũng trải qua qua không ít đại sự Nàng cũng không phải là những cái đó người bình thường gia tiểu tức phụ sự tình gì đều tưởng do hỏi tới cùng biết đến rõ ràng. Đại gia tộc sự tình quá nhiều, nếu trượng phu không có nói cho nàng, nàng cũng sẽ không đi hỏi đến, chỉ cần làm tốt nàng chuyện nên làm. Thời khắc mấu chốt gia tộc yêu cầu nàng xuất lực nàng cũng sẽ không chút do dự lấy ra chính mình thủ đoạn tới. Đây mới là nàng Trần Húc làm Âu Dương gia trưởng tức hiện tại đương gia tổ mẫu hẳn là có bộ dáng. Bất quá lời nói là nói như vậy, chính là Trần Húc rốt cuộc cũng là nhi tử mẫu thân. Tôn tử nhóm tổ mẫu nói một chút đều không lo lắng là không có khả năng. Chương 688 không đơn giản. Bên này Trần Húc một người nghĩ, bên kia Âu Dương đêm đi theo Ra Ra thượng thư phòng. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Âu Dương thuần cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi trọng điểm. Thiên Hoa đảo thượng có người mất tích, người này là hộ vệ tổ Tư Lịch rất cao lại còn có cùng căn cứ từng có tiếp xúc. Âu Dương đêm đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem trọng điểm trích Ra tới nói cho nhà mình Ra Ra. Sao lại thế này? Quả nhiên sự tình không nhỏ, chính là Âu Dương Thuần cũng không dự đoán được sẽ là như vậy khó giải quyết sự tình. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng là chúng ta muốn phòng ngừa vãn nhất, miễn cho đến lúc đó không có biện pháp ứng đối, thiên hoa đảo bên kia cũng là ý tứ này. Âu Dương đêm không có nói ra chính mình phân tích, rốt cuộc hắn có thể nghĩ đến ra ra cũng là có thể nghĩ đến, chuyện này còn muốn ra ra quyết định, hiện tại toàn bộ Âu Dương gia đều là ra ra ở làm chủ, hắn tuy rằng biết chuyện này nhưng cũng là bởi vì thản nhiên quan hệ. Chuyện lớn như vậy vẫn là muốn gia chủ tới bắt chủ ý. Cha được người này có vấn đề. Âu Dương thuần dùng tay phải xoa xoa nhẹ giữa mày, này thật là thời buổi rối loạn A, chuyện gì đều đụng tới cùng nhau, xem ra bọn họ Âu Dương gia lần này cần gặp phải nghiêm túc khảo nghiệm. Còn không có, cho nên yến thúc thúc ý tứ là chúng ta bên này cũng cha cha, rốt cuộc có một số việc bọn họ góc độ khả năng còn không bằng chúng ta phương tiện. Nếu thật là trốn chạy giả, này sau lưng nhất định là có người ở gian lận chỉ bằng thiên hoa đảo phỉ Thúy Vương là rất khó trong thời gian ngắn tìm được này sau lưng tay. Âu Dương đêm nói hắn phía trước cùng thản nhiên ý kiến, thuận tiện đem mang đến tư liệu cùng nhau giao cho Gia Gia. Ấn ta đã biết, chuyện này ta sẽ mau chóng xử lý, mấy ngày nay làm từ từ nên làm cái gì làm cái gì, không cần lo lắng, có Gia Gia đâu. Âu Dương thuần tiếp nhận Âu Dương đêm đưa qua tư liệu, một bên mang lên kính viện thị một bên nói. Ta sẽ nói cho từ từ. Cảm ơn Gia Gia. Âu Dương đêm biết ra ra đây là làm từ từ yên tâm, chính mình âu Yếm nữ nhân có thể làm người nhà như vậy thích cùng quan tâm, Âu Dương đêm trong lòng vẫn là thực vui vẻ. Có tin tức ta sẽ thông chi của các ngươi, đừng nóng nổi. Ra chuyện lớn như vậy liên lụy trọng đại, Âu Dương thuần không nghĩ làm bọn nhỏ áp lực quá lớn, dù sao sự tình đã đã xảy ra, hiện tại cấp cũng vô dụng. Nếu căn cứ sự tình thật sự bị mố quốc nắm giữ, kia cũng không kém này nửa ngày một ngày thời gian. Hiện tại bọn họ không thể tự dối loạn đầu trận tuyến. Nói lời này đảo không phải cảm thấy thản nhiên cùng Âu Dương đêm sẽ thiếu kiên nhẫn, nhưng là rốt cuộc hai người tuổi tác còn nhỏ, trải qua sự tình cũng không bọn họ này đó lao nhân nhiều. Dặn dò một chút cũng là làm hai đứa nhỏ ra ra cảm thấy cần thiết. Ta đây đi về trước ra ra. Âu Dương đêm biết lúc này là mẫn cảm thời kỳ, vẫn là sớm một chút trở về hảo, bất quá này một chuyến trở về khẳng định là không thể gạt được cao Gia quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu. Dù sao hiện tại cũng là đành phải vậy. Xử lý tốt thiên hoa đảo bên kia sự tình càng quan trọng. Ân, Đi thôi. Âu Dương thuần chính nghiêm túc đang xem tư liệu, đầu cũng không nâng hướng về phía Âu Dương đêm gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đi xuống lầu cùng ngãi nãi chào hỏi, ngãi nãi còn cố ý cấp thản nhiên mang theo đế đô lão cửa hàng điểm tâm biết nàng thích ăn vừa rồi cố ý làm người đi mua, tuy rằng không coi là là tốt giấu người hai mắt phương pháp, ít nhất làm người cảm thấy Âu Dương ra thoạt nhìn hết thể như thường không có hoảng loạn cảnh tượng. Thiên hoa đảo sự tình mặc kệ cùng hoa hạ có hay không quan hệ, dù sao hiện tại Âu Dương gia ở bên ngoài là không có hoảng loạn lý do. Trương tử hiên sự tình bọn họ không biết, uy cẩm thành phát sinh hỏa trạch chân tướng bọn họ không rõ ràng lắm. Thiên hoa đảo căn cứ sự tình càng là không thể thừa nhận, tình huống như vậy hạ. Âu Dương gia một chút nho nhỏ động tĩnh đều khả năng bị phóng đại, mặc kệ cao Gia hoặc là ai đối Âu Dương gia có như thế nào suy đoán, dù sao chúng ta chính là án binh bất động, bọn họ cũng muốn tiểu tâm tư lượng một ít. Yến Thanh là tới truyền lại tin tức, nhưng là nhất thời nửa khắc cũng không thể liền như vậy vội vàng tới vội vàng đi rồi, như vậy càng dễ dàng khiến cho người hoài nghi, cho nên ít nhất cũng muốn ở đế đô nhiều trụ hai ba thiên xử lý một chút bên này có quan hệ sinh ý lại rời đi. Trời biết ngày thường làm việc chuyên chú nghiêm túc Yến Thanh ở xử lý sự vụ thời điểm cư nhiên lần này sẽ phân tâm, không còn mặt khác tự nhiên là bởi vì trong lòng cũng ở nôn nóng chờ đợi thiên hoa đảo bên kia tin tức. Ngày hôm sau ở giống như bình tĩnh lại tựa hồ lại có chút sóng ngầm mãnh liệt dưới tình huống hết thể cứ theo lẽ thường, thiên hoa đảo bên kia không có bất luận cái gì tin tức, Âu Dương gia bên này cũng còn không có điều tra kết quả, mà Cao Gia cùng Trương gia tựa hồ cũng không có không tầm thường sự tình. Nhưng này cũng không ý nghĩa thật sự chính là mặt ngoài thoạt nhìn như vậy bình tĩnh. thản nhiên biết, lúc này không có tin tức liền có thể là tin tức xấu, mà thiên hoa đảo bên kia nếu vào ngày mai cũng chính là người sau khi mất tích ngày thứ ba còn không có tin tức nói kia khả năng liền phải ra đại sự. Cũng may ngày thứ ba sáng sớm, thiên hoa đảo bên kia tới điện thoại, tuy rằng dùng chính là vệ tinh phòng nghe trộm điện thoại, nhưng là bên kia vẫn là không dám nói quá rõ ràng, bất qua ý tứ lại là biểu đạt rất rõ ràng. Đó chính là, người đã tìm được rồi, nhưng là lại không phải tồn tại người. Tuy rằng đã đoán trước tới rồi người nọ mặc kệ có phải hay không thế nước nào gián điệp bán mạng khẳng định sẽ không có cái gì kết cục tốt, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền tìm tới rồi thi thể. Vẫn là ở thiên hoa đảo đường ven biển bên cạnh Mà hai ngày này thiên hoa đảo thượng rõ ràng đã trong ngoài đem toàn bộ đảo đều lục soát khắp Cũng thực hành nghiêm khắc cấm yên chính sách Này thi thể hoặc là lúc ấy còn không có trở thành thi thể người Rốt cuộc là như thế nào giấu ở thiên hoa đảo phụ cận Lại hoặc là nói là như vậy bị người vứt xác ở gần đây Điểm này làm phỉ Thúy Vương Lưu Tam đã không phải cảm thấy có phiền toái đơn giản như vậy Trực giác cùng trước mắt sự tình nói cho hắn Trên đảo này không có hắn đã từng tưởng tượng giống thùng sắt giống nhau an toàn. Liên tính là không có cái thứ hai ẩn nút ở hắn bên người phản đồ, cũng có khả năng ở hắn đảo quốc phụ cận đã tiềm tàng đối bọn họ như hổ dình mùi người. Mà những người này có thể tùy thời tiềm thượng đảo, hoặc là nói càng nghiêm trọng một ít, những người đó có lẽ có thể tùy thời ở hắn giường biên xuất hiện. Loại cảm giác này quá làm người cảm thấy sờn tóc gáy. Lưu Tam cảm thấy chính mình sống cả đời, còn không có quá như vậy không cảm giác cả an toàn thời điểm. Trước kia tuy rằng chính mình kẻ thù nhiều, nhưng cũng đều đại đa số là minh đao minh đoạt tới. Không có này tránh ở chỗ tối tùy thời xuất động. Tới rồi lúc này hắn mới cảm thấy, chính mình cùng sống cả đời, lần đầu chân chân chính chính cùng chính trị quyền lực nhắc lên biên. Tuy rằng hiện tại còn không xác định này, mất tích đã chết hộ vệ rốt cuộc có phải hay không phản bội thiên hoa đảo, rốt cuộc có phải hay không bởi vì thiên hoa đảo thượng cái kia vũ khí căn cứ. Nhưng là lưu tam nhưng không cho rằng chính mình có thứ gì là đáng giá những người đó như thế hao tổn tâm cơ. Liên vì hắn những cái đó tài phú. Chê cười. Liên tính là người chết vì tiền chim chết vì mồi có khói người, nhưng là hướng về phía những người này thủ đoạn. Lưu Tam liền cảm thấy căn bản là không có khả năng gần vì tiền tài tới. Chưa xong con tiếp. Chương 689 xử lý như thế nào? Liên trước mắt xem ra thiên hoa đảo thượng vũ khí căn cứ là không hề nghi ngờ bị theo dõi. Đến nỗi là rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, hiện tại vẫn chưa biết được, nhưng là có một chút là đã có thể khẳng định. Căn cứ này khả năng thực mau liền sẽ bại lộ. Mặc kệ đối phương hiện tại được đến nhiều ít tư liệu, bọn họ như thế không tiếc hết thể đại giới cách làm, căn bản là không sợ trên đảo người biết bọn họ mục tiêu, đây mới là trước mắt đáng sợ nhất sự tình. Loại này nhìn chằm chằm đã chết mục tiêu cách làm cũng là thật sự rất khó xử lý, như vậy đại cái căn cứ, liền tính là phía trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị ở châu Phi bên kia tìm kiếm tân kiến tạo căn cứ, cũng không có khả năng ở trong thời gian ngắn trong vòng liền toàn bộ đều dọn đi. Hơn nữa muốn dọn xu thế tất là muốn ra đảo. Nhưng là này gia đảo trên đường có thể hay không bị người cướp đi, đây đều là vô pháp đoán trước. Cho nên tình huống hiện tại là gặp phải, chứ không có biện pháp nhất thời nửa khắc chết rớt, mà phòng cũng không biết nên từ đâu phòng khởi, thật sự đã không phải làm người đau đầu vấn đề. So với phỉ thúy vương lưu tam bên kia nóng lỏng, Âu Dương gia ở thu được tin tức này thời điểm, nhưng thật ra còn có thể chấn định một ít. Bất quá này cũng gần là mặt ngoài. Âu Dương thuần trong lòng kỳ thật cũng là thực dày vò. Lúc trước Lão già tử đem toàn bộ Âu Dương Gia giao cho trong tay hắn thời điểm, hắn liền biết chính mình trên người trách nhiệm thực trọng, nhưng là trước nay không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền gặp phải này xử lý chuyện lớn như vậy. Chuyện này nếu xử lý tốt có lẽ là Âu Dương Gia trong tay một phen lưới dao sắc bén, nhưng là nếu xử lý không tốt, rất có thể là sẽ cho Âu Dương Gia tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Không chỉ có không thể bảo Âu Dương Gia bình an, khả năng thậm chí là sẽ đem Âu Dương Gia lập tức bại ở nhất rõ ràng vị trí thượng cho nhân gia đi bắn chết ích lợi trước mặt không có gì sự tình là không có khả năng. Đừng nói là Âu Dương gia, nếu gần là cao gia một nhà chi lực có được như vậy làm người theo dõi liền chết cắn này sẽ không nhả ra đồ vật, cũng là khó bảo toàn tự thân. Đặc biệt là tại đây đồ vật còn gần chỉ là liền bán thành phẩm đều không tính là uy hiếp chi lực. Không có người sẽ ngốc đến cho ngươi thời gian làm người cầm trong tay uy hiếp chi lực biến thành chân chính uy hiếp, sau đó đem họng súng nhắm ngay bọn họ làm cho bọn họ giao ra trong tay bọn họ đồ vật. Như vậy không chỉ là tròn váng. Quả thực chính là cùng ngu xuẩn không có hai dạng. Nếu là hoa hạ như vậy đại quốc, khuyên một quốc gia chi lực tới bảo hộ thứ này có lẽ còn nói đến qua đi. Chính là một cái gia tộc, người chính là có lại đại năng lực ở ngay lúc này cũng đều là phi công. Đến lúc này, Âu Dương thuần suy nghĩ lúc trước lao ra tử tuyệt đối rốt cuộc có phải hay không đối, chính là hắn luôn luôn tôn kính phụ thân, hắn tin tưởng phụ thân không có khả năng làm không có chuẩn bị sự tình. Chỉ là chỉ sợ cũng liền phụ thân lúc trước đều không có nghĩ đến sự tình sẽ phát sinh như vậy đột nhiên, nếu như bằng không hắn khẳng định là sẽ không dính dáng đến thiên hoa đảo. Cũng mặc kệ lúc trước lao ra tử có hay không nghĩ đến hôm nay khả năng sẽ phát sinh đột phát trạng uống, người đã không còn nữa. Hắn chính là muốn hỏi đều không có người nhưng hỏi. Mà hắn, Âu Dương thuần là hiện tại Âu Dương gia đương gia người. Hắn gánh vác chính là toàn bộ Âu Dương gia trách nhiệm, hắn cần thiết muốn chính mình nghĩ cách, cần thiết muốn khiêng lên toàn bộ gia tộc. Hắn không thể làm Âu Dương gia cứ như vậy xong rồi, hắn không có lựa chọn, cái càng không có đường lui. Buổi tối thời điểm, Âu Dương Thuần trở về một chuyến nhà cũ. Lúc này đây là hắn một người trở về, Thê Tử Trần Húc cũng không đi cùng. Dù sao chuyện này hắn cũng là không có cách nào nói cho Thê Tử. Cùng với làm nàng lảng tránh, không bằng nàng liền lưu tại trong nhà tiếp tục giấu người thay mắt. Tuy rằng nói loại này cái gọi là giấu người thay mắt nhiều ít có chút bị thai trộm chuông hiểm nghi, rốt cuộc nếu là thật sự hoài nghi Âu Dương gia. Kêu bọn họ mỗi người hướng đi đều sẽ bị phong đại. Sau đó phân tích, liền tính là không có việc gì cũng có thể bị bọn họ cấp tìm ra điểm sự tình tới. Rất nhiều thời điểm còn không phải là bộ dáng này sao. Bất quá, dù vậy, Trần Húc cũng vẫn như cũ hay là nên thế nào liền thế nào sinh hoạt, rốt cuộc rất nhiều thời điểm. Lấy bất biến ứng vạn biến mới là nhất hữu hiệu biện pháp, cũng là hiện tại đối Âu Dương ra tới nói tốt nhất xử lý sự tình thái độ. Âu Dương thuần là bởi vì sự tình gì mà lo lắng. Làm thế tử Trần Húc là cũng không rõ ràng. Nhưng là làm hắn thế tử, hắn cần thiết phải biết rằng chính mình hẳn là như thế nào làm mới là đối hắn lớn nhất trợ giúp, chính mình như thế nào làm mới là kéo chân sau. Nhiều năm như vậy, hai người chi gian Tựa hồ là đã hình thành ăn ý bất luận có phải hay không trước đó ngôn ngữ giao lưu quá đều biết lẫn nhau hẳn là như thế nào phối hợp đối phương. Loại này ăn ý cùng cảm tình thật đúng là không phải sở hữu thế gia đại tộc phu thế chi gian đều sẽ có. Âu Dương Thuần không có cùng chính mình đệ đệ mà là cùng hai đứa nhỏ thương lượng chuyện này, cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Chính mình đệ đệ bên kia tuy rằng cũng là biết căn cứ này kế hoạch, nhưng là hắn hiện tại trước mắt sự tình cũng nhiều, hơn nữa so với chính mình tới, hắn mới là cao Gia nhìn chằm chằm trọng điểm. Cái này mẫn cảm thời điểm hắn nếu lại tìm đệ đệ thương lượng, cao Gia nhất định sẽ có điều phát hiện, liền tính sẽ không liên tưởng đến về thiên hoa đảo bên kia sự tình, cũng rất có khả năng cấp gia tộc treo trọng tới đại phiền thoái, cho nên hắn cần thiết cẩn thận. Mặc kệ cuối cùng muốn xử lý như thế nào, cuối cùng Âu Dương nhân bên kia đều là muốn thông chi, bất quá làm đại ca, hiện tại gia tộc, ở đại sự thượng đệ đệ là trước nay đều tin phục chính mình cái này ca ca. Điểm này là không thể nghi ngờ. Đây cũng là Âu Dương gia tuy rằng ít người, còn có thể đủ như cũ chặt chẽ tạm cư này trong quân đại gia tộc địa vị nguyên nhân, huynh đệ đồng lòng, tắt biển đồng cũng cạn. Tại gia tộc ích lợi trước mặt bọn họ không có người có tư tâm, càng sẽ không suy đoán người khác hay không có tư tâm. Như vậy tín nhiệm đáng quý, cũng mới là làm gia tộc lâu dài chống đỡ đi xuống lý do. Từ từ, ngươi có ý kiến gì không? Lúc này cũng mặc kệ như vậy nhiều, người nhiều lực lượng đại, ở chính khẩn sự tình thượng trước nay đều không có xem nhẹ quá thản nhiên cái nhìn Âu Dương Thuần cũng không nhiều ngượng ngùng trực tiếp mở miệng hỏi thản nhiên ý tứ. Đứa nhỏ này là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn, năm đó 6-7 tuổi tuổi tác là có thể đối ý tỉnh lần đó bạo động làm ra chuẩn sắc phán đoán hài tử. Là như thế nào cũng không có khả năng làm Âu Dương thuần đem nàng làm như là bình thường hải tử. Mấy năm nay tuy rằng nàng rất ít phát biểu quá quan với chính trị thượng cái nhìn, nhưng là chính mình Đại nhi tử ở dê thị khi cuối cùng lưới tình hành động khi này tiểu nha đầu cũng là ra chủ ý sự tình, hắn cũng là biết đến. Huống chi này về ở thiên hoa đảo thành lập căn cứ sự tình tiểu nha đầu chính là từ đầu tới đuôi đều biết đến. Hiện tại thêm một cái người nhiều có thể thêm một cái người ra chủ ý. Cho nên Âu Dương Thuần Nhưng không có giống là đại gia trưởng giống nhau chuyên quyền độc đoán đến làm chính mình không bán hai giá, làm bọn tiểu bối chỉ có nghe phân phó phân, hắn hy vọng bọn nhỏ có thể nói nói bọn họ ý tưởng. Trước mắt tuy rằng xác định không được đối phương rốt cuộc biết nhiều ít, nhưng là đối thiên hoa đảo tới nói đều là nguy hiểm tín hiệu, duy nhất biện pháp chính là đem căn cứ bỏ chạy. Thản nhiên nói ra một cái tựa hồ là nói tương đương thật tốt ý tưởng. Chưa xong còn tiếp. Chương 690 đưa cho bọn họ. Ý nghĩ như vậy là tất cả mọi người có thể nghĩ đến, chính là lại nói tiếp dễ dàng, hiện giai đoạn là căn bản là không có khả năng làm được sự tình. Như vậy đại cái căn cứ, hao phí sức người sức của chỉ là cơ sở xây dựng liền tiêu phí hơn nửa năm thời gian, còn không nói mặt khác nguyên bộ phương tiện đã an bảo thi thố các phương diện đồ vật. Muốn rút khỏi tới, nơi nào là dễ dàng như vậy? Đều nói hiện tại căn bản không có thích hợp địa phương đi, châu Phi bên kia là trước đó vài ngày đã phái ra khảo sát đoàn đội đi khảo sát tân địa phương. Nhưng là này không phải một hai ngày là có thể giải quyết. Không phải con nít chơi đồ hàng, nghĩ ở nơi nào họa một mảnh địa phương nơi này liền có thể lập tức khởi một mảnh cao ốc điêu điêm. Không dễ dàng như vậy cũng không cái loại này cơ hội. Thay đổi địa phương còn không có tin tức, hiện tại liền nghĩ muốn rút lui căn bản chính là không có khả năng sự tình. Càng không cần để rút lui như thế nào cái rút lui pháp. Cụ thể nói nói suy nghĩ của ngươi, Tuy rằng là cái nói cùng chưa nói giống nhau chủ ý. Nhưng là Âu Dương thuần lại không chút hoang mang không có vội vã hạ phán đoán, mà là làm thản nhiên đem nàng cụ thể ý tưởng nói nói. Coi chăng hắn biết thản nhiên trong lòng đã có ý tưởng, mà không phải đơn giản như vậy một câu nhiều lời sự. Thản nhiên thật đúng là không nghĩ tới chính mình câu này nói ra tới lúc sau sẽ bị người làm như là cái ý kiến hay. Rốt cuộc ý tưởng này ai đều có thể nghĩ đến, chính là đại gia nghĩ tới lại đều biết không được không. Nàng chính mình đều cảm thấy nói ra cùng câu vô nghĩa không hai dạng. Nhưng chính là như vậy câu vô nghĩa lại còn được đến tán thành, nàng tuy rằng không thể nói là thụ sủng nhược kinh, nhưng là trong lòng vẫn là cảm giác được thực cấm áp. Đây là người nhà, đem ngươi coi như vô điều kiện tin tưởng người nhà, liền tính chưa chắc biết ngươi có cái gì chú ý, lại là tin tưởng ngươi sẽ không làm bậy, nàng giữ dội may mắn làm đại gia như thế tín nhiệm. Kỳ thật ta nơi này chỉ là có cái không thành thục ý tưởng mà thôi, không biết có thể hay không hành. Thẳng nhiên cái này chủ ý kỳ thật đối nàng tới nói muốn làm được hẳn là không phải không có khả năng. Nhưng là có một số việc nàng lại không có phương tiện nói cho đại gia, tuy rằng từ nhỏ nàng liền ở đại gia trước mặt biểu hiện quá chính mình một ít đặc thù năng lực, bất quá nào đó thời điểm mấy thứ này không cần là tốt nhất. Rốt cuộc thiên hoa đảo thượng không chỉ có riêng là chỉ có người trong nhà. Nàng ý tưởng cũng là tồn tại nhất định nguy hiểm. Biệt lưu nhéo, này đều không giống ngươi cái này nha đầu. Chạy nhanh nói. Nhìn thản nhiên vẻ mặt tựa hồ dối dám biểu tình, Âu Dương thuần mấy người trong lòng vung lỏng, không nghĩ tới tiểu nha đầu cư nhiên cũng có như vậy một mặt, bất quá cũng chưa quên chính khẩn sự tình. Chạy nhanh thúc giục nàng mau nói. Ta chủ ý chính là họa thủy đông dẫn. Thản nhiên kỳ thật cũng không có gì biện pháp. Nàng có thể làm chính là ra tay đem toàn bộ căn cứ đều thu vào trong không gian làm căn cứ hư không tiêu thất, nhưng là cũng sẽ bại lộ chính mình bí mật. Bộ dáng này bại lộ không chỉ có riêng là ở nhà người trước mặt, kia căn cứ là bao nhiêu người trơ mắt nhìn kiến tạo ai như vậy lập tức liền tin tức, nói dơ đâu, lại không phải biến ma thuật. Cho nên vị nay chi kế, chỉ có đồng thời tiến hành. Hai bên đồng thời tiến hành. Một bên nghĩ cách hấp dẫn kia sau lưng không biết là cái gì thế lực ra hỏa nhóm ánh mắt, bên kia chạy nhanh thu thập đồ vật đem căn cứ rút khỏi tới. hoa thủy đông dẫn. Trả thù là cái chủ ý bất quá này dẫn muốn như thế nào dẫn chính là cái vấn đề. Âu Dương Thuần suy nghĩ một chút. Thu hồi vừa rồi hảo không dung thả lỏng biểu tình lại ngưng trọng nhìn Thản nhiên. Bọn họ không phải muốn kia đồ vật, chúng ta liền cho bọn hắn, liền xem bọn họ ăn không ăn hạ. Thản nhiên âm chắc chắc nói như vậy một câu. Đều không giống như là nàng. Lần đầu tiên trong lòng có làm nàng cảm thấy coi như là hận đến người. Này tư vị thật đúng là không phải cái gì hảo tư vị. Cho bọn hắn. Thản nhiên những lời này chưa nói thật sự rõ ràng, nhưng là đại gia lại là minh bạch nàng là có ý tứ gì. Loại đồ vật này sao có thể là tùy tiện nói cho bọn họ liền cho bọn họ. Nếu là như thế này bọn họ còn như vậy cố sức không lấy lòng nghĩ muốn kiến tạo ra tới thứ này lại là vì cái gì. Lúc trước Lão gia tử được đến thứ này kiến tạo tư liệu thời điểm là có bao nhiêu khó. Lúc trước đại gia quyết định muốn ở thiên hoa đảo thượng thành lập căn cứ này lại là mạo bao lớn nguy hiểm. Này đại gia không phải không biết. Liên tính quan trọng nhất tài liệu là thản nhiên cấp đưa tới. Chính là mặt khác đầu nhập cũng không phải cái số lượng nhỏ. Thản nhiên cùng thiên hoa đảo thậm chí là Âu Dương gia buồn gia tài sản cũng đều là có đầu nhập. Cứ như vậy cho bọn hắn. Hai tay dâng lên. Quả thực chính là nói dỡn đi. Chính là nhìn thản nhiên trên mặt một chút nói dỡn ý tứ cũng không có. Ở đây ba người từ lúc bắt đầu nghe được thản nhiên câu nói kia khiếp sợ lúc sau bình tĩnh lại. Lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ những lời này ý tứ. Là toàn cấp vẫn là chỉ cho chúng ta tưởng cấp. Âu Dương đêm dẫn đầu hỏi ra trong lòng nói muốn. Tự nhiên là cho chúng ta tưởng cấp. Đương nhiên đây cũng là bọn họ muốn. Nếu không này xương cốt không đủ đại khẩu như thế nào trở về ngầm đâu? Thản nhiên đột nhiên cười, còn cười phúc hậu và vô hại bộ dáng, chính là hiện tại nhìn nàng nụ cười này, mặc cho là ai đều sẽ không cảm thấy này tôi cười chủ nhân là có vô hại tâm tư. Nha đầu ngươi là có cái gì ý đồ xấu đi? Thản nhiên như vậy cười, dư lại ba người đột nhiên trong lòng chính là bừng lỏng. Nhận thức nhiều năm như vậy, nếu là thật sự không biết Thản nhiên này tôi cười sau lưng đại biểu cái gì, Bọn họ thật đúng là ngượng ngùng nói chính mình cùng cái này tiểu nha đầu là hiểu biết. Mới không phải cái gì ý đồ xấu đâu, đây chính là ý kiến hay à, dù sao đối chúng ta tới nói là cái thoát vây lại dùng ít sức ý kiến hay. Thản nhiên vẫn là kia phó tươi cười, nhưng là lại hai mắt mạo tinh quang, kia biểu tình rõ ràng cùng chính mình nói là tương bội. Được rồi được rồi, mặc kệ là ý kiến hay vẫn là ý đồ xấu, chạy nhanh nói đến nghe một chút, này không phải điều chúng ta ăn uống sao. Âu Dương Thuần buồn cười chạy nhanh thúc giục Thản Nhiên đem nàng ý tưởng nói ra. Kỳ thật cũng đơn giản, ta vừa rồi họa thủy đông dẫn thời điểm các ngươi hẳn là cũng nghĩ đến đi, chính là đem chúng ta trong tay đổ vật ra công ra công quang ra ngoài. Tốt nhất là những cái đó đã ở hao tổn tâm cơ muốn thứ này địa phương, đương nhiên chúng ta hoa hạ cũng là không thể thiếu, không thể nặng bên này nhẹ bên kia không phải. Miễn cho cao gia có hại không phải. Thản Nhiên ý tưởng kỳ thật rất đơn giản, chính là làm cho bọn họ đi đoạt lấy. Như thế cái biện pháp. Thứ này từ nghiên cứu chế tạo ra tới, các quốc gia liền chết nhìn chằm chằm muốn bắt được thứ này, chính là mô quốc phòng thật chặt, bọn họ thực lực lại không đủ đoạt không có biện pháp, trộm lại không thể nào xuống tay. Hiện tại để lộ tin tức, hoặc là nói có chút dấu hiệu thuyết minh thiên hoa đảo khả năng cùng việc này nhắc lên quan hệ, cho nên mới đưa tới này đại phiền thoái. Không bằng chúng ta liền đem phiền thoái quăng ra ngoài, làm cho bọn họ chẳng lẽ bọn họ muốn đổ vật, giữ lại sự tình không phải chúng ta có thể làm được. Âu Dương đêm trước Phụ Hòa nói, Vừa rồi nói đến để lộ tin tức, bởi vì Yến Thanh ở cảm thấy nhiều ít có chút không ổn, vì thế lại thay đổi một loại cách nói. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Thản nhiên hiếp mắt cười. Chương 691 hủy hoại. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại muốn giải quyết khốn cảnh, đây là cái biện pháp, nhưng là lại nói tiếp dễ dàng, thao tác lên lại không đơn giản. Việc này như thế nào mới có thể làm được làm người cảm thấy cùng thiên hoa đảo không quan hệ đâu? Yến Thanh hỏi ra trong lòng nghi vấn. Họa thủy đông dẫn này nhất chiêu là hảo, dung hảo, tựa như thản nhiên nói, thực dễ dàng liền đem người ánh mắt đều rời đi đi rồi, thiên hoa đảo bên kia mặc kệ là cái gì thế lực ở nhìn chằm chằm, cũng khẳng định sẽ muốn trước muốn nhặt quan trọng đi, đối bọn họ tới nói một cái nho nhỏ đảo chính là quay đầu lại tới lại nhìn chằm chằm cũng không phải cái chuyện khó khăn. Chính là đây là dung hảo. kia như thế nào mới có thể gọi là dung hảo? Này không phải một câu hai câu lời nói liền có thể giải quyết ta. Này đương nhiên chính là mấu chốt hắc Các ngươi đừng quên chính là có người đem quân cờ đưa đến chúng ta trong tay. Nghĩ đến điểm này thản nhiên liền muốn cười, sợ là những người đó như thế nào cũng chưa nghĩ tới sẽ thân thủ đưa cho bọn họ quân cờ. Quân cờ. Chẳng lẽ là vẫn là cùng thản nhiên ở bên nhau thời gian dài nhất Âu Dương Đêm minh bạch thản nhiên, một điểm liền thấu. Đối. Chính là cái kia hộ vệ, mặc kệ hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, dù sao người đã chết, chúng ta vừa lúc dùng dùng hắn. Thản nhiên nhưng không tin cái kia hộ vệ là thật sự trong sạch. Nếu hắn có thể bán đứng thiên hoa đảo, bán đứng bọn họ hậu quả hắn cũng là muốn gánh vác. Tuy rằng người đã chết, nhưng là thản nhiên cũng tổng phải dùng hắn tới thu hồi chút lợi tức, giữ lại tiền vốn sao, tự nhiên là muốn tìm sau lưng người ngày sau đi thảo. Ý của ngươi là muốn đem chúng ta tưởng đưa ra đi đồ vật từ cái kia hộ vệ trên người tìm ra, sau đó giao cho chúng ta muốn đưa ra đi người. Tiến Thanh cũng minh bạch thản nhiên ý tứ, như thế cái không tồi chủ ý. Liên tính là ở hiền lành người đều sẽ không cho phép chính mình thủ hạ có người phản bội. Tiễn Thanh tuy rằng ngày thường thoạt nhìn ôn ôn hòa hòa không có bất luận cái gì tính nguy hiểm, chính là làm phỉ thúy vương lưu tam tòng khi còn nhỏ liền bồi dưỡng người nối nghiệp, hắn tự nhiên không có khả năng là giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại. Lần này sự tình không chỉ có làm cho bọn họ phụ tử hai người cảm thấy xin lỗi thản nhiên phó thác, càng có rất nhiều phẫn nộ. Thiên hoa đảo nhiều năm như vậy tới cư nhiên làm một cái tâm tồn dị tâm người ở trên đảo tồn tại nhiều năm như vậy thật sự là không nên. Hiện tại thản nhiên muốn lợi dụng cái kia phản bội thiên hoa đảo ra hỏa tới giải trừ trước mắt nguy cơ, đảo cũng coi như là cấp thiên hoa đảo một cơ hội đền bù. Chuyện này làm tốt, tuy rằng chưa chắc có thể đền bù sai lầm, lại có thể tạm hoán đại gia phiền thoái. Tiến thanh tự nhiên là cảm thấy việc này càng nhanh tiến hành càng tốt. Vậy dựa theo từ từ ý tứ làm đi, ta tưởng ngươi nhà đầu này khẳng định đã có kế hoạch. Ta liền không hỏi nhiều. Bất quá căn cứ rút khỏi tới sự tình làm sao bây giờ. Hoa thủy đông dẫn chính là vì cấp thiên hoa đảo bên kia căn cứ rút khỏi tới cơ hội. Chính là liền tính là cái kia hộ vệ dùng hảo. Bên ngoài tạm hoan đối thiên hoa đảo lực chú ý, ngày đó hoa đảo bên kia cũng không có biện pháp nhanh như vậy rút lui à. Hủy hoại, tuy rằng đáng tiếc. Bất quá chúng ta đem chúng ta đã được đến thành quả lưu lại, dư lại toàn hủy hoại. Thản nhiên biết này tương đương với là tráng sĩ si đoạn cổ tay. Nhưng là không có cách nào, nếu hiện tại không hủy hoại căn cứ, một khi bị người thật sự phát hiện. Cho đến lúc này cũng không giữ được căn cứ này, thậm chí khả năng mấy ngày liền hoa đảo đều giữ không nổi. Càng không cần phải nói đã có nhất định tiến triển thành quả. Hủy hoại. Âu Dương Thuần không nghĩ tới thẳng nhiên sẽ như vậy dứt khoát cấp ra như vậy cái đáp án. Đó là nhiều ít tâm huyết ta bao nhiêu tiền A. Hiện tại chúng ta không thể nhân tiểu thất đại, lúc trước thái gia gia phải tiến hành cái này kế hoạch thời điểm chính là vì cái gì. Vì bảo vệ chính mình bọn con cháu, nhưng chúng ta hiện giờ không thể bởi vì như vậy cái đồ vật đem ra tộc con cháu thậm chí là thiên hoa đảo cùng nhau rán đi vào. thản nhiên cũng không phải không đau lòng. Nàng tuy rằng có tiền, nhưng những cái đó tiền cũng không phải phong ra tới. Như vậy liền hủy, quá đáng tiếc. Chính là hiện tại không phải mạo hiểm thời điểm. Không thể bởi vì vài thứ kia làm cho bọn họ toàn bộ đều thua tiền. Có người ở liền có thể có một lần nữa lại đến cơ hội, nếu là người không có không lưu vài thứ lại có gì sử dụng đâu. Đạo lý này ai đều minh bạch, chính là thật sự có thể lấy ra khí độ hạ quyết tâm làm ra quyết định thời điểm, sợ là không vài người có thể làm được. Chuyện này làm Âu Dương thuần đối thản nhiên cái nhìn lại đổi mới một cái độ cao, như vậy tuổi nhỏ một cái hai tử, ở khí độ thượng thật là so với hắn cái này lão nhân còn mạnh hơn chú ta. Bất quá việc này lại nói tiếp trừ bỏ khí độ thượng muốn đủ, còn phải bỏ được phá của, dù sao thản nhiên là bất cứ giá nào, phá của liền hoàn toàn đại bại một lần đi. Dù sao hiện tại là phi thường thời kỳ, quản không được như vậy nhiều, muộn một ngày sẽ có muộn một ngày nguy hiểm, vẫn là nhanh chóng xử lý tốt. Sự tình liền như vậy định ra tới, ba người lại tựa hồ cũng không cảm thấy nhẹ nhàng. Đúng vậy, này kế hoạch là có, chính là thực thi lên cũng là không dễ dàng, Huống chi còn có khả năng tại đây trong đó phát sinh cái gì đột phát sự cố, đến lúc đó vẫn là muốn xem tình huống tùy thời sửa đổi kế hoạch hoặc là kịp thời xử lý, này đó tạm thời tuy rằng chưa chắc nhất định sẽ gặp được. Nhưng là vẫn là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý Thương lượng xong chính sự Âu Dương Thuần cũng không ở nhà cũ bên này Ở lâu liền đi trở về Tuy rằng thản nhiên nấu đồ ăn ăn ngon Nhưng là cũng không thể làm nhà mình bạn già Ở nhà lo lắng chờ Tuy rằng hai người không có minh nói khai Nhưng là lẫn nhau đều là minh bạch đối phương tâm tư Mấy ngày nay vì căn cứ sự tình Âu Dương Thuần Cũng là nóng lòng Liền tính là mặt ngoài nhìn không ra tới Nhưng là sinh sống cả đời thê tử sao Có thể nhìn không ra tới Nàng một câu cũng chưa hỏi Hôm nay đều không có cùng nhau trở về liền đại biểu nàng biết chuyện này nghiêm trọng tính, cũng biết chính mình không có phương tiện nói cho nàng. Hiện giờ sự tình cũng coi như là có cái xử lý phương hướng, tuy rằng hiệu quả được không còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra tới, nhưng là cũng nhanh, không dùng được mấy ngày sẽ có tin tức. Nói nữa kế hoạch có, chấp hành lên có chút khó khăn lại không cần hắn quá mức nhọc lòng. Như vậy thoạt nhìn hắn cũng có thể đem tầm mắt triệu hồi đến trước mắt. Dọc theo đường đi nghĩ kế tiếp phải làm sự tình. Âu Dương Thuần không như thế nào phản ứng lại đây thời điểm cũng đã về đến nhà. Trần Húc ở trong phòng khách phủng quyển sách mang kính viên thị chính nhìn, vừa nhắc lão đầu đầu lĩnh đã trở lại, cũng không vội vã bông thư, mà là hái được mắt kính nhìn thoáng qua, trong lòng một mảnh hiểu rõ. Xem ra sự tình có tin tức, liền tính là không hoàn toàn giải quyết cũng là có biện pháp, nàng trong lòng cũng yên tâm một chút, không có hỏi nhiều, trực tiếp kêu người ăn cơm. Lão phu thê hai người những người này không có bọn nhỏ tại bên người ăn cơm thời điểm có vẻ có chút quẩn c Trên bàn cơm hai người cũng nói chuyện rất ít, nhưng chính là như vậy trong nhà Azi cũng tựa hồ cảm giác được hai vị này hôm nay tựa hồ tâm tình không tồi đều so ngày thường ăn nhiều như vậy một ít. Tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, hàng năm ở Âu Dương gia thói quen làm nàng cũng không có nhiều chuyện mở miệng đi hỏi, tóm lại chủ nhân tâm tình hảo đối nàng tới nói không phải. Kiện chuyện xấu. Chưa xong còn tiếp. Chương 692 hành sự tùy theo hoàn cảnh. Âu Dương thuần rời khỏi sau, thản nhiên cùng Âu Dương đêm. Yến Thanh lại thương lượng một chút cụ thể sự tình hẳn là như thế nào đi làm, ngày hôm sau sáng sớm Yến Thanh liền rời đi đế đô trở về thiên hoa đảo. Đi thời điểm, thản nhiên cố ý mang Yến Thanh đi một chuyến thản nhiên đường lấy chút dược liệu, nói là phải cho phỉ thúy vương bổ bổ thân mình, kỳ thật cũng bất quá là vì cấp những cái đó cao gia thám tử hai mắt xem. Dĩ vãng mỗi lần Yến Thanh tới thản nhiên đều sẽ cho hắn mang về một ít thản nhiên đường chính mình làm thành dược, lần này tự nhiên là không thể đủ ngoại lệ, hắn ở đế đô thời gian đã đủ dài Đặc biệt là đối bên kia đang đợi tin tức phỉ Thúy Vương tới nói càng là cảm giác hắn giống như đã đi đã nhiều năm dường như, lại không quay về hắn sợ là đều phải vội muốn chết. Tạm thời trước hết nghĩ đến biện pháp này thản nhiên cũng biết không phải cái vạn toàn chi sách, cho nên còn phải có người ở bên này làm điểm động tĩnh, bất quá này phải đợi Yến Thanh trở về thiên hoa đảo hai bên mới có thể cùng nhau hành động. Yến Thanh tới hai ngày này, cao gia vẫn như cũng là không có gì động tĩnh, ngay cả trương gia bên kia đều không có truyền ra có cái gì dị thường tới. Thản Nhiên có chút buồn bực, chẳng lẽ Cao gia liền tính toán liền như vậy che lại? Che đến không được làm Trương gia người biết đến thời điểm. Giống như có chút không quá khả năng đi. Chính là xem trước mắt tình huống này, giống như thật sự không có khác khả năng tính, làm Thản Nhiên thật là có chút sợ không được đầu óc, lại tưởng mau một chút biết Cao gia rốt cuộc muốn làm cái gì, lại thật sự là bị trong lòng nhân Trương Tử Hiên uổng mạng vẫn nộ đánh sâu vào tâm tình quấn quanh chịu không nổi muốn đi ra ngoài vạch Trần Cao gia người sắc mặt trà trấn. Cũng may như vậy tâm tình cũng không làm thản nhiên rối rắm lâu lắm. Rốt cuộc ở Hiến Thanh đi rồi ngày thứ hai, Cao gia bên kia tìm Trương gia người. Âu Dương người nhà mấy ngày nay cũng là vẫn luôn đều ở quan vọng tình thế phát triển. Cao gia không động tác bọn họ cũng không có biện pháp. Hiện tại động chính là có thể biết Cao gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Vốn đang nghĩ Cao gia tìm Trương gia nói chuyện nội dung không dễ dàng thám thính tới, không nghĩ tới Cao gia nhưng thật ra tìm tới tới. ở đem Trương gia người đưa ra huy cẩm thành lúc sau. Cao đỉnh liền một chiếc điện thoại làm Âu Dương Thuần đi hắn nơi đó đem trương gia sự tình nói. Quả nhiên cùng Âu Dương gia phía trước phân tích giống nhau, trương tử hiên chết bị nói thành là viên gia sai lầm, mà nguyên nhân sao tự nhiên là bởi vì hắn tham dự cái kia hạng mục quá mức đáng chú ý, viên gia muốn tân nguồn năng lượng, nhưng là làm trương gia hiện tại ưu tú nhất hậu nhân tân nguồn năng lượng hạng mục người chủ trì, trương tử hiên tự nhiên chính là đứng mũi chịu sào tao ương. Không biết là bắt đầu cũng đã kế hoạch hảo lần này làm Trương Tử Hiên trở về có thể là có đến mà không có về, cho nên Cao Gia đối Trương Tử Hiên lần này bí mật hồi kinh sự tình tuy rằng không có có thể bảo mật, nhưng là cũng là trước tiên làm chuẩn bị. Lúc ấy không có ngăn đón thản nhiên đem Trương Tử Hiên đã hồi kinh hành tung nói ra đi ta có giữa các hệ thống toàn văn đọc. Nhưng là Trương Tử Hiên sẽ ra chuyện kia một ngày. Rõ ràng chính là bị tinh úc tìm đi, mà Cao Gia hiện tại cấp gia đường kính lại là hắn lâm thời bị hạng mục tổ triệu hồi đi lúc này đi trên đường đã bị người chối lại, cuối cùng liền sinh tử không rõ. chờ đến cao gia biết chuyện này thời điểm, mới phát hiện là trương tử hiên chúng viên gia bấy dập, mà này truyền tin tức lại đây cũng là huy cẩm thành một ít cùng viên gia con lui tới hộ vệ, hiện tại cũng bị kịp thời bắt được tới xử trí. nếu gần là như thế này làm, đối với trương gia tới nói, thuyết phục lực còn xác thật là không như vậy đủ. kia nếu là viên gia bên kia nhân mã có người thừa nhận chuyện này là bọn họ làm đâu, nay liền xem như hai hai đối tượng. Không biết Cao Gia là dùng cái gì phương pháp? Dù sao hiện tại bọn họ trong tay nắm giữ phía trước đi theo viên gia cùng nhau phản quốc một người đại tướng, người này thừa nhận Trương Tử Hiên đã bị viên gia thẹn quá thành giận giết. Đương nhiên, vì không cho Trương Gia mở miệng cơ hội hỏi lại càng nhiều, Cao Gia đã minh xác nói, người này hiện tại là viên gia phản quốc tội danh có lợi nhất chỉ chứng chứng nhân, muốn nghiêm thêm chống giữ, không có phương tiện Trương Gia tự mình ràng co. Đương nhiên chỉ cần bắt lấy viên gia kia một ngày, định rồi viên gia tội. Về Trương Tử Hiến chết, Cao Đỉnh làm một quốc gia chủ tịch là sẽ cho Trương gia cơ hội làm cho bọn họ chính miệng đi hỏi rõ ràng. Chỉ là một phần chỉ chứng khẩu cung. Một đám xử trí hộ vệ. Cao gia liền cấp ra một cái mặt ngoài không hề nghi ngờ kết luận. Thản nhiên nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cả người lạnh băng, này tự nhiên không phải bởi vì thời tiết duyên cớ, mà là bị chọc tức. Quả thực chính là vô sỉ. Như vậy lý do cũng có thể lấy ra tới, hiện tại không cho người thấy đến lúc đó liền tới cái chết vô đối chứng, dù sao viên gia một khi binh bại lúc sau nhất định là không có đường sống. Liên tính cuối cùng có người sống, trương gia thật đúng là có thể làm cho cao gia người mặt đối mặt đi cùng viên gia đối chất, còn không phải cao gia nói cái gì chính là cái gì. Nhưng đây là chính trị, trước nay đều chỉ có được làm vua thua làm giặc, một ngày có được kia trí cao vô thượng quyền lợi, một ngày liền nhưng ban ngày ban mặt nói liền chính bọn họ cũng không tất tin tưởng nói, lấy giả đại thật. Này còn không phải bọn họ tin khẩu về tới sao. Tức giận về tức giận, thản nhiên hiện tại thật đúng là không có cách nào chạm đi ra ngoài vạch trần cao gia nói dối. Liên tính là minh bạch biết cái gì mới là chân tướng, chính là nàng cũng không có biện pháp liền như vậy chạm đi ra ngoài nói ra. Nàng nói, trương gia người liền tin tưởng. Những năm gần đây thản nhiên cùng trương tử hiên hai huynh đệ quan hệ là không xa, chính là cũng không đại biểu cùng trương gia quan hệ liền có bao nhiêu hảo. Hùng chi này chân tướng thẳng chỉ đầu mâu chính là cao gia. Ở hoa hạ tay cầm tối cao quyền lực cao gia A. Trương gia dựa vào cái gì bởi vì một tiểu nha đầu nói liền cùng cao gia đối lập. Trước không nói lời này rốt cuộc là thật là giả. Liên tính là thật sự, bọn họ hiện tại có thực lực có năng lực vì trương tử hiên lấy lại công đạo. Hiện tại hưng binh phản loạn viên gia chính là so trương gia mạnh hơn không ít, nhưng bọn họ hiện tại cũng không thảo đến nửa điểm chỗ tốt, kế tiếp bại lui, cũng cường căng không được bao lâu. Có viên gia ở phía trước, trương gia liền tính là biết thản nhiên nói chính là thật sự. Bọn họ cũng nhiều nhất chỉ có thể làm bộ không biết. Đại gia tộc, liên tính là ở yêu thương chính mình con cháu, lại cũng không có khả năng bồi thượng toàn gia tộc tánh mạng đi vì một người báo thủ. thản nhiên nếu là tùy tiện vạch trần chân, chân tướng, liên tính thật sự bị trương gia tin, kia sẽ chỉ là cấp Âu Dương gia cấp trương gia mang đến phiền toái cho Cao gia một cái cớ. Mà lấy cớ này sợ là Cao gia vẫn luôn muốn lại còn không có tới cập tìm được. thản nhiên liền như vậy tự mình cấp địch nhân đưa lên một ngụm ma tốt đao, làm đối phương tới giết bọn họ. Này không chỉ là ngu xuẩn cực kỳ cách làm, càng là tự chịu diệt vong. Thản nhiên muốn tưởng rằng tại đây chuyện thượng, liền tính chính mình tạm thời không có cách nào nói cho Trương gia chân tướng, chính là hiện giờ xem ra, này chân tướng nàng có lẽ liền nói ra cơ hội đều không có. Trương gia vô luận tiếp thu hay không cao ra lý do, chuyện này đã trở thành định luận, liền tính là cảnh đời đổi rời, cũng không có người sẽ nhắc lại. Thản nhiên chính là có tâm tạm thời cũng không có cách nào lập tức đi nhắc nhở Trương gia hiện tại chính là hy vọng trương gia chính mình có thể có điều cảnh giác, dư lại chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Chưa xong còn tiếp. Trương 693 chấp hành mệnh lệnh Thản nhiên hai ngày này bởi vì thiên hoa đảo sự tình vẫn luôn cũng là suy nghĩ biện pháp, trong không gian cũng không lo lắng đi vào, khó khăn tạm thời trước đem thiên hoa đảo căn cứ bên kia sự tình có kế hoạch, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là đến làm chính mình tiểu cứu cứu trước từ chuyện này trung rút khỏi đến đây đi. Khởi vũ điện tử thư. Rốt cuộc nếu có người theo dõi thiên hoa đảo liền có khả năng là thông qua nàng bên này theo dõi. Không thể bảo đảm là cùng bên người nàng người có quan hệ, hoặc là Âu Dương gia quan hệ. Mà tiểu Cửu vũ kiến bân lại là trực tiếp tham dự lần này căn cứ xây dựng, không chỉ có như thế, hắn thậm chí là mấu chốt vũ khi thực nghiệm nhân viên công tác. Mặc kệ là vì gia tộc, vẫn là vì tiểu Cửu an toàn, thản nhiên đều cần thiết nhanh lên làm hắn rút khỏi tới. Chẳng sợ chờ đến tiếng gió đi qua, lại một lần nữa làm hắn tham dự đi vào. Kia cũng là đến lúc đó sự tình hiện tại thản nhiên không thể làm hắn mạo hiểm như vậy nếu không nếu tiểu cứu xảy ra sự tình thản nhiên đừng nói mọi nơi nào nàng không có biện pháp công đạo ngay cả chính mình mũ mũ thậm chí là chính mình này một quan cũng chưa biện pháp quá nàng hy vọng có thể bảo hộ chính mình người nhà hơn nữa cũng vẫn luôn là ở như vậy làm chính là hiện giờ nàng đã trải qua trường tử hiên sự tình lúc sau càng là biết mặc dù là gia tộc thế lực đủ đại cũng chưa chắc có thể bảo hộ mỗi người Mà như vậy thời điểm luôn là sẽ có điều hy sinh. Đừng nói hôm nay thản nhiên còn không phải gia tộc người cầm lái, liền tính nàng đúng rồi, nàng cũng sẽ không làm gia tộc người đi mạo hiểm. Đảo không phải nói những người khác cánh mạng không đáng giá tiền, liền nàng mạnh thản nhiên tiểu cứu mệnh tinh quý. Mà là hiện tại còn không đến Dương Cung Bạc Kiếm, một trận tử chiến thời điểm. Nếu là thật sự tới rồi lúc ấy, thản nhiên sẽ cái thứ nhất xông vào phía trước. Khởi vũ điện tử thư cho nên, tình thế không có như vậy khẩn cấp thời điểm. Căn bản không có tất yếu dùng vô vị hy sinh đi đổi lấy trước mắt thích lợi. Hùng chi, này căn cứ bên kia cũng không phải một sớm một chiều là có thể đủ đến ra thực nghiệm kết quả, bắt được thành quả. Tuy rằng hiện tại đã có nhất định tiến triển, nhưng là vô luận là ai đều rõ ràng, ở trong thời gian ngắn trong vòng là không có khả năng thật sự được đến bọn họ muốn đổ vật. Một khi đã như vậy, chúng ta không chiếm được chính thể, liền sẽ chắn ra lẻ. Tận lực điệu thất hóa, đem chuyện này ảnh hưởng khống chế ở có thể khống chế trong phạm vi. Này đối mọi người tới nói đều là một cái an toàn cách làm. Nghĩ đến đây, Thản Nhiên liền trực tiếp cấp Vu Kiến Bân gọi điện thoại, đương nhiên là dùng hai người chuyên dụng thông tin đường bộ. Này đường bộ bảo mật cấp bậc chính là không thua gì Hoa Hạ quốc phòng cao cấp cơ mật thư từ qua lại. Lúc trước ở chỗ Kiến Bân bắt đầu tham dự cái này kế hoạch thời điểm, Thản Nhiên liền hạ đại tiền vốn tìm Hàn Gia người nghĩ cách giúp nàng ở hải ngoại lao lực chắc trở. Rất nhiều quốc gia chuyển tiếp tín hiệu liên tiếp hảo này thông tin đường bộ võ cực đỉnh mới nhất chương. Đừng nói là giống nhau tiểu quốc gia muốn truy tra này đường bộ, hoa hạ tự mình ra tay, thậm chí là A quốc muốn tra ra này tín hiệu đường bộ hai bên đầu cuối cũng cơ hồ là không có khả năng sự tình. Như thế danh tác sáng tạo một cái thư từ qua lại đường bộ. Ai đều là biết tuyệt đối không phải là dùng để làm thương dùng. Nhưng là lúc ấy hàn gia người chính là một câu cũng chưa hỏi qua liền giúp thản nhiên làm chuyện này. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau ở chung chân chính thời gian không dài, nhưng là bởi vì thản nhiên cùng hàn gia sâu xa thâm hậu. Lẫn nhau tín nhiệm căn bản là thường nhân xử lý giải không được, cho nên tại đây loại sự tình hai bên vẫn luôn đều rất coi ăn ý, không cần hỏi, không cần thiết minh, lẫn nhau đều biết là đủ rồi. Thản nhiên biết giao cho hàn gia bọn họ có năng lực làm tốt. Hàn gia biết thản nhiên làm như vậy nhất định có nàng lý do, không cần hỏi trực tiếp tận lực làm tốt là đủ rồi. Này thông tin đường bộ chân chính ý nghĩa thượng, hôm nay mới là lần đầu tiên sử dụng. Phía trước sử dụng quá một lần, xem như thí nghiệm tính năng. Mà hôm nay bắt đầu dùng cũng coi như là tới rồi khẩn cấp thời khắc. Thản nhiên chỉ nói một câu nói. Nàng liền nói cho Vũ Kiến Bân, đem tư liệu hủy hoại, trở về. Đơn giản một câu, nên truyền đạt ý tứ đều truyền đạt, tin tưởng Vũ Kiến Bân cũng có thể đủ minh bạch nàng ý tứ. Cùng thản nhiên mong muốn giống nhau, Vũ Kiến Bân minh bạch, hắn chỉ nói một chữ hảo liền cái gì cũng chưa nói treo điện thoại. Thiên hoa đảo bên kia đã xảy ra như vậy đại sự tình, Vũ Kiến Bân là không có khả năng không biết mà hắn sở dĩ không có đi theo Hiến thành cùng nhau hồi Hoa Hạ bên này là bởi vì hắn cần thiết muốn lưu tại bên kia chủ trì công tác, hắn phải chờ tới Đế đô bên này. Thản nhiên bọn họ có kết luận lúc sau chấp hành là đủ rồi. Hiện tại Vu kiến Bân không bao giờ là năm đó cái kia mau đầu tiểu tử. Mấy năm nay Thản Nhiên cấp cơ hội, Âu Dương gia dưới sự trợ giúp hắn đã sớm mải rũa thành thủ. Hơn nữa trầm ổn, hắn biết Thản Nhiên thông chi hắn những lời này chính là kết luận, không có cái cỏ, không có nghi vấn, hắn trực tiếp đáp hảo. Như thế quan triệt chấp hành không ước át bẩn thiểu, so cùng đối đái quân lệnh giống nhau. Mấy năm nay, thản nhiên làm sự tình, hắn xem ở trong mắt, hắn biết chính mình gái này cháu ngoại gái là cái cái dạng gì người, hắn cũng tin tưởng hắn nàng nếu không phải không có cách nào. Nếu không phải các phương diện đều cân nhắc qua, tuyệt đối sẽ không hạ như vậy quyết tâm, đem phía trước như thế cố sức mới xây lên tới căn cứ hủy hoại, hắn tuy rằng không cam lòng, lại là có thể lý giải. Lúc này hắn cũng thực vui vẻ, thản nhiên là tin tưởng chính mình. Tin tưởng bọn họ lẫn nhau đều là vì cái này kế hoạch ở nỗ lực, mặc dù nàng làm ra như vậy quyết định, nàng tự mình tới nói luôn là bị thiên hoa đảo hoặc là Âu Dương gia người thông chi muốn thoải mái một ít. Tư tâm, Vũ Kiến Bân mấy năm nay tuy rằng cùng Âu Dương người nhà đi thân cận, nhưng là rốt cuộc chính mình cháu ngoại gái không cần người khác, nàng tự mình tới thông chi, hắn trong lòng càng có thể tiếp thu một ít đi. Người luôn là rất kỳ quái. Liên tính Vũ Kiến Bân cảm thấy chính mình là đã cũng đủ bình tĩnh lý trí, ở như vậy thời điểm. Hắn có thể lý giải, lý trí thượng cũng cảm thấy này không phải cái ý đồ xấu, nhưng là tình cảm thượng muốn tiếp thu nói thật rất khó. Mà thản nhiên cho hắn cũng đủ tín nhiệm. Không chỉ có tin tưởng hắn có thể làm tốt giải quyết tốt hậu quả xử lý công tác, cũng là tin tưởng hắn có thể chiếu cố đại cục phục tùng bọn họ đã thương lượng tốt kết luận. Nay liền đủ rồi. Tư liệu muốn hủy hoại, cũng không phải thật sự tính toán từ bỏ. Mà là thản nhiên vốn dĩ đã ở ban đầu từ Âu Dương láo ra từ nơi đó bắt được này phân tư liệu thời điểm cũng đã đem hết thể ghi tạc trong đầu. Lúc trước trọng sinh lúc sau nàng phải tới rồi cái này đã gặp qua là không quên được siêu cấp phúc lợi, mấy năm nay tuy rằng cũng dùng không ít, nhưng là lần này cũng coi như là ở mấu chốt nhất thời điểm dùng ở nhất yêu cầu địa phương. Cho nên tương lai ở yêu cầu thời điểm, thản nhiên còn có thể đem những cái đó tư liệu một lần nữa từ trong đầu sao chép ra tới, này đối với nàng tới nói thật không phải kiện việc khó. Mà hiện tại nàng phải làm một kiện trước mắt tính lên là càng vì chuyện quan trọng. Đó chính là sắp sửa đưa ra đi đồ vật, muốn từ thản nhiên nơi này lấy ra tới. Phía trước cùng gia gia Âu Dương thuần thương lượng phải cho những cái đó đưa chút bọn họ muốn đồ vật. Tự nhiên không phải là những cái đó chân quý nguyên liệu, vài thứ kia chính là đưa ra đi liền lấy không trở lại. Đương nhiên là một ít bọn họ yêu cầu, lại là thản nhiên bỏ được đưa cho bọn họ đồ vật. Chưa xong còn tiếp, ít hờ 211. Chương 694 rốt cuộc đưa cái gì? Thứ này là thản nhiên quyết định đưa, tự nhiên cũng là từ thản nhiên tới chuẩn bị. Kiến tạo vũ khí đơn giản là yêu cầu tiền tài, người, nguyên liệu, còn dư lại chính là mấu chốt nhất tư liệu. Tiền tài thứ này đâu, đối bình thường dân chúng tới nói có lẽ là sẽ thiếu, nhưng là đối có thể có tư cách tới kiến tạo vũ khí mặc kệ là quốc gia vẫn là một phương thế lực tới nói, tự nhiên là sẽ không quyết thiếu, thản nhiên tự nhiên sẽ không đưa cái này. Nói nữa, Thản nhiên lúc này đây quyết định đem căn cứ toàn bộ hủy diệt tiêu diệt chứng cứ, nhưng cũng là tổn thất không nhỏ đâu, nào có kia nhàn công phu cá biệt người góp một viên gạch. Người đâu, đối với thản nhiên tới nói càng là quan trọng đến không được, nàng vẫn luôn cảm thấy, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể vô vị hy sinh người một nhà. Đương nhiên nếu là địa phương bên kia đưa lại đây phá hôi, thản nhiên sử dụng đến tự nhiên cũng là sẽ không nương tay, tỉ như lần này xuất hiện cái kia trốn chạy giả. Thản nhiên liền tính toán lợi dụng một chút. Dù sao cũng là địch nhân đưa cho bọn họ, không cần bạch không cần. Tuy rằng nói cái này trốn chạy giả xuất hiện ở tinh thần thượng cùng chính xác kế hoạch thượng đều cấp thản nhiên cùng thiên hoa đảo thậm chí là Âu Dương ra một kích, này một kích tuy rằng không đến mức trọng đến đưa bọn họ đánh bại, nhưng là lại cũng cấp thản nhiên bọn họ tìm phiền toái rất lớn. Cũng may hiện tại còn không có dẫn ra phiền toái càng lớn hơn nữa. Cũng là cái này vũ khí nghiên cứu hiện tại liền tính là mấy cái đại quốc bắt được chân chính tư liệu, cũng chưa chắc có năng lực đi nghiên cứu chế tạo ra tới. Ngươi không nói, chính là nguyên liệu liền chưa chắc có thể tìm được. Thản nhiên bọn họ cũng là vừa lúc trùng hợp. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không có cơ hội như vậy. Đại quốc còn như thế, tiểu quốc gia liền càng không cần phải nói. Cho nên lúc trước cấp Âu Dương lão gia tử tư liệu đổi nhà mình tỉ muội cái kia quốc vương mới bỏ được nhịn đau đem như vậy quan trọng đồ vật lấy tới trao đổi. Hắn là hưu tâm vô lực, liền tính là tưởng chế tạo vũ khí cũng không cái kia năng lực. Rất khoát làm đòn sát thủ tới trao đổi chính mình muốn đồ vật. Hơn nữa hắn bản tính cũng đánh đến không tồi, lần này sinh hai lần thủ. Bán cho một nhà là bán, bán cho hai nhà cũng là bán. Dù sao đã dùng thứ này đổi quá một lần chính mình muốn, lại đổi một lần cũng chưa chắc không thể. Cho nên kia quốc vương hiện tại chính là đem tư liệu gắt gao nắm ở trong tay chờ treo giá đâu. Tìm cái thích hợp cơ hội lại lấy ra đi đổi điểm càng đáng giá, cũng không xem như thâm hụt tiền mua bán. Dù sao hắn cảm thấy kia đồ vật giao cho Âu Dương gia lão gia tử. Hắn nhiều nhất là dùng để đương báo danh phủ, như thế nào cũng sẽ không đi thật sự nghiên cứu vũ khí đi. Điểm này thượng ấn lẽ thường suy đoán xác thật hẳn là tình huống như vậy, đáng tiếc hắn cũng không rõ ràng Âu Dương láo gia tử bên người còn có cái thản nhiên, mà thản nhiên bên người lại có này đó vừa lúc vừa khéo có thể gom đủ nhân tố, cho nên hắn mới có thể tính sai. Hiện giờ, thản nhiên cân nhắc luôn mãi, cảm thấy vẫn là đem trong tay tư liệu tung ra đi làm mồi rụ. Cũng không biết đến lúc đó vị kia quốc vương có thể hay không khí đến hộp máu vốn đang chỉ vào trong tay đồ vật bán cái giá cao tiền đâu. Kết quả có người nhanh chân đến trước không nói. Thứ này vẫn là tặng không đi ra ngoài, hắn không hộp máu mới là lạ. Bất quá thản nhiên đương nhiên sẽ không như vậy thật sự hảo tâm liền đem tư liệu lấy ra đi tặng người, tự nhiên vẫn là yêu cầu trải qua một phen gia công. Này gia công sao cũng không thể tùy tiện tới. Phải làm có thật có giả, chân chính giả giả, liền tính là người thạo nghề đều nhìn không ra vấn đề tới, đây mới là chân chính gia công. Mà cái này ra công công tác thản nhiên ôm lại đây lúc sau. Hiện tại phải xuống tay, nghi sớm không nên muộn. Chuyện này kéo không được mấy ngày, chờ đến Thiên Hoa đảo bên kia chuẩn bị không sai biệt lắm lúc sau, thứ này nên ném văng ra. Đến lúc đó, trừ phi là cầm thật sự tư liệu đối lập. Nếu không không có người sẽ biết mấy thứ này là đã bị sửa trước quá. Đồ vật là A quốc tạo, chân chính tư liệu tự nhiên chỉ có trong tay bọn họ mới có, liền tính là này phân ra công quá đồ vật tới rồi trong tay bọn họ. Bị phát hiện là giả. Bọn họ cũng sẽ không xuẩn đến đứng ra nói cho đại gia thứ này là giả. Lúc ấy bọn họ chỉ biết làm một việc. Đó chính là tra, tự tra. Thứ này tuy rằng là ra công quá, nhưng là chân thật đấy lại là có thể nhìn ra tới. Bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ muốn làm này phân giả đồ vật thế lực trong tay nhất định sẽ có chân thật đồ vật. Lúc ấy bọn họ càng sốt ruột chính là muốn tìm đến mấy thứ này bị người trộm đi nguyên nhân là cái gì. Mà thản nhiên cùng hoa hạ tự nhiên là sẽ không cùng nhau bị hoài nghi. Hoa hạ không bị hoài nghi là bởi vì cao gia bọn họ trước nay liền không có được đến chân chính đồ vật. Giả cũng bất quá là cùng đại gia giống nhau lúc này và tới. Nếu liền hoa hạ thủ đô không được đến đồ vật, làm hoa hạ đại gia tộc liền tính là thế lực lại đại cũng sẽ không có người nghĩ đến Âu Dương Gia sẽ trước một bước bắt được chân chính tư liệu. Cho đến lúc này, càng sẽ không có người tưởng tượng được đến Âu Dương Gia tại đây phía trước cư nhiên cũng đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo cái này lực sát thương cực cường vũ khí. Mà về phương diện khác, Hoa hạ cũng là sẽ không đem ánh mắt đặt ở Âu dương ra trên người. Tuy rằng này vũ khí không có so năm đó bom nguyên tử lợi hại, nhưng là nói thật ở hiện đại trong chiến tranh ứng dụng lên thứ này tuyệt đối là muốn so bom nguyên tử dùng tốt. Bom nguyên tử là uy lực siêu cường, chính là phải biết rằng nó nguy hại cũng là vô cùng. Không đến vạn bất đắc dĩ, không phải muốn đánh đến ngươi chết ta sống thời điểm, là không có người dám hạ mệnh lệnh vận dụng kia ngoạn ý. Chính là hiện tại xuất hiện cái này kiểu mới vũ khí. Huy lực giá trị tuy rằng không thể hoàn toàn cung cấp với bom nguyên tử, nhưng là nó tuyệt đối là không phải là vì hủy diệt nhân loại vì mục đích mà ra đời. Liên tính là ngày nào đó thật sự phát sinh chiến tranh rồi, thứ này bị sử dụng cũng sẽ không đối nhân loại sinh thái tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Đương nhiên, ai cũng sẽ không nhàn không có việc gì phát động chàng chiến tranh đi thí nghiệm một chút này vũ khí huy lực. Bất quá, quân sự cường mới sẽ không bị động bị đánh đây là càng lâu bất biến lẽ phải. Các quốc gia chưa chắc mỗi người đều là vì bá quyền muốn được đến thứ này, lại cũng coi như là vì tự bảo vệ mình không thể không được đến nó. Mỗi người đều có đồ vật nếu là ngươi không có, vậy ngươi liền không chỉ là lạc hậu một bước vấn đề. A quốc ở quốc tế thượng bá quyền quán, không có người biết bọn họ lúc trước nghiên cứu chế tạo ra nảy vũ khí rốt cuộc là vì tiến thêm một bước đạt tới bá quyền mục đích, vẫn là vì phòng ngừa đã từng chính mình khi dễ những cái đó quốc gia trả thù mà dùng để tự bảo vệ mình. Chính là đối bọn họ tới nói. Thứ này từ nghiên cứu chế tạo ra tới chính là dùng để làm đùa hộ mệnh. Nhưng lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã xuất hiện tình huống như vậy, cơ mật tiết ra ngoài. Đây là kiểu gì đại sự? Bọn họ liền tính buông sở hữu sự tình tới cha cũng không vì. Kia cổ nhìn chầm chầm thiên hoa đảo sau lưng thế lực nói không chừng còn đã bị A quốc bắt được tới. thản nhiên liền không tin bọn họ đều có thể theo dõi thiên hoa đảo, còn có thể không đối vũ khí sáng tạo quốc động tâm tư. Chỉ là khả năng A quốc bền chắc như thép. Bọn họ tạm thời đánh không thượng chủ ý, mới không biết thông qua biện pháp gì theo dõi thiên hoa đảo. Bất quá cũng may bọn họ đối thiên hoa đảo bên kia cũng không phải thực khẳng định liền cho rằng có bọn họ muốn đổ vật. Chưa xong con tiếp. Chương 695 đẩy nhanh tốc độ. Nếu là thật sự nhận định thiên hoa đảo thượng có bọn họ muốn đổ vật, sợ là đã sớm động thủ thượng đảo, cũng sẽ không lại bên ngoài nhìn chằm chằm, giống như bây giờ thật cẩn thận. Mà đây đúng là cho thản nhiên bọn họ có thể bắt được tới này cổ thế lực thời cơ. Thản nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, A quốc càng sẽ không bỏ qua bọn họ. Thản nhiên hiện tại không có cách nào biết đây là cổ cái gì thế lực. Chính là A quốc bất đồng, bọn họ khẳng định sẽ có cơ hội trảo ra này phía sau mà người. Đến lúc đó Thản nhiên cũng coi như là lợi dụng A quốc đạt tới mục đích của chính mình, chính mình còn không nguồn lực, đây mới là chân chính tá lực đả lực tỉnh kính không nói, còn không dễ dàng bại lộ. Nghĩ như thế nào đây đều là trước mắt mới thôi có thể nghĩ đến nhất thích hợp biện pháp. Đương nhiên cũng là hiệu suất tối cao biện pháp Nay cổ thế lực là người nào Rốt cuộc là như thế nào theo dõi thiên hoa đảo thản nhiên hiện tại thực lo lắng là cùng nàng có liên lụy duyên cớ Cho nên mau chóng điều tra rõ bọn họ thân phận thản nhiên cũng có thể yên tâm một ít Mà trong thời gian ngắn nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành Hùng chi chỉ bằng nàng cùng mấy nhà thế lực Muốn điều tra ra có lẽ không phải không có khả năng Nhưng trong thời gian ngắn lại không dễ dàng Hiện tại cũng không biết cao ra bước tiếp theo rốt cuộc muốn như thế nào làm, nàng không thể mạo hiểm làm bên người người hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có tránh ở chỗ tối thích hợp chế tạo một ít sương khói đạn, lộng một ít phiền thoái ra tới, hành sự tùy theo hoàn cảnh mới là đứng đắn. Mặc kệ là hiện tại vẫn là tới rồi lúc ấy, thản nhiên đều cảm thấy không thích hợp đứng ở chỗ sáng. Bọn họ không cái tiêu năng lực nhận người trong mắt, càng không cần. Dù sao đến lúc đó có đến loạn, nàng chỉ cần sấn loạn được đến nàng muốn thì tốt rồi. Nghe đi lên rất là xảo trá một loại cách làm, kỳ thật đây cũng là cùng những cái đó chính trị gia học. Bọn họ từng ngày không đem mạng người đương hồi sự, vì chính mình bản thân chi tư, căn bản không để bụng có bao nhiêu người sẽ đổ máu hy sinh. Thậm chí là vì thỏa mãn chính mình, vô vọng khơi mào chiến tranh. Ở như vậy tình huống dưới sẽ có bao nhiêu người chết, bao nhiêu người trôi giặt khắp nơi, bọn họ là căn bản không để bụng. Ở điểm này, thản nhiên cũng không thiên hướng với bất luận cái gì một cái chính trị thế lực, liền tính nàng là hoa hạ quốc người. Nhưng là ở một mức độ nào đó, thản nhiên cũng không tán đồng cao gia hiện tại làm sự tình. Kiếp trước không có trọng sinh cơ hội, thản nhiên bất quá chính là cái tiểu thị dân. Bình thường dân chúng, này quốc gia đại sự căn bản là cùng nàng không có quan hệ. Không tới phiên nàng đi làm chút cái gì, mà hiện tại lại bất đồng. Nàng không chỉ có tham dự, còn có khả năng sẽ làm ra ảnh hưởng hoa hạ hoặc là toàn bộ thế giới cách cục sự tình. Đương nhiên, thản nhiên cũng không hy vọng thật sự có như vậy một ngày đã đến. Cho nên nàng mới sẽ không làm những người đó thật sự được đến kiểu mới vũ khí kiến tạo số liệu cùng mấu chốt tư liệu. Mấy thứ này liền tính là hủy hoại cũng không thể cho bọn hắn. Hiện tại căn cứ bên kia tuy rằng là đã muốn toàn bộ hủy diệt rồi, nhưng là trước mắt mới thôi. Bọn họ đầu nhập vẫn là có một chút thành quả. Chính là điểm này thành quả, cũng có khả năng sẽ làm người xua như xua vịt. Cho nên thản nhiên cần thiết muốn thích đáng xử lý, làm vũ kiến bân giải quyết tốt hậu quả tuy rằng không có nói rõ, nhưng là hắn hẳn là rõ ràng. Chứ bỏ hủy diệt căn cứ ở ngoài, càng có rất nhiều muốn đem cái này trước mắt xem ra không coi là là trọng đại thành quả. Sắc thật trọng yếu phi thường tiến triển tăng hảo. Nay tăng sao tự nhiên vẫn là muốn giấu ở thiên hoa đảo thượng, khẳng định là không thể mang về tới. Điểm này thản nhiên tin tưởng chính mình tiểu cứu cùng thiên hoa đảo bên kia là có thể xử lý tốt. Hiện tại liền dư lại nghiên cứu nhân viên ra đảo vấn đề. Cho nên thản nhiên phải nhanh một chút đem xương cốt ném văng ra, làm cho những cái đó chuẩn bị cho căn cho thế lực có điều thả lỏng. Mới làm cho thiên hoa đảo bên kia mau chóng ăn bài. Thản nhiên trong lòng nghĩ này đó, trong tay bút càng là nhanh hơn động tác. Lại nói tiếp, thản nhiên có thể nhớ kỹ những cái đó tư liệu không dễ dàng. Nhưng là muốn đem chúng nó sửa sang lại ra tới càng là không dễ dàng. Như vậy nhiều tư liệu, nếu không loạn. Còn nếu không có thể toàn bộ đều lấy chân thật số liệu cơ sở thượng đã lừa gạt người thạo nghề làm được lấy giả đánh cháo bộ dáng, nay càng là khó càng thêm khó khăn. Cho nên thản nhiên hiện tại liền phải nghĩ cách trước đem những cái đó tư liệu toàn bộ viết ra tới, cũng chính là đem chính xác tư liệu toàn bộ viết ra tới. Sau đó lại sửa chữa. Có người khẳng định buồn bực, đều thời đại nào, vì cái gì muốn chính mình viết. Nay tự nhiên là vì dĩ vãng vạn nhất bảo đảm an toàn. Máy tính tuy rằng phương tiện, nhưng là rốt cuộc làm thản nhiên cảm thấy vẫn là không an toàn. Dù sao cũng là ở hoa hạ cảnh nội, nàng máy tính tường phòng cháy thể thức chính là làm lại vững chắc, cũng khó phòng hacker. Vạn nhất bị người không biết khi nào trộm vào máy tính, này đó tư liệu cho hấp thụ ánh sáng, kia cũng không phải là việc nhỏ. Hết thể kế hoạch rất có khả năng liền bởi vì này nhò nhỏ sơ sẩy mà thua hết cả bàn cờ. Lại có, có chút tư liệu yêu cầu sửa chữa đến lấy giả đánh cháo, dùng máy tính sửa thật đúng là so ra kém thản nhiên chính mình động thủ mau. Trải qua thản nhiên tăng ca thêm giờ không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc dùng một ngày một đêm trước đem những cái đó tư liệu đều sao chép ra tới. Thế tiếp chính là nhất gian nan sửa chữa số liệu giai đoạn. Nói gian nan là bởi vì phải làm tướng, điểm này là phi thường không dễ dàng. Thẳng nhiên yêu cầu trước lý giải này đó số liệu đều là như thế nào được đến. Đồng thời còn muốn sáng tác ra có thể tin số liệu, sau đó ở đại phương hướng thượng cải biến một ít không dễ bị người phát hiện đồ vật, mà này đó động chút rồi lại là phi thường quan trọng nhất. Chỉ có như vậy hoàn thành số liệu mới có thể đã có tin phục lực, cũng sẽ không thật sự cấp đối phương trợ giúp, giúp bọn hắn thực hiện bọn họ dạ tâm. Âu Dương đêm lặng lẽ giúp thản nhiên tìm tới không ít tư liệu, này đó tư liệu đương nhiên không phải hắn một người tìm tới. Nếu không liền dễ dàng bị người hoài nghi hắn như thế nào đột nhiên đối này đó cảm thấy hứng thú. Đồng thời này tìm tư liệu người cũng là phi thường đáng tin cậy, còn có thể được đến này đó tư liệu, thản nhiên không hỏi là ai bang vội hiện tại nàng không cái kia công phu. Vui lâu nhìn một đêm tư liệu, liền tính là thản nhiên cũng có chút cảm thấy tinh thần lực hơi hiện không đủ. Tuy rằng bởi vì thể chất đặc thù. Liên tính là không ngủ được nàng cũng sẽ không cảm thấy mệnh, chính là liên tục mấy ngày thức đêm hao tâm tốn sức, chính là thần tiên cũng khó bảo toàn cầm chân chính hảo trạng thái. Cho nên nàng cần thiết muốn nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ngẫm lại kế tiếp như thế nào sửa. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Mời vào. Thản nhiên nhìn nhìn thời gian, đã là dạng sáng 5 giờ nhiều, cái này điểm hẳn là tiểu dạ lại đây đi. Lại là một đêm không ngủ đi. Âu Dương đêm đẩy cửa ra đi vào tới. Nhìn chính mình âu yếm nữ nhân mấy ngày nay không ngủ không nghỉ bận rộn chính mình lại đều giúp không được gì, đau lòng không nói, ấy nay càng nhiều. Không quan hệ, ta thân thể hảo, ngao mấy đêm không thành vấn đề, nhưng thật ra ngươi cũng không như thế nào ngủ đi. Thản nhiên tuy rằng vẫn luôn ở vội vàng nghiên cứu tư liệu số liệu, nhưng là bọn họ hai người phòng khi rửa gần, thản nhiên có thể cường đại cảm ứng lực vẫn là có thể cảm giác được bên cạnh phòng ngâu dương đêm cơ hồ cùng nàng giống nhau suốt đêm đèn sáng ở bận rộn. Thản Nhiên nghĩ mấy ngày nay Tiểu Dạ khẳng định là có chuyện gì, trước hai ngày hắn đều là trắng đêm chưa về, liền ngày hôm qua trở về đem tư liệu giao cho chính mình lúc sau liền lại đi rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 696 thuốc viên. Đêm qua Âu Dương đêm trở về đã khuya, chưa từng có tới chào hỏi, Thản Nhiên cho rằng hắn mệt muốn chết rồi trở về nghỉ ngơi, cho nên cũng không cố đi lên xem hắn. Nàng trong tay sự tình so với quan tâm ái nhân tới nói càng quan trọng. Tuy rằng nàng có chút lo lắng Tiểu Dạ, Nhưng là hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, thản nhiên cần thiết muốn đem trong tay sự tình mau chóng làm ra tới, rất nhiều người chờ hành động đâu. Không nghĩ tới tiểu dạ một đêm không ngủ sáng sớm liền tới đây tìm chính mình, thản nhiên nhìn nhìn sắc mặt của hắn phi thường không tốt, từ trong ngăn kéo cầm một viên thuốc viên đưa cho hắn, ăn trước cái này lại nói, tinh thần kém như vậy, cùng ta giống nhau vài thiên không ngủ đi. Thản nhiên vừa nói, một bên đứng dậy cho hắn đổ chén nước. Tự nhiên này đó động tác đều là thủ thuật che mắt. Thuốc viên là từ trong không gian lấy tới thản nhiên phía trước xứng tốt, mà thủy cũng tự nhiên là linh tuyển thủy. Này hai dạng phối hợp ở bên nhau hiệu quả tương đối hảo, thản nhiên chính là chính mình ăn cũng là có chút dùng. Âu Dương đêm thực tự nhiên tiếp nhận thản nhiên tay đồ vật, căn bản đều không hỏi thản nhiên cho hắn uống chính là thứ gì, dù sao thản nhiên cũng sẽ không hại hắn. Hơn nữa những năm gần đây thản nhiên phàm là cho hắn làm ra vài thứ kia, nhưng đều là chút bảo bối. Âu Dương đêm tuy rằng kêu không thượng tên. Bởi vì thản nhiên lười đến nói cho hắn, nhưng là lại đều là đến ích với thản nhiên xứng đến này đó đan dược mới có thể có như bây giờ tốt thân thể tố chất. Nói nữa, nhà mình tức phụ vài thứ kia người khác chính là cầu đều cầu không được, hắn mới sẽ không ngây ngốc hỏi đông hỏi tây, cấp cái gì ăn cái gì mới là bé ngoan, thản nhiên liền thích như vậy không dài dòng hoàn toàn tin tưởng nàng người. Nếu không phải như vậy nàng cũng sẽ không nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều giúp đỡ Âu Dương đem nghĩ mọi cách điều trị thân mình. Làm hắn liền tính là đối mặt cao cường độ huấn luyện, ác liệt hoàn cảnh thậm chí là thể lực tiêu hao quá mức tình huống dưới cũng có thể đủ nhanh chóng khôi phục thể lực. Đương nhiên, thản nhiên không chỉ là yêu cầu hiệu quả hảo, này vị cũng là tất yếu. Trung dược sở dĩ tới rồi hôm nay bị mọi người cảm thấy là không đến bất đắc gì không uống. Có thể sử dụng thuốc tây chữa khỏi bệnh không cần trung dược rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì nó quá khó uống lên. Tuy rằng nói thuốc đáng giá thật lợi cho bệnh. Nhưng là quá khó uống đồ vật chỉ là nghe khiến cho người chịu không nổi, đừng nói là hài tử, chính là đại nhân đều chịu không nổi. Thản nhiên y dịch thuật rất nhiều năm trước cũng đã rất lợi hại, mấy năm nay nàng không ngừng học tập tiến bộ đồng thời, cũng ở nghiên cứu như thế nào có thể cải tiến một ít phương thuốc, đặc biệt là một ít làm được thành dược có thể ở vị thượng làm càng nhiều người tiếp thu. Vì thế ở trên con đường này cực phẩm bá y y mới nhất trương, thản nhiên vẫn luôn nỗ lực, mà kết quả chính là thản nhiên đường sở bán một ít chung thành dược. Tới rồi hiện tại đã là rõ ràng so nhà khác vị muốn tốt hơn không ít. Bắt đầu có người không tiếp thu được, tổng cảm thấy như vậy cải tiến tuy rằng ở vị thượng thay đổi, làm người có thể tiếp nhận rồi. Chính là đại gia sẽ hoài nghi này dược hiệu quả có phải hay không sẽ suy giảm, mà trải qua một đoạn thời gian thị trường kiểm nghiệm. Đại gia ngạc nhiên phát hiện, không chỉ là vị sửa hảo, chính là dược hiệu cũng so nhà khác muốn hảo. Điểm này thật đúng là không phải làm quảng cáo là có thể có hiệu quả. Đồng dạng giá cả dược. Khẩu vị hảo lại thấy hiệu quả mau, tự nhiên là chịu quảng đại người bệnh hoang nghênh. Vì thế này một chuyên mười. Mười chuyên trăm, mọi người đều đã biết. Hiện tại thản nhiên cư dược đều biến thành đoạt tay hóa, ngay cả bình thường nhất trung thành dược còn có người chuyên môn ở trên mạng bắt đầu làm mua dùm sinh ý. Đương nhiên, này có thứ tốt tự nhiên sẽ có người đỏ mắt. Có nhân đấu kỵ thản nhiên đường dược bán hảo. Liên nghĩ chơi chút thủ đoạn cấp thản nhiên đường tìm phiên toái. Bất quá có thể làm ra việc này, cũng là kia không mắt. Từ thản nhiên đường khai trương thời điểm trận thế tới xem, phàm là trường đôi mắt đều biết cửa hàng này là không thể chơi vào. Đế đô địa giới thượng ai không biết này chủ nhân là cái gì bối cảnh. Cho nên chân chính đế đô những cái đó dược hành lao trưởng quậy liền tính là đỏ mắt thản nhiên đường hảo sinh ý cũng không dám làm chút cái gì không đầu vóc sự tình. Chính là này bên ngoài một ít người liền không phải như vậy đầu vóc rõ ràng. Vừa mới bắt đầu thời điểm. Có chút nơi khác tiểu xưởng thật đúng là liền phòng sơn trại thản nhiên đường trung thành dược còn ở trên mạng quải giá cao bán. Vốn dĩ cho rằng loại chuyện này quan không truy xét. Dân không cáo cũng sẽ không có bao lớn sự, dù sao là ở trên mạng bán, cũng không dễ dàng bị bắt lấy nhược điểm. Lúc này Internet tiêu thụ hàng giả này một khối quốc gia quản còn không tính quá nghiêm, cho nên những người này cũng là lá gan đại tưởng toàn lỗ hồng. Chính là này dược là thứ gì, kia chính là trị bệnh cứu người. Nếu hiệu quả không hảo không nói, còn sẽ kéo dài chứng bệnh. Thời gian lâu rồi khả năng sẽ ra đại sự. Thản nhiên đối loại chuyện này sao có thể lung chiều? Vì thế vừa ra tới chuyện như vậy, nàng liền nhanh chóng tìm tới Âu Dương Láo gia tử, đem chuyện này tra rõ, nghiêm trị. Hơn nữa Thản nhiên đường xuất phẩm dược cũng trước tiên dẫn dắt nghiệp giới tiến vào có phòng ngụy nghiệm chứng thời đại. Vốn dĩ ở Thản nhiên kiếp trước ký ức giữa, lúc này còn không có phòng ngụy nghiệm chứng vừa nói, nàng cũng không nghĩ đem tất cả đồ vật đều thay đổi nó nguyên lai phát triển quý đạo, cũng coi như là cho người khác lưu điều đường sống. Chính là không có biện pháp ai làm có chút người không có mắt. Lòng dạ hiểm độc làm loại này vô lương hại người bán giả dược sự tình, thản nhiên đành phải lại đoạt một lần người khác bắt cơm. Tuy rằng thản nhiên là vô tâm, nhưng là vì bảo đảm càng nhiều người có thể dùng tới yên tâm dược, chân chính đạt tới cứu người chữa bệnh mục đích, nàng cũng chỉ hảo đối kiếp trước nghĩ tới phòng ngụy nghiệm chứng những người đó nói tiếng thực xin lỗi. Một bên dùng thủy đem tản ra có chút quả hương thuốc viên đưa ăn vào đi, một bên nghĩ đến này đó chuyện cũ Âu Dương đem trong lòng mềm một khối, Hắn ái cái này nữ hài tử đối hiện tại hẳn là còn không hoàn toàn xem như nữ nhân thản nhiên, luôn là như vậy chi kỷ, hơn nữa cũng luôn là sẽ có như vậy như vậy kỳ tư diệu tưởng, đại khái cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ đến muốn đem khó ăn thuốc viên làm thành trái cây hương vị đi. Chính ngươi có ăn sao? Âu Dương đêm nghĩ đến thản nhiên so với chính mình còn vất vả, thuận miệng hỏi. Ta cũng ăn qua yên tâm đi. Thản nhiên kỳ thật là nói dối, nàng lần trước làm được cái này thuốc viên tổng cộng cũng không có mấy viên. Trong khoảng thời gian này cũng không có gì thời gian đi làm, cho nên tính toán đều để lại cho tiểu dạng, nàng cảm thấy chính mình căn bản không cần thứ này, chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, có rảnh tiến một chuyến không gian hấp thụ một chút trong không gian linh khí liền so cái gì đều hữu dụng. Vậy là tốt rồi, ngươi cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, những cái đó sự tình liền tính là lại sốt ruột cũng không thể mệt muốn chết rồi thân thể. Âu Dương đêm biết chính mình nói như vậy không nhiều lắm tác dụng, chính là trừ bỏ trong lời nói quan tâm, tinh thần thượng duy trì. Hắn cũng không có biện pháp khác thay thế thản nhiên làm này đó muốn hoàn thành sự tình. Ta bên này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ nhìn làm, lại không phải tiểu hài tử. Nhưng thật ra ngươi mấy ngày nay là có chuyện gì phát sinh sao? Mấy ngày hôm trước giống như cũng chưa trở về đi. Tối hôm qua cũng trở về đã khuya. Thản nhiên nói như vậy đảo không phải đối Âu Dương ban đêm về không hài lòng, mà là thật sự quan tâm hắn. Chưa xong còn tiếp. Trường 697 chiến trước. ân Ta lúc này lại đây đúng là muốn nói chuyện này. Âu Dương Đêm cũng biết Thản Nhiên không có ý khác, mà là Thản Nhiên thật là ở lo lắng hắn. Là có cái gì phiền phải sao? Thản Nhiên nhìn Âu Dương Đêm biểu tình cũng không nhẹ nhàng, cho nên nàng đoán Âu Dương Đêm khẳng định là có cái gì phiền toái. Có tính không là phiền toái hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, không có biện pháp chiếu cố ngươi. Tuy rằng giống như cho tới nay đều là bị từ từ chiếu cố. Âu Dương Đêm này vài câu khó được mang theo Ô Nhu. Bọn họ hai người luôn là bởi vì như vậy như vậy sự tình, từng người ở bận rộn. Tuy rằng cũng có ở bên nhau thời gian, nhưng là lại thiếu đến đáng thương. Hiện giờ hai người thật vất vả ở có thể ở bên nhau một đoạn thời gian, mà Âu Dương đêm lại muốn xuất ngoại việc chung, cho nên hắn đối thản nhiên trong lòng thượng là nói không nên lời ấy nấy. Mấy ngày nay thản nhiên ở vội vàng chuẩn bị tư liệu, hắn cũng là không nhàn rỗi quân ủy bên kia hắn phụ trách sự tình cũng không phải nhẹ nhàng. Hùng chi hiện tại quốc nội hoàn cảnh nhìn không như vậy loạn. Viên gia sự tình lại không thể không giải quyết. Phía trước cao gia tựa hồ đối viên gia sự tình cũng không giống như để ở trong lòng, tuy rằng không thể nói là mặc kệ, nhưng là cũng không có thật sự tính toán một lần là bắt được. Thật giống như đã sớm liệu đến viên gia có này nhất cử, mà bọn họ phản loạn là chuyện sớm hay muộn giống nhau. Đối cao gia tới nói căn bản cấu không thành uy hiểm, cho nên bọn họ mới căn bản không để bụng viên gia ở nơi nào lại làm chút cái gì. Chuyện như vậy cơ hồ thượng nói đến là không phù hợp lẽ thường chính là cao gia chính là như vậy thái độ âu dương gia cũng không có khả năng đứng ra nghi ngờ cao gia thái độ cùng quyết định cho nên biết trước một đoạn thời gian cao gia đem thản nhiên khấu ở vị cẩm thành bọn họ đều còn tưởng không rõ này viên gia rốt cuộc là muốn làm cái gì hoặc là bọn họ rốt cuộc có cái dạng gì át chủ bài nếu không vì cái gì sẽ như thế khí định thần nhàn giống như là xem diễn giống nhau đang nhìn cao gia như vậy tung tăng nhảy nhót la lội hoàn toàn không có để ở trong lòng nay cũng không phải là tâm đại là có thể giải thích Liên ở làm tất cả mọi người sờ không được đầu góc không thể tưởng tượng tình huống dưới, Cao Gia rốt cuộc kiểm chế không được chuẩn bị hoàn toàn thu thập viên gia. Đương nhiên đối viên gia tới nói, Cao Gia là bọn họ muốn bắt được tối cao quyền lực chướng ngại. Chỉ cần vận ngã Cao Gia bọn họ liền có thể ngồi trên cái kia trí cao vô thượng quyền lực bảo tọa. Chính là rốt cuộc là bọn họ quá ngốc vẫn là quá thiên chân, ở không có dân ý duy trì dưới tình huống, bị Cao Gia đi bước một ép sát cho tới hôm nay không thể không cử binh phản loạn thời điểm. Bọn họ cư nhiên không nghĩ tới liền tính là Cao Gia đổ cũng chưa chắc chính là hắn Viên Gia lên đài đi. Hoa hạ dân chúng sẽ liền dễ dàng như vậy tiếp thu thay đổi triều đại. Chẳng lẽ tại đây quá trình giữa sẽ không xuất hiện sấn loạn khởi nghĩa, ngư ông đắc lợi người sao? Viên Gia không thấy được, chính là Cao Gia lại là thấy được. Từ Viên Gia cử binh phản loạn ngày đó bắt đầu, Cao Gia không có đem đầu mâu nhắm ngay Viên Gia. tựa hồ là cũng không quan tâm Viên Gia rốt cuộc muốn làm cái gì. Cũng không quan tâm bọn họ rốt cuộc ở dưới như thế nào làm ấm ý chính là lại trước nay không có lơi lỏng quá một đoạn này đối các nơi dân gian trị an quản khống. Vì chính là phòng ngừa có người trong lúc này sấn loạn chế tạo một ít đại phiền toái. Cao gia người không thèm để ý Viên gia, lại không phải không thèm để ý trong tay bọn họ Giang Sơn. Điểm này thượng, liền có thể nhìn ra được Cao gia cùng Viên gia cái nào cao cái kia thấp. Cho nên một đoạn này thời gian, Âu Dương gia cùng Lưu gia bị an bài chủ yếu nhiệm vụ chính là nhìn chằm chằm những cái đó dễ dàng xảy ra chuyện địa phương. Quả nhiên ở phía trước mấy ngày ít tỉnh xuất hiện tiểu cổ ngoại cảnh thế lực lộng tràng phiền toái không lớn không nhỏ Âu Dương đêm mấy ngày nay không trở về chính là bị lưu tại tổng bộ Thương Thảo như thế nào bắt lấy kia tiểu cổ thế lực lại không ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục tiền đề dưới mà cái này cái gọi là đại cục chính là khẳng định không thể vận dụng địa phương đóng quân bộ đội đồng thời cũng không thể ảnh hưởng đến chung quanh lân cận nội thành an toàn như vậy tiền đề dưới chỉ có một biện pháp chính là từ bên ngoài phái hàng không bộ đội qua đi. Cái này bộ đội tự nhiên là không lệ thuộc với địa phương đóng quân bộ đội, hơn nữa liền tính là hành động chung cũng sẽ không được đến địa phương bộ đội chi viện, có thể nói là vẫn luôn hàng không bộ đội tới rồi địch hậu sau đó còn không có chi viện tình huống. Loại tình huống này dưới nếu không hảo hảo bố trí, rất có thể không có cách nào thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa có không ít ngoại ý muốn trạng huống xuất hiện. Loại này nan để luôn luôn là Âu Dương gia tới giải quyết. Lần này cũng là không hề nghi ngờ. Âu Dương đêm nói đơn giản một chút mấy ngày nay ít tỉnh bên kia phát sinh bạo loạn, cùng mặt trên ý tứ. Thản nhiên liền nghĩ tới khi còn nhỏ kia một lần ít tỉnh bạo loạn thời điểm Âu Dương ra cũng là ra người, hơn nữa vẫn là thúc cháu hai đời người đều đi. Cũng là kia một lần làm thản nhiên tựa hồ cuốn vào tới rồi một chút trước chút không có khả năng tham dự đến đại sự kiện giữa. Chính là ở thản nhiên ký ước giữa. Kiếp trước giống như cũng không có phát sinh lúc này đây bạo loạn ít tỉnh cũng gần chỉ phát sinh quá kia một lần bạo loạn mới là a xem ra lịch sử là thật sự thay đổi, không chỉ là viên gia trước tiên cử binh tạo phản, còn tác động rất nhiều sự tình đều cùng bộc phát ra tới, cũng không biết này có tính không là chuyện tốt. đối cao ra tới nói có lẽ là chuyện tốt đi, ít nhất sớm có điểm bùng nổ vấn đề, bọn họ có thể sớm một chút có điều chuẩn bị, hơn nữa đối với giống viên gia cái loại này cái đinh trong mắt cái gai trong thịt gia tộc, bọn họ sớm một chút đem độc mầm đào ra mới có thể ngủ đến càng thêm an ổn chính là đối với Âu Dương gia loại này gương cho binh sĩ, lại là một chút chỗ tốt đều không có. Thành nhiên hy vọng chính là sớm một chút kết thúc này hết thảy, hết thảy trở về đến bình thường, không có phản loạn, không có lung tung rối loạn sự tình, an an ổn ổn bình bình đạm đạm sinh hoạt, này cũng nên là sở hữu Âu Dương người nhà tiếng lòng đi. Nhưng, ai đều biết, sợ là nhất thời nửa khắc muốn trở lại nguyên lai nhật tử rất khó. Liên tính là viên gia sự tình giải quyết, cũng chưa chắc là có thể trở lại quá khứ nhật tử. Thay đổi Rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Đây là không tranh sự thật. Lúc này đây lựa chọn cho người đi. Thản nhiên nghĩ đến nhiều năm trước Âu Dương nôn cũng là làm Âu Dương ra một viên mới có thể bị phế đi tham gia lần đó nhiệm vụ, kia một lần nếu không phải có thản nhiên rược, liền ở một lần gây thành thảm kịch. Như vậy không tốt ký ức, rất khó làm thản nhiên yên tâm Âu Dương đêm an toàn. Đôi khi, bên trong phản loạn so với ngoại địch thật đúng là chưa chắc có thể hảo đi nơi nào. Có chút người đối chính mình đồng bào hạ khởi tay tới chính là trước nay đều sẽ không nương tay, mà giống Âu Dương đêm loại này chưa từng có trải qua quá người, sợ là rất khó thật sự hạ tử thủ. Đúng là bởi vì bắt được như vậy nhược điểm, đối phương mới có thể lợi dụng một ít nhân tính thượng nhược điểm tìm được cơ hội thừa dịp sau đó ra tay, thượng một lần chính là kinh nghiệm giáo huấn thản nhiên cảm thấy chính mình cần thiết nhắc nhở Âu Dương đêm. Đúng rồi không chỉ là chính mình còn muốn cho thượng một lần tham gia quá lần đó hành động tiểu thúc câu dương nuôn cũng đối tiểu dạ làm chút chiến tiền để tỉnh, tận lực tránh cho không cần thiết thương vong. Tuy rằng đều là hoa hạ con dân, nhưng là những người đó một khi cầm lấy vũ khí phát động bạo động thời điểm, bọn họ trong mắt nhưng không có cùng tộc chi nghĩa. Chưa xong con tiếp. Trương 698 Luân Ái Ta là có nhiệm vụ, bất quá không phải tỉnh. Mới nhất chương toàn văn đọc đỉn tiểu nói ho âu dương đêm nghe được thản nhiên lời nói mang theo nôn nóng, trong lòng ngọt tư tư. Từ từ là lo lắng hắn, có tức phụ lo lắng nhật tử đúng là hảo a. Bất quá giống như hiện tại không phải tưởng loại chuyện này thời điểm đi. Âu Dương đêm chính mình ở trong lòng xem thường một chút chính mình, hắn gần nhất giống như luôn là ở thản nhiên trước mặt tưởng chút cùng chính để không quan hệ sự tình. Không được, muốn sửa lại cái này tật xấu. Âu Dương đêm kỳ thật là có chút đại kinh tiểu quái. Chính hắn từ nhỏ cùng thản nhiên cùng nhau lớn lên, tuyệt đối tính thượng là thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư. Tuy rằng hai người hiện tại là vị hôn phu thê quan hệ, chính là bọn họ hai người luyến ái xử lại mau cùng giấy trắng giống nhau sạch sẽ làm người nhìn đều cảm thấy thần kỳ. Hai người tuy rằng là chậm rãi đi đến hôm nay, nhưng là lại luôn là làm người cảm thấy thiếu chút cái gì. Rốt cuộc là thiếu cái gì đâu. Đương nhiên bình thường người yêu trì gian luyến ái quá chính A. Chính là này hai cái đương sự chính mình lại không có phát hiện, cũng thật là làm chung quanh người nhìn đều ở trong lòng tấm tắc bảo lạ. Bất quá đương sự chính mình đều không cảm thấy có cái gì vấn đề, người khác tới nói mới sẽ không xen vào việc người khác đâu. Bất quá, nếu có thể nhìn đến này hai cái ngày thường bình tĩnh đến không được tiểu gia hỏa có thể giống bình thường người yêu như vậy ngọt nị nị cảm giác, trong nhà các trưởng bối vẫn là rất vui thấy. Bọn họ chỉ cần ở trong lòng ngẫm lại đều sẽ cảm thấy kia tình cảnh đặc biệt thú vị. Nhưng là, giống như trước nay đều không có gặp qua dáng vẻ kia hai người. Vì thế bọn họ đành phải một bên thất vọng, một bên tự mình ăn ủi. Nói này hai đứa nhỏ đều không phải là là bình thường hài tử, bọn họ trong lòng so người bình thường muốn thành thủ, liền tính ngày nào đó thật sự giống bình thường tình lữ như vậy nị vai vai. Xem quyển sách mới nhất chương thỉnh đến 800 sợ là liền bọn họ đều nhìn không quen đi. Tuy rằng như vậy tự mình ăn uổi, chính là từ đấy lòng bọn họ vẫn là kỳ vọng hai đứa nhỏ có thể giống người thường một ít đi. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều quá tự lập quá trưởng thành sớm, rất nhiều chuyện đều không cần bọn họ nhọc lòng. Rất nhiều chuyện đều sớm có thể chính mình giải quyết, như vậy làm cho bọn họ quá không có làm cha mẹ cảm giác thanh kiểu. Rất nhiều thời điểm bọn họ đều hy vọng chính mình hài tử có thể giống người thường giống nhau, sống vô cùng đơn giản nhẹ nhàng. Nay cũng coi như là làm cha mẹ đều muốn nhìn đến đi. Đáng tiếc này hai đứa nhỏ đều không phải người thường, cho nên liền theo bọn họ đi thôi, sở hữu sự tình đều thuận theo tự nhiên đi. Bất quá gần nhất, tựa hồ có người cảm giác ra tới con vợ cả trở về toàn văn đọc. Hai người chi gian có một chút rượu biến hóa. Này biến hóa tuy rằng không rõ ràng, nhưng là chỉ cần có tâm liền có thể nhìn ra được tới. Các đại nhân tuy rằng bị gần nhất phát sinh rất nhiều chuyện nhiêu tâm phiền ý loạn, nhưng là này hai đứa nhỏ chi gian loại này vi rượu biến hóa sắc thật làm cho bọn họ ở như vậy cả ngày khói mù tâm tình tìm được rồi chút là thú. Đương nhiên, bọn họ là sẽ không làm trò hai đứa nhỏ mặt vạch trần này một đìn. Theo quan sát, này hai cái đương sự chính mình có thể là căn bản không có nhận thấy được này một đìn. Cho nên bọn họ mới sẽ không nói ra tới. Nếu không liền sẽ không nhìn đến như vậy chuyện thú vị. Mà Âu Dương đêm hiện tại gần là đã nhận ra chính mình vi diệu tâm cảnh biến hóa mà thôi. Nay đều đại kinh tiểu quái. Nếu là biết chính mình loại này tâm tình bất quá là chân chính ở luyến ái chung nhân tại sẽ có, hắn hẳn là liền sẽ cảm thấy là kiện phi thường bình thường sự tình đi. Bất quá giống như chưa từng có thể nghiệm quá người thường hẳn là thế nào trưởng thành. Thế nào luyến ái Âu Dương đêm sợ là vĩnh viễn sẽ không biết chính mình ở luyến ái thượng cư nhiên cùng hắn vẫn luôn hướng tới đương cái người thường là giống nhau đi. Sẽ thẻ thùng, sẽ động tâm, sẽ rung động, cũng sẽ canh cánh trong lòng, thậm chí là sẽ bởi vì đối phương một câu mà trong lòng ngọt ngào, sẽ bởi vì lo lắng đối phương an nguy mà đêm không thể ngủ. Kỳ thật này đó đều là không chỉ là bởi vì bọn họ quan hệ hảo, bởi vì bọn họ ở bên nhau rất nhiều họp thường niên có cảm giác. Đây mới là tình yêu. Chân chính ái nhân chi gian mới có tâm tình. Hắn chỉ là luyến ái, ở vẫn luôn cho rằng chính mình ái nữ hải kia thời điểm. Hắn cho rằng hắn tình yêu chính là như vậy, kỳ thật xem nhẹ chính mình những cái đó không có biểu đạt ra tới tâm ý hắn cũng là có cùng bình thường nam hải tử ở luyến ái trung thật cẩn thận. Ở luyến ái trung ngọt ngào tư vị, này đó liền chính hắn đều không có phát hiện. Cho nên mới sẽ như thế đại kinh tiểu quái. Không phải nơi đó, đó là địa phương nào. Sẽ càng nguy hiểm sao. Thản nhiên muốn dĩ cho rằng tỉnh sự tình liền đủ phiền toái, chẳng lẽ còn có phiền toái càng lớn hơn nữa đang chờ Âu Dương gia ra, ra tay sao? Thản nhiên có chút sinh khí. Cao gia này cũng thật quá đáng, loại chuyện này vì cái gì một hai phải Âu Dương gia người xông vào phía trước đâu? Trong quân như vậy nhiều người, như vậy nhiều phe phái ngày thường tranh đấu gây gắt muốn nhiều tranh thủ chút thích lợi, chính là hiện giờ đâu? Như vậy thời điểm không phải nên làm những người đó cũng công hiến một phần lực lượng sao? Dựa vào cái gì bất luận cái gì thời điểm Âu Dương gia đều phải xông vào trước nhất mặt. Dựa vào cái gì mỗi một thế hệ Âu Dương gia đều phải dùng loại này hy sinh tới đổi lấy cao gia người kê cao gối mà ngủ. Bọn họ vì cái gì không sợ chính mình con cháu đi làm loại chuyện này. Thản nhiên trong lòng nghĩ liền cảm thấy rất là tức giận, chính là cái này để là vô giải, Âu Dương gia chính là như vậy tồn tại. Đối hoa hạ ba tánh tới nói, chỉ cần Âu Dương gia ra tay nhất định là bách chiến bách thắng, là chiến thần danh dự. Tuy rằng Lão gia tử đã không còn, chính là Âu Dương gia còn ở. Mà đối cao gia tới nói, Âu Dương gia chính là bọn họ quyền lợi quyền uy không chịu đến khiêu chiến bảo đảm. Cho nên làm sao vậy có thể làm Âu Dương gia lui ra phía sau đâu, như thế nào không cho Âu Dương gia hướng lên trên hướng đâu. Liên tính là thản nhiên cảm thấy sinh khí, cũng là ngăn trở không được Âu Dương đêm muốn đi chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ. Ta có thể biết được cụ thể nhiệm vụ nội dung sao. Thản nhiên ngừng đầu. Tuy rằng không cam lòng nhưng là cũng biết hiện tại cũng vô lực thay đổi cái gì, nàng muốn biết Âu Dương đêm có hay không nguy hiểm, chuẩn xác nói là có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Lại nói tiếp một người. như vậy nhiều năm Âu Dương đêm ở đặc chiến đại đội thời điểm, kia một lần ra nhiệm vụ không đều là mưa bom báo đạn, nào một lần không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là lúc này đây thản nhiên so đã từng quá khứ mỗi một lần đều sẽ lo lắng, không biết là bởi vì vừa mới đã trải qua trường tử hiên sự tình duyên cớ, cảm thấy tử vong thật sự khả năng tùy thời phát sinh. Tựa như đã từng nỗi một lần giống nhau, thản nhiên đều tin tưởng Âu Dương đêm, tin tưởng hắn có thể bình an trở về, chỉ có tin tưởng mới có thể làm hắn yên tâm đi làm hắn phải làm sự tình. Mới có thể yên tâm trong nhà hết thảy, yên tâm nàng. Có thể, đối với ngươi không xem như cơ mật. Âu Dương đêm cười khổ một chút, phỏng trừng lại quá mấy cái giờ, không chỉ là đối thản nhiên tới nói không xem như cơ mật, khả năng đều coi như là đầu đề tin tức. Tuy rằng hắn thực không nghĩ trở thành tiêu điểm, nhưng là không có biện pháp dính đối thủ quang. Hắn hiện tại liền tính là không nghĩ đương tiêu đỉn, nhân gia cũng sẽ đem hắn cùng nào đó người cùng nhau đặt ở đầu bản đầu đề. Kìa rốt cuộc là? Thản nhiên đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Ngươi đoán được mà. Quả nhiên là không thể gạt được ngươi. Âu Dương đêm liền biết Thản nhiên sẽ đoán được. Chưa xong còn tiếp. 259585709. Chương 699 chân thật nhiệm vụ. Chẳng lẽ là viên gia? Thản nhiên cái kia dự cảm bất hảo chính là viên gia? từ từ ta có phải hay không hẳn là bội phục chính mình tìm như vậy thông minh cái tức phụ a Âu Dương đêm trên mặt không chỉ là cười khổ còn có bất đắc dĩ tìm cái quá thông minh tức phụ tuy rằng thực hảo chính là đôi khi cũng là làm người rất có thất bại cảm hắn vốn đang nghĩ nói như thế nào chuyện này đâu rốt cuộc nơi này không chỉ là nguy hiểm vấn đề không tốt sao thản nhiên hờn dỗi nhìn hắn một cái xì một tiếng bật cười hảo a như thế nào không tốt chính là ngươi như vậy thông minh có thể hay không phụ trợ ta thực bổn a Âu Dương đêm phối hợp thản nhiên biểu tình, vẻ mặt bất đắc dĩ lại ảo náo biểu tình. Ngươi mới không ngu ngốc đâu, nếu là buồn có thể trở thành ta mạnh thản nhiên vị hôn phu sao. Thản nhiên cố ý giả bộ vẻ mặt tự đại lại kiêu ngạo biểu tình tới. Nói như vậy, bởi vì ta ánh mắt hảo mới không có vẻ buồn lâu. Âu Dương đêm phá lên cười, như vậy thản nhiên quả thực là quá đáng yêu. Ngày thường nhìn thấy thản nhiên rất ít có như vậy một mặt, có lẽ là nàng cũng muốn gánh vác sự tình quá nhiều không có biện pháp làm chân thật chính mình trước mặt người khác triển lãm xuất hiện đi. Âu Dương đêm nhớ rõ Thản Nhiên khi còn nhỏ cũng là thứ cái nói giỡn làm nũng, mấy năm nay tựa hồ trừ bỏ ở trưởng bối trước mặt ngẫu nhiên biểu hiện đến gở kiểu ở ngoài cũng rất khó tái kiến như vậy Thản Nhiên. Khó được hai người chi gian không khí tốt như vậy, lại là muốn ly biệt thời điểm, thật là trong lòng nói không nên lời chua xót. Hảo, bất hòa người náo loạn. Đây là phải đối viên ra động thủ sao? Thản Nhiên thu vui đùa tâm tình. Nàng biết Âu Dương đêm thời gian không nhiều lắm, khẳng định là trời đã sáng liền xuất phát, nàng muốn biết càng nhiều hữu dụng tin tức, không nghĩ rằng có chút nữ hài tử một đạo loại này thời điểm trừ bỏ khóc sướt mướt, cũng không biết làm chút chuyện nên làm. Đám người đi rồi nên hai mắt một sờ soạn, cái gì cũng không biết càng là sốt ruột. Nếu thẳng nhiên từ lúc bắt đầu liền tính toán phải làm có thể cùng Âu Dương đêm cùng nhau sóng vai đi trước nữ nhân, mà không phải đứng ở hắn sau lưng bị hắn bảo hộ cái kia, loại này thời điểm liền không thể kéo chân sau. Đây là kiếp trước thản nhiên liền tưởng trở thành cái kia nữ tính, hiện tại nàng cũng ở nỗ lực chung. Ân, rốt cuộc muốn động thủ. Tuy rằng không rõ ràng lắm vì cái gì, nhưng là lúc này đây hẳn là muốn động thật, bởi vì lần này phái ra đi không chỉ là chúng ta Âu Dương gia còn có Lưu gia, ngươi đại khái hẳn là có thể nghĩ đến kia ra ý tưởng đi. Có chút lời nói không có phương tiện thuyết minh, nhưng là Âu Dương đêm biết chính mình mặc dù nói như thế mịt mờ thản nhiên cũng là có thể minh bạch Vương gia tiểu tâm Vương phi là hoa si toàn văn động. Lưu gia. Tin tức này thản nhiên có chút giật mình. Theo lý thuyết Âu Dương gia cùng Lưu gia, Viên gia Tam gia phía trước ở Viên gia không có cử binh phía trước chính là trong quân Tam đại gia tộc. Này ba cái gia tộc nguyên lai chính là ba chân thế chân vạc chi thế, cho nhau kiềm chế, lẫn nhau chế ước. Như vậy mới có thể làm cao gia vẫn luôn kê cao gối mà ngủ đến bây giờ. Nếu không có là làm trong đó một nhà độc đại, kia phỏng trường đã sớm đã xảy ra chuyện. Hiện tại Viên gia mạo hiểm muốn này thiên hạ, chứ không nói thực lực không đủ. Cũng là bị buộc bất đắc dĩ không thể không đi này một bước. Chính là Âu Dương gia cùng Lưu Gia đồng thời tham dự đến bình nạn binh hỏa này lại là cái tình huống như thế nào. Chẳng lẽ Cao Gia cố ý muốn đem ngày sau quân quyền phân đến hai nhà trong tay. thản nhiên nghĩ nghĩ lại cảm thấy này tựa hồ là không có khả năng. Loại chuyện này Cao Gia như thế nào sẽ làm. Bọn họ lại không đốc. Vốn dĩ này hai đại gia tộc liền đủ đại thế lực. Nếu lúc này đây lại đem viên gia tàn binh bại tướng thu tới tay kia chẳng phải là ngày sau này hai nhà nếu là liên thủ Cao Gia liền tương đương với đem chính mình đặt tại hỏa thượng nướng cảm rất sao? Cao Gia khẳng định là sẽ không làm loại này mất nhiều hơn được sự tình. Hùng chi bọn họ không phải đã sớm đã bắt đầu đề phòng Âu Dương Gia sao? Phía trước liền cố ý để bạt lưu ra áp chế Âu Dương Gia xu thế. Chẳng lẽ là muốn lưu gia thay thế được Âu Dương Gia ở trong quân mạnh nhất địa vị? Chính là như vậy thời điểm. Tựa hồ làm như vậy lại quá mức rõ ràng điểm. Hơn nữa lấy cao ra lòng dạ hẹp hỏi, bọn họ không có khả năng thật sự làm ai làm được một nhà độc đại tình huống. Việc này thật đúng là chính là kỳ quặc thật sự. Ít tỉnh bên kia là ai đi? Thản nhiên nghĩ đến một vấn đề, có lẽ đây mới là mấu chốt. Âu Dương đêm nghe được thản nhiên hỏi như vậy cười, quả nhiên chính mình cái này tức phụ không chỉ là thông minh. Quả thực chính là thông minh dọa người. Nàng chỉ cần hơi chút tưởng tượng liền nghĩ tới chính đề lên đây. Đối. Lần này ai đi đối phó viên gia không quan trọng, mà ít tỉnh mới là mấu chốt. Thoạt nhìn tựa hồ viên gia bên này động tĩnh đại chút. Giống như sẽ đến chút công. Chính là viên gia liền tính là lúc trước không có làm được một nhà độc đại, cũng là trong quân tam đại gia tộc thế lực. Trong tay hắn binh quyền không dung kinh thường. Lần này cử binh phản loạn tuy rằng không có phát động trong tay hắn toàn bộ binh lực, rốt cuộc có chút người là không muốn lưng đeo phản quốc chi danh. Nhưng là từ xưa được làm vua thua làm giặc chi luận. Đối với võ tướng tới nói đều là cực có lực hấp dẫn. Này nếu bại khó mà nói, chính là nếu thành công, kia chính là kiến công sự nghiệp to lớn công hơn A, có bao nhiêu người chịu được như vậy ích lợi dụ hoặc, hơn nữa viên ra tuy rằng không bằng Âu Dương gia ở ba thánh trung danh vọng cao, ở trong quân lại cũng là có không ít chính mình người ủng hộ. Này đó người ủng hộ nhưng đều là đáng tin người ủng hộ, kia chính là từ kiến quốc phía trước trong chiến tranh cùng nhau bồi dưỡng lên cảm tình, cũng không phải cao ra hoặc là ai nói hai câu là có thể ly gián cảm tình. Cho nên nếu muốn chân chính đem viên ra thế lực hoàn toàn áp chế thậm chí là văn ngã, làm cho bọn họ không có cơ hội ngóc đầu trở lại. kia cũng không phải một việc dễ dàng. Trước không nói này nội chiến đánh lên tới thương vong có bao nhiêu, cuối cùng chính là giữ lại những cái đó tù binh xử lý như thế nào. Này không phải đối ngoại đối địch đấu tranh, này đó các quân sĩ, liền tính là đi theo viên Gia khởi binh tạo phản, cũng đều vẫn là hoa hạ người. Những cái đó cao cấp tướng lãnh hảo thuyết, Bọn họ cá nhân ý nguyện làm cho bọn họ đi lên này bất quy lộ. Chính là những cái đó bình thường binh lính đâu. Rất nhiều người đều là không đến lựa chọn. Viên gia muốn tạo phản, bọn họ nếu chạy chính là đảo binh sẽ bị đương trường liền xử trí. Chính là nếu không chạy cũng chỉ hảo đi theo viên gia cùng nhau thành phản quân. Những người này không ở số ít, hơn nữa rất có thể là viên gia hiện tại bộ đội giữa tuyệt đại bộ phận người. Xử lý như thế nào? Toàn giết. Không có khả năng. Bọn họ cha mẹ thê nhi chính là đều nhìn đâu. Cao gia hiện tại chỉ có làm cao tư thái mới có thể không chỉ có đem những người này thu phục hơn nữa dân ý thượng càng có thể được đến bá tánh thuận theo. Liền tính cao gia lại khó chịu, cũng ít nhất phải chờ tới thu sau tính sổ. Bất quá liền tính thật sự chờ đến lúc đó hắn cao gia chính là thật sự tưởng như thế nào tính sổ, cũng sẽ không động đại bộ phận người. Đều cách nói không trách chúng, đặc biệt là loại chuyện này thượng. Nếu hoa hạ chính mình trước liền xử lý nhiều như vậy người, Vẫn là đường qua binh người, khó bảo toàn sẽ không lại đến một lần phản loạn. Hơn nữa lúc ấy cũng là cho người chế rêu thời điểm, sợ là có không ít ngoại quốc thế lực chờ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Cuối cùng kết quả cuối cùng, bất quá chính là đối những cái đó ngoan cố phần tử triêu an, này còn không phải là từ xưa đến nay dùng quán chiêu số sao. Chưa xong còn tiếp. Trưng 700 tân quý gia tộc. Loại chuyện này mọi người đều là trong lòng hiểu rõ. Cho nên kỳ thật đây là cái nhất tốn công vô ích sống. Tuần hại chính mình binh tướng không nói, cuối cùng xử lý không tốt còn dễ dàng trọng phiền toái, có lựa chọn không có người sẽ muốn đi làm chuyện như vậy. Đặc biệt là hiện tại cái này tình huống dưới. Mà ít tỉnh bên kia liền không cần phải nói, dân gian bạo động, đặc biệt là đã đã trải qua quá một lần địa phương. Đương nhiên có thể đi theo lần này viên gia sự tình cùng nhau bị tố giác ra tới là viên gia cấu kết ngoại cảnh thế lực làm sự tình. Mà ba cánh vẫn là những cái đó thuần phát thiện lương ba cánh, bọn họ là sẽ không làm ra có phản chính phủ hành vi. Như vậy định nghĩa dưới, làm bá cánh tới giảng bọn họ căn bản không hiểu biết chân thật nội tình, bọn họ cũng gần là đối phía chính phủ cách nói tin tưởng không nghi ngờ. Tới rồi lúc ấy, trận này bạo loạn liền không phải hoa hạ quốc nội mâu thuẫn, mà là đối ngoại đối địch đấu tranh lấy được thắng lợi. Mà đi bình định phản loạn người tự nhiên là công không thể không. Cho nên cơ hội như vậy, cao gia tự nhiên là sẽ không cấp Âu Dương gia, ngẫm lại cũng biết. Thật đúng là chính là làm người một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải Âu Dương gia không phải lưu gia, kia cũng không phải là minh gia cùng trúc gia, này đế đô còn có thể có ai xuất chiến? Thản nhiên nhớ rõ Âu Dương đêm nói qua là muốn hàng không bộ đội qua đi, mà không phải điều động địa phương đóng quân bộ đội tác chiến. Trong tay có binh quyền có lại có thể xử lý tốt chuyện này cũng chính là trong quân mấy đại lão gia tộc đi, còn có thể là ai? Tân Quý, mặt trên vị kia trong mắt hiện tại hồng nhân. Âu Dương đêm mang theo một kia như có như không trảo phúng biểu tình nói ra Tân Quý cái này tử. Xem ra mặt trên vị kia là gấp không chờ nổi muốn tìm người thay thế bọn họ. Tân Quý! Chẳng lẽ là Lý? Muốn nói hiện nay này cao gia trong mắt Tân Quý cũng chỉ có kia Lý ra đi. Cao đỉnh con dâu cả nhà mẹ đẻ. Lúc trước này cao đỉnh cấp nhi tử tìm tức phụ cũng không có tìm quân giới đại gia tộc nữ nhi, mà là tìm cái không thể nói là gia đình bình dân, lại cũng tốt hơn không bao nhiêu cơ hội cùng cấp với bình dân gia cô nương. Cái này làm cho không ít người cảm thấy có chút ngoài ý muốn Thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng. Liên tính là không quân giới đại lao nữ nhi, cường cường liên hợp cực võ thí thần. Cũng nên là tìm cái chính trị gia nữ nhi đi, nay tìm tới tìm lui cư nhiên tìm cái cơ hội cung cấp với bình dân xuất thân nữ tử, cho chính mình đại nhi tử, tương lai hoa hạ đường gia nhân, giống như thật sự có chút một ít nói không thông. Chính là cái này bình dân gia gia tới nữ nhi, mấy năm nay phụ gia đi theo nàng cũng coi như là không thiếu thâm lây, trong nhà phụ huynh con cháu nhóm đều được đến để bạt. Nghiễm nhiên thành đế đô tân quý gia tộc. Hiện giờ sợ là không còn có người ta nói nhân gia là bình dân xuất thân. Đừng nói. Này lý ra lúc trước tuy rằng đều không phải là là cái gì đại gia tộc, không có đi theo cao gia cùng nhau đánh thiên hạ, chính là con cháu nhóm lại đều là thực nên trò trống. Không có trong kinh đại gia tộc những cái đó con cháu nhóm bất hảo, đều tiến tới thực, một phương diện cao gia cố ý để bạn, về phương diện khác chính mình cũng đủ nỗ lực. Hiện giờ chính là ở quân giới trinh giới đều không dung kinh thường. Tuy rằng nói đến hiện tại mọi người đều không rõ cao đỉnh ý tưởng, cấp nhi tử tìm cái không có gì thế lực nhạc gia tương lai kế vị lúc sau sẽ rất khó. Chính là hiện tại xem ra. Đều không thể không nói cao đỉnh ánh mắt không tồi, liền tính trước kia này nhạc gia không có gì thế lực đáng tin cậy, chính là hiện tại lại không phải như vậy hồi sự. Hơn nữa hiện tại đại gia cũng lấy lại tinh thần, nay không có quyền to thế có thể dựa vào nhạc gia cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có ít nhất tương lai chính mình nhi tử tiếp trưởng này hoa hạ quốc gia chủ tịch chi vị thời điểm đến từ nhạc gia huy hiếp sẽ tiểu thượng rất nhiều. Hơn nữa lý gia con cháu nhóm đa số đều là dựa vào cao gia để bạt mới có thể có hôm nay. Trong thời gian ngắn trong vòng bọn họ vẫn là muốn dựa vào cao gia che chở mới có thể giữ được chính mình gia tộc thế lực. Từ xưa đế vương đại phòng còn không phải là ngoại thích thế lực sao? Nhân gia cao gia chính là sớm đã có sở tính toán đâu. Nay ngoại thích không thể không có cùng với tìm một cái nơi trốn kiểm chế nhi tử tương lai phát triển. Thậm chí khả năng sẽ uy hiếp đến chính mình tôn tử gia tộc, còn không bằng chính mình bồi dưỡng một cái thích hợp phụ tá gia tộc ngoại thích đâu. Nhiều không dám nói, ít nhất trong vòng trăm năm tam đại người cao gia người thừa kế là không có gian nan khổ cực uy hiếp. Hiện giờ, này đã là rõ ràng là hiển lộ tài giỏi tân quý gia tộc, chẳng lẽ cao gia còn không thỏa mãn, hy vọng bọn họ lần này diệt trừ viên gia động tác giữa làm cho bọn họ thay thế viên gia sao bất quá ngẫm lại cũng không khó nghĩ thông suốt này tam giác hình ở bất luận cái gì thời điểm đều là nhất ổn định tạo hình ba chân thế chân vạc tình thế đã rằng có nhiều năm như vậy nếu hiện tại viên ra ngã xuống liền dư lại âu dương gia cùng lưu gia hai nhà này hai nhà nhà ai độc phần lớn không phải chuyện tốt một nhà quá lợi hại mặt khác một nhà không có cách nào ngăn chặn đối cao gia tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt chính là nếu này hai nhà liên hợp lại tiêu cao gia liền không chỉ là giang sơn ngồi không yên ổn vấn đề mà là lập tức liền phải giao ra giang sơn vấn đề. kia vấn đề này nhất định phải ở vận ngã viên ra thời điểm đồng thời giải quyết. Đây mới là Cao Gia vẫn luôn không ra tay thu thập viên gia nguyên nhân đi. Bọn họ không phải không thèm để ý viên gia động tác, mà là đang đợi đến thích hợp thời cơ lại ra tay, phía trước là vẫn luôn không tới thời điểm đâu. Cao Gia có lẽ trong tay có đòn sát thủ, này đòn sát thủ có thể là viên gia bên trong có nội ứng, hoặc là mặt khác, nhưng là hiện tại cái này thời cơ mới là bọn họ vẫn luôn đang chờ thời cơ. Chỉ có làm cho cả hoa hạ đủ loạn, Lý Gia ra tay, mới có thể có thuyết phục mọi người lý do, mới có thể có khả năng danh chính nôn thuận trở thành tương lai tam đại gia tộc chi nhất, tiếp viên gia binh quyền. Đối Âu Dương Gia cùng Lưu Gia tới nói những cái đó đoạt lại tù binh đều có lẽ là phiền toái, nhưng là đối Lý Gia liền ý nghĩa bất đồng. Này ban tính đánh đến thật sự là quá tốt. Thản nhiên nghĩ thông suốt điểm này liền tức khắc cảm thấy sau lưng một trận lệnh cả người, cao gia tính kế đã đến loại tình trạng này. Từ đi bước một ép sát viên ra sớm một chút động thủ, này bố trí hẳn là từ đem Âu Dương Vân chuyển đi đến Dê Thị liền bắt đầu đi, hoặc là nói là từ kia phía trước cũng đã bắt đầu rồi. Như vậy lâu dài kế hoạch, bọn họ thật là tại hạ một mâm đại cờ. Lại nói tiếp, thản nhiên cũng coi như là tại đây bản ván cờ cũng là giúp đại ân. Nếu không phải nàng trọng sinh, không phải vận mệnh của nàng thay đổi, kia này ván cờ có lẽ còn không có nhanh như vậy liền thu tiệm nén. Thản nhiên chính là nhớ rõ chính mình trọng sinh phía trước căn bản là không có trước mắt những việc này. Ít tỉnh bạo động là phát sinh quá, cũng chính là chỉ có rất nhiều năm trước kia một lần mà thôi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Sẽ đối chúng ta có ảnh hưởng sao? Người sẽ có nguy hiểm. Thản nhiên không quan tâm lý ra thế nào, cao ra nghĩ như thế nào, nàng hiện tại có thể nghĩ đến chính là Âu Dương đêm muốn thật sự thượng chiến trường, mà đánh giặc trước nay đều không thể là không có thương vong. Thản nhiên hiện tại biết kia dự cảm bất hảo là chuyện như thế nào, xem ra này tình thế so nàng phía trước dự đoán còn muốn hư. Cao gia đây là muốn cho Âu Dương gia cùng Lưu gia cấp lý gia đi khai đạo à, quá tâm đen. Chưa xong con tiếp. Chương 701 ta bảo đảm. Ta không thể bảo đảm ta sẽ không gặp được nguy hiểm, nhưng là ta có thể bảo đảm ta sẽ tận lực làm chính mình né tránh nguy hiểm, chờ ta trở lại. Âu Dương đêm trong mắt có kiên định cùng chấp nhất lực lượng. Hắn biết có rất nhiều người đang chờ hắn trở về, lúc này đây là so di vãng càng thêm gian nan một lần nhiệm vụ, tính nguy hiểm rất khó tưởng tượng, hắn trước nay cũng không dám xem thường viên gia. Tuy rằng hiện tại viên gia gia chủ đã qua đời, viên gia bên trong có lẽ có chút loạn. Chính là dù sao cũng là có thể cùng Âu Dương gia làm chạy song song với thậm chí bởi vì dã tâm so Âu Dương gia đại, mấy năm nay có dần dần muốn vượt qua Âu Dương gia thế viên gia, hắn biết tuyệt đối không phải người lương thiện. Hắn sẽ không tự đại đến tình địch, nhưng là hắn phải về tới, vì yêu hắn, chờ người của hắn nhóm, đặc biệt là trước mắt cái này hắn thâm ái nữ hải tử, chỉ có có được chấp nhất lực lượng. Hắn mới cảm thấy chính mình ở bất luận cái gì thời điểm đều sẽ không ngã xuống. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể mỗi một lần biết chính mình nhất định sẽ trở về. Này chấp nhất là đến từ chính hắn đối thản nhiên hứa hẹn. Hắn sẽ không ném xuống thản nhiên một người. Ta chờ ngươi, muốn sớm một chút trở về. Đồ vật thu thập sao? Muốn hay không ta hỗ trợ? Thản nhiên không có tiếp tục như thế thương cảm đề tài, nếu chú định muốn đi, hơn nữa cũng không có khả năng thay đổi quyết định khả năng, kêu nàng không bằng cười đưa hắn. Không có gì đồ vật, bất quá nếu là tức phụ cấp thu thập ta nhưng thật ra cảm thấy có thể mang một ít. Âu Dương đem lại khôi phục phía trước vui đùa bộ dáng. Hắn biết giờ phút này như vậy nhẹ nhàng cũng là khó được, làm chính mình cùng thản nhiên đều cười đối mặt đi. Hảo A, ta đi giúp ngươi thu thập. Thản nhiên lúc này đây không có thẻ thùng, dẫn đầu đứng lên đẩy ra trước mặt tư liệu đi ra ngoài đi ra ngoài. Chờ đến thản nhiên tới rồi Âu Dương đêm phòng, phát hiện hắn muốn mang đồ vật đã đặt ở trên giường, cũng chính là vài món tắm rửa quần áo. Đơn giản thực. Sửa sang lại không tồi sao, xem ra căn bản là không cần ta hỗ trợ sao. thản nhiên cười trêu chọc nói trọng sinh luyện khí sĩ. sắt thật cũng là. Mấy năm nay hâu dương đêm ở bên ngoài đi học tập hấn, sớm liền độc lập, căn bản là không cần người nhà hỗ trợ, nàng cũng bất quá là ở nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly cảm tình tìm cái thích hợp lấy cớ lại đây nhìn xem mà thôi, tổng không thể vẫn luôn như vậy không khí đi xuống đi, nếu không nàng sớm hay muộn sẽ cảm giác rất nước mắt đi. Ta lần này cũng coi như là trước tiên có điều chuẩn bị, trước kia ra nhiệm vụ ngươi lại không phải không biết. Một nhận được thông chi phải xuất phát. Đến nơi nào thu thập tắm rửa quần áo đâu. Lần này nói như thế nào ta cũng coi như là chủ soái không thể lôi thôi ném ngươi mặt không phải. Âu Dương đêm nhìn trên giường vài món tắm rửa quần áo nói làm như có thật. Chính là, ngươi cũng không biết ngươi trước kia mỗi lần ra nhiệm vụ trở về đều cùng cái bùn con khỉ dường như. Lần này rốt cuộc có thể sạch sẽ một ít đi. Thản nhiên nhớ tới trước kia ở đặc chiến đại đội thời điểm, nàng mỗi lần thấy Âu Dương đêm bọn họ ra xong nhiệm vụ trở về, đừng nói là trên mặt đồ vẹt sáng, phòng chừng chính là không hũ cầu giống nhau không thân người đều nhận không ra bọn họ tới. Một đám dơ quả thực vô pháp xem. Lần này làm chủ soái chi nhất Âu Dương đêm, hẳn là không cần giống như trước như vậy đấu tranh anh dũng xông vào trước nhất mặt. Ngắm lại tựa hồ hẳn là cũng không có tưởng tượng nguy hiểm như vậy đi. Âu Dương đêm này xem như biến tướng đang an ủi thản nhiên đi, nguy hiểm là có Nhưng là kỳ thật là không có nguy hiểm như vậy đúng không? ngươi xem cùng trước kia so sánh với, căn bản là sẽ không nguy hiểm như vậy. Chỉ là nghe tới dọa người chút mà thôi. Bất quá hai người đều rõ ràng. Tuy rằng không cần đấu tranh anh dũng, sẽ không xông vào trước nhất mặt, nhưng là bắt giặc bắt vua trước đạo lý là binh gia đại đạo. Muốn nhanh chóng kết thúc một hồi chiến đấu, ai đều sẽ nghĩ trước từ tối cao tướng lánh nơi đó xuống tay. Không phát sinh chém đầu hành động còn hảo, một khi đối phương muốn chém đầu đánh lén. Khi Âu Dương đêm như vậy chủ soái nhân vật so thường nhân là tới càng nguy hiểm. Liên tính đều nghĩ tới, chính là cũng sẽ không có người ở ngay lúc này nói ra, phòng không được đối phương, vậy chỉ có tận lực đưa bọn họ đánh tới không có đánh trả chi lực nhanh trong kết thúc chiến đấu lấy được thắng lợi, đây mới là mấu chốt. Thực mau thản nhiên liền giúp Âu Dương đêm đem hắn yêu cầu mang đổ vật đều trang hảo, thời gian còn có một ít, hai người cùng nhau đi xuống lầu, thản nhiên tự mình làm bữa sáng, xem như cấp Âu Dương đêm thực tiễn. Theo lý thuyết cái này điểm hai người xuống lầu tới Vương Hiên cùng Phùng Vũ bọn họ đều hẳn là rời giường, bất quá lại không gặp lộ diện. ngay cả trong nhà hỗ trợ A Di nghe nói Thản Nhiên muốn chính mình làm cơm sáng, sau đó liền rời khỏi phòng bếp lúc sau vẫn luôn chưa thấy được. vốn dĩ Thản Nhiên là cùng nhau làm đại gia phân, đến ăn cơm thời điểm trong phòng tựa hồ trừ bỏ bọn họ hai cái không ai. nàng con buồn bực chuẩn bị đi gọi người đâu, bất quá quay đầu lại nhìn Âu Dương Đêm cười đến vẻ mặt sán lạn, hơi chút tưởng tượng liền minh bạch, bọn họ sợ là biết Tiểu Dạ phải đi. Đây là cho bọn hắn hai cái chữa chút tư nhân không gian đâu. Đối với đại gia Hảo Ý, thản nhiên nhưng thật ra không có gì khác phản ứng. Dù sao bọn họ hiện tại đều là vị hôn phu thê, lại cùng ở dưới một mái hiên, loại chuyện này cũng không có gì hảo thẹn thùng, lại không phải tiểu cô nương, cũng không ở trước công chúng tu ân ái gì đó, có cái gì hảo thẹn thùng. Thản nhiên phản ứng bình thường nhưng thật ra làm Âu Dương đêm có chút ngoài ý muốn, hắn cô nương trước nay đều là đối hai người sự tình thẹn thùng thực. Đại gia như thế rõ ràng lẳng tránh. Đặt ở trước kia thản nhiên nhất định là sẽ cảm thấy bị trêu chọc, suy nghĩ cẩn thận thời điểm liền mặt đỏ, hôm nay nhưng thật ra chấn định. Xem ra nàng cô nương là trưởng thành, có lẽ lần này chờ hắn trở về, hắn có thể cho hai người quan hệ càng gần một bước. Ha ha! Nghĩ vậy nhi, Âu Dương đêm trên mặt tươi cười càng sâu. Một bên thản nhiên nhìn Âu Dương đêm một bên ăn bữa sáng, một bên cười hì hì đôi mắt tổng cảm thấy giống như có chút không thích hợp địa phương, nhưng là cũng nghĩ không ra nơi nào có không thích hợp. Tuy rằng nói Thản Nhiên trực giác không tồi, chính là nàng hiện tại nào biết đâu rằng Âu Dương Đêm hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì, a quả nhiên liền tính là lợi hại nhất trực giác cũng là không có biện pháp biết đối phương ý tưởng, trừ phi là Hồng Y Liễu dùng ý niệm nhìn coi, bất quá nói về, Hồng Y Liễu mới không, cái kia yêu thích đâu. Ngắn ngủi bữa sáng ấm áp thời gian kết thúc, Âu Dương Đêm nên xuất phát, ngoài cửa xe đã chờ, Thản Nhiên không có đưa ra môn. Nàng liên ở nhà chờ hắn, chờ hắn bình an trở về, nàng tin tưởng hắn có thể bình an. Âu Dương Đêm tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là hắn là quân nhân, mặc kệ Cao Gia đã làm cái gì, Cao Đỉnh vẫn là hoa hạ người lãnh đạo, Âu Dương Đêm nhất định phải phục tùng quân lệnh. Húng chi viên ra sự tình một ngày không giải quyết, đối các ba tánh tới nói đều một ngày không được can bình. Ít tỉnh sự tình cũng là vì có người muốn thừa dịp viên Gia tạo phản thời điểm cùng nhau loạn lên, cuối cùng đạt tới độc lập mục đích, vô luận là từ quốc gia vẫn là dân tộc góc độ xuất phát, Âu Dương Đêm đều không thể chịu đựng có người làm như vậy. Cho nên một trận là cần thiết muốn đánh, hơn nữa muốn đánh đến xinh đẹp, đây mới là Âu Dương người nhà đến nội dân tộc cùng ba cánh ý nghĩa. Chưa xong con tiếp. Trương 702 tiếp tục. Âu Dương đem đi rồi lúc sau, thản nhiên cũng co về tới chính mình bận rộn công tác giữa. Mới nhất chương toàn văn đọc hôm nay nàng cần thiết muốn làm ra cái không sai biệt lắm bộ dáng, không chỉ có là bởi vì thời gian thượng không thể kéo lâu lắm, mặt khác nàng ngày mai phải về bệnh viện đi làm. Phía trước nàng bị đưa tới Cao Gia đi. Là cao gia bên kia cho nàng thỉnh giả. Nàng vẫn luôn cũng chưa đi làm, mấy ngày hôm trước từ cao gia trở về, nàng vốn dĩ tưởng hồi dê thành nhìn xem cha mẹ, lại tục mấy ngày giả. Kết quả bởi vì yến thanh tới, lại biết ra chuyện lớn như vậy nàng cũng đi không khai, vì thế rõ ràng là tham người thân giả liền biến thành ở nhà công tác. Thỉnh giả đại ngày mai liền kết thúc, thản nhiên không có thích hợp lý do ở xin nghỉ phép thêm, nàng tổng không thể nói cho nhân gia nàng hiện tại vội vàng đâu, yêu cầu xin nghỉ. Mà nàng yêu cầu vội vàng sự tình cư nhiên là sửa chữa những cái đó quân sự vũ khí kiến tạo tư liệu đi. Cho nên vì không làm cho người chú ý, vẫn là không hề tìm lý do trực tiếp đi làm hảo. Cái này mẫn cảm thời kỳ, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có khả năng sẽ biến thành đối Âu Dương ra ấn tượng. Cao gia trước nay đều không phải hảo muốn cùng. Bởi vì Âu Dương đêm không ở, cho nên thản nhiên ngày này trừ bỏ tới rồi cơm điểm ra tới ăn cơm thời điểm có lộ quá mặt, liền vẫn luôn ở trong phòng sửa chữa tư liệu. Trong nhà dư lại vài người cũng biết thản nhiên mấy ngày nay lại chính mình sự tình muốn nội, cho nên cũng không có đi quấy rời nàng. A Azi vốn dĩ sợ thản nhiên một nữ hài tử như vậy ngao đối thân thể không tốt, tưởng cho nàng đưa chút trái cây linh tinh, nhưng là bị vương hiên bọn họ cản lại, lúc này thản nhiên phỏng trừng ở vội vàng đâu. Hơn nữa nàng ở bắt đầu cái này công tác thời điểm cấp công đạo bất luận kẻ nào không thể quấy rời, liền tính là trong nhà A Azi là hảo tâm, bọn họ cũng đến chấp hành mệnh lệnh. Một phương diện thản nhiên vốn dĩ ở vội thời điểm liền yêu cầu chuyên tâm. Như vậy mới có thể đề cao công tác hiệu suất. Về phương diện khác, nàng hiện tại trong tay chuẩn bị này phân tư liệu là phi thường quan trọng thả bảo mật cấp bậc phi thường chi cao. Ngay cả Vương Hiên cùng Phùng Vũ cũng không có cơ hội nhìn đến, càng đừng nói là trong nhà Azi. Cũng không phải nói không tín nhiệm bọn họ, nhưng là cũng muốn bảo đảm mỗi một bước đều làm tốt bảo mật công tác. Như vậy ở phía sau mới sẽ không có khả năng sẽ ảnh hưởng đến đại cục. Tình huống như vậy h Thản Nhiên trực tiếp hạ mệnh lệnh ai đều không được tới quấy rầy cũng sẽ không đột ngột làm A Ji giấc không thoải mái thứ nữ tu tiên toàn văn độc. Thản Nhiên bọn họ hiện tại trụ chính là Âu Dương lão gia tử phía trước phòng ở, trong nhà A Ji cũng là trước đây dùng quán lão nhân. Nàng cùng Âu Dương người nhà quan hệ vẫn luôn đều tương đối hảo, tuy rằng là trong nhà hỗ trợ A Ji, nhưng là cũng coi như là nửa cái Âu Dương gia thân nhân. Cho nên ở lão gia tử sau khi qua đời, thản nhiên bọn họ vẫn là đem A Ji cất giữ lại là bọn họ chủ động đem người cấp lưu lại. Bọn họ liền không thể làm nhân gia cảm thấy hiện tại âu dương gia cùng trước kia có chút cái gì bất đồng. Làm nhân gia cảm thấy công tác này làm được không thoải mái. Cung tồn tại dưới một mái hiên, có chút thời điểm tuy rằng bởi vì nhận thức thời gian lâu rồi, cho nhau sẽ tương đối tùy tiện một ít. Nhưng là lại vẫn là muốn ở một ít chi tiết phương diện chú ý đúng mực, thẳng nhiên chính là vẫn luôn như vậy tận lực hy vọng bên người mỗi người đều có thể đủ sinh hoạt thoải mái một ít. Không nghĩ phải cho người khác gia tăng phiền toái cùng gánh nặng tâm lý. Nay cũng nên là mọi người đều thực thích nàng một cái quan trọng nguyên nhân đi. Không chỉ có bởi vì nàng đáng yêu. Hiểu chuyện thông minh. Có khả năng, thiện lương thậm chí là lực tương tác, chính yếu chính là bởi vì nàng sẽ vì bên người người suy nghĩ. Ngay cả trong nhà hỗ trợ Azi cũng sẽ không xem nhẹ. Azi đau lòng thản nhiên cũng là phát ra từ nội tâm, nhưng là Vương Hiên nói thản nhiên nói ai đều không thể đi quay rời cũng sẽ không nghĩ nhiều mà là biết nàng thật sự ở vội, cũng không có kiên trì, chỉ là ở ăn cơm thời điểm, thản nhiên tổng hội nhìn đến chính mình thích ăn món ăn, còn có một ít thực bổ đồ ăn phẩm, này cũng coi như là Azi dùng chính mình phương thức yêu thương thản nhiên đi. Thản nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, liền tính thân nhân không ở bên người, nhưng là hiện tại bên người mỗi người đều như là chính mình thân nhân giống nhau. Vốn dĩ thản nhiên cũng từng nghĩ tới muốn hay không làm hồng Y gì tới hỗ trợ lộng này đó tư liệu, Nhưng là lại cảm thấy hai người lộng có rất nhiều địa phương yêu cầu câu thông, thương lượng, có lẽ tiến độ cũng không so hiện tại mau thượng nhiều ít, hơn nữa Hồng Y hiện tại cũng không có phương tiện hiện thân. Hồng Y không thể hiện thân chỉ có thể nàng tiến trong không gian đi, nàng sửa chữa tư liệu thời điểm tinh thần lực độ cao tập trung, vạn nhất bên ngoài có tình huống, nàng không nhất định có thể kịp thời phát hiện ra tới, vì tránh cho phiền toái nàng còn chính mình phấn đấu rốt cuộc đi. Rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi sáng thản nhiên xem như đem tư liệu đại khái thượng sửa chưa không sai biệt lắm liền dư lại lại nghiêm túc xét duyệt một phen vội vã thiên ngao cũng chưa ngủ cảm giác xác thật là không thế nào hảo bất quá cuối cùng là đem nhất gian nan công tác hoàn thành trong lòng lập tức nhẹ nhàng không ít vội vàng ăn cái cơm sáng thản nhiên chạy nhanh đem tư liệu thu vào trong không gian thay đổi quần áo liền chạy nhanh đi bệnh viện đi làm đi làm trên đường thản nhiên nghỉ ngơi trong chốc lát tới rồi bệnh viện cửa xuống xe thời điểm nàng tinh thần khôi phục không sai biệt lắm Vương Hiên đưa cho nàng một cái bình giữ ấm, cười nói là A-Z cho nàng hầm canh, làm nàng cơm trưa thời điểm cùng nhau uống lên. Thản nhiên cười đồng ý tới, trong lòng ấm áp. Bởi vì đi làm bệnh viện rời nhà không gần, hơn nữa công tác lại vội, cho nên nàng ngày thường đi làm thời điểm giữa trưa đều là ở bệnh viện nhà ăn ăn cơm. A-Z đây là xem nàng gần nhất quá vất vả, ở bệnh viện lại ăn không ngon, đau lòng nàng sáng sớm liền lên hầm canh, chân chính tình yêu canh đâu, nàng như thế nào có thể không cảm thấy tâm ấm đâu. Quả nhiên người cùng người chi gian ấm áp là lẫn nhau cho. Chỉ cần ngươi đối người khác hảo, nhân gia liền sẽ đối với ngươi hảo. Từ trước là mụ mụ sẽ dạy cấp thẳng nhiên, nếu ngươi muốn người khác như thế nào đối với ngươi, ngươi liền phải trước hết nghĩ hảo như thế nào đối nhân gia. Liên tính là có chút người không có đối với ngươi trả giá ngang nhau hồi báo, kia cũng gần chỉ là số rất ít người, tựa như kiếp trước mạnh gia đối với các nàng mẹ con làm như vậy nhiều không thể tha thứ sự tình. Chính là mụ mụ vẫn là vẫn luôn là cái kia thiện lương đối người ôn nhu nữ tử, điểm này thượng thản nhiên vẫn luôn cảm thấy mụ mụ thật là rất lợi hại. Nếu là khác người nào gặp được loại tình huống này lúc sau, sợ là rất khó không mang theo bất luận cái gì cảm tình sắt thái dậy dỗ hài tử phải đối mỗi người đều dùng một cái thiện lương khoan dung tâm đi ở chung. Bao gồm những cái đó thương tổn quá bọn họ người, tuy rằng không thể nói hoàn toàn không hề khúc mắc đi đối mặt bọn họ, nhưng là cũng không thể bởi vì bị người thương tổn quá liền không thể tin người khác. Làm chính mình cả người mang theo đầy người thứ phòng bị mọi người, như vậy chính mình cũng sẽ không hạnh phúc. Cho nên từ kiếp trước thản nhiên đến bây giờ trọng sinh sau thản nhiên, nàng đều vẫn luôn nhớ kỹ mụ mụ nói, vô luận khi nào đều phải làm một cái thiện lương, hiểu được săn sóc người khác, không cần cố tình khó xử bọn họ người. Cùng người kết giao muốn chân thành, vô luận người này là đủ có thể cho ngươi mang đến cái gì hồi báo, ngươi đều không thể đi từ lúc bắt đầu liền dùng tinh kế đối phương tâm tư đi kết giao. Nếu không cuối cùng ngươi cũng sẽ không được đến đối phương thiệt tỉnh Chưa xong còn tiếp. Trước 703 nhân tế quan hệ. Một đoạn thời gian không có tới đi làm, bệnh viện vẫn là giống như trước đây bận rộn. Đọc quyển sách mới nhất chương thỉnh tìm tòi 800. Nhìn đại gia bận rộn thân ảnh thản nhiên cũng thực mau liền đầu nhập công tác trạng thái. Buổi sáng quá khứ thời điểm muốn dĩ tưởng cùng chủ nhiệm lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc xin nghỉ lâu như vậy trở về phòng luôn là muốn cùng chủ nhiệm nói một chút, bất quá vừa lúc đuổi kịp hắn đi mở họp Thản nhiên liền nghị chờ hắn trở về đụng tới mặt lại nói. Đại gia tuy rằng đều rất to mò thản nhiên rốt cuộc xin nghỉ lâu như vậy là đi làm cái gì, nhưng là cũng đều rất có đúng mực không có người hỏi. Thoạt nhìn tựa hồ mọi người đều không biết thản nhiên là bị đưa tới cao gia đi, cũng không biết ngày đó đem nàng mang đi thời điểm, chủ nhiệm lại như thế nào cùng đại gia nói. Nếu mọi người đều không biết, thản nhiên cũng hoàn toàn không tính toán chính mình nói ra, này cũng không phải đáng giá khoe ra sự tình. Tuy rằng có lẽ đối người khác tới nói có thể cho quốc gia chủ tịch đương mấy ngày tư nhân bác sĩ là một kiện quang vinh mà lại đáng giá khoe ra sự tình, nói không chừng bởi vì chuyện này còn có thể tại bệnh viện bị viện trưởng chủ nhiệm xem trọng liếc mắt một cái, tương lai thăng chức tiến tu thời điểm càng dễ dàng một ít đâu. Bất quá đối thản nhiên tới nói giống như thật đúng là không cần phải dựa loại chuyện này hướng lên trên bò. Âu Dương gia tên tuổi liền đủ sự, nhưng là nàng cũng là khinh thường dùng, đương bác sĩ sao, đương nhiên là trị liệu hảo người bệnh quan trọng nhất. Thản nhiên cảm thấy những cái đó mưu quyền đoạt lợi sự tình thật sự không thích hợp cái này trước nghiệp, có kia tâm tư còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút ý nghĩa hệ thuật đâu. Bất quá ai có trì nấy, có người trời sinh chính là làm hành chính liêu, nhân ra ở y lý thuật thượng chưa chắc có bao nhiêu ưu tú, chính là ở bệnh viện thăng ngò, bò cao cũng không phải ai đều có thể làm được. Đối với người như vậy, như vậy sự tình, thản nhiên nhưng thật ra không sao cả. Dù sao cùng nàng không có quan hệ, TXCT toàn tập loạn chỉ cần loại người này không cần ở thời khắc mấu chốt làm chút sai lầm chỉ huy là được, nàng cũng không yêu cầu tất cả mọi người là diệu thủ nhân tâm đem bệnh hoạn ít lợi đặt ở đệ nhất vị, loại này ý tưởng không hiện thực, nàng lại không phải tiểu hài tử. Nàng chỉ cần làm tốt chính mình thì tốt rồi. Cũng may thản nhiên bọn họ phòng lãnh đạo tuy rằng cũng có một ít vào đầu đầu nhóm tiểu ma bệnh, nhưng là cái này tổng thể tới nói vẫn là làm người không cảm thấy chán ghét, ít nhất ở bọn họ nơi này, y lý thuật cùng học thuật thượng có quyền lên tiếng. Chủ nhiệm cũng là tương đối tôn trọng người, cũng không có thích tự cao tự đại đắn đo đại gia, điểm này chính là tuyệt đối ưu điểm ta đệ tam đế quốc mới nhất trương. Thản nhiên lựa chọn từ ý chính là thật sự từ trong lòng nghĩ phải làm một cái chân chính bác sĩ, một cái trị bệnh cứu người bác sĩ. Chuyện khác cùng nàng không quan hệ, bất quá là một người, một cái xã hội người. Nàng biết không khả năng thật sự đơn thuần sống ở thế giới của chính mình, nàng cần thiết muốn cùng người kết giao tiếp xúc. Mặc kệ là đồng sự vẫn là người bệnh. Đều là yêu cầu ở chung. Cho nên nàng cũng cũng không có ấu trĩ đến cảm thấy chỉ cần làm tốt chính mình sự tình. mắt khác cái gì đều không cần phải xen vào là được. Cùng đồng sự quan hệ nàng cũng chỉ vẫn luôn ở nỗ lực duy trì có thể làm được tận lực hài hòa là đủ rồi. Nàng cũng không hy vọng xa vời ở này đó người giữa tìm được bằng hữu chân chính. Khả năng có người sẽ hiểu lầm thản nhiên là bởi vì xem thường nhân gia không muốn cùng nhân gia làm bằng hữu mới sẽ không người thiệt tình kết giao kỳ thật thản nhiên thật sự là không có tinh lực cùng thời gian. Công tác thời điểm thản nhiên là phi thường hội. Tuy rằng cùng đồng sự ở chung thời gian cũng không ngắn, nhưng là thật sự muốn nói cùng bọn họ ngồi xuống nói chuyện phiếm gì đó, thản nhiên giống như còn thật sự không như vậy nhiều nhàn công phu. Hơn nữa từ lúc bắt đầu, thản nhiên đã bị người cho rằng là rất có địa vị nhân vật, có chút người cũng chưa chắc là thiệt tình cùng nàng kết giao. Sống hai đời, hơn nữa bản thân trực giác thực mẫn cảm thản nhiên. Thật sự không có tinh lực cùng những cái đó có khác tâm tư người đi chu toàn, cho nên dứt khoát không bằng chỉ coi như bình thường đồng sự thì tốt rồi, không xa không gần không lạnh không đạm là đủ rồi. Có lẽ đây cũng là làm đại gia tộc con cháu nhóm một loại bi ai. Cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm, cái dạng gì sinh ra người cùng cái dạng gì người kết giao, đều không phải là là bởi vì tất cả mọi người mang theo thành kiến khinh thường những cái đó gia đình bình dân người, mà là bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh cùng gia đình bất đồng. Bọn họ rất nhiều thói quen, quan niệm từ từ đều là không giống nhau, trên lệch quá lớn người chi gian thực dễ dàng sinh ra hiểu lầm cùng khác nhau. Đây cũng là có rất nhiều ví dụ ở phía trước. Nếu nói không đến cùng nhau, chơi không đến cùng nhau, dứt khoát không bằng lẫn nhau miễn cưỡng, vùng tha lẫn nhau không phải càng tốt. Vừa mới bắt đầu, thản nhiên tới thời điểm, nàng chính mình cũng biết về nàng đồn đãi quá nhiều, tốt xấu, đủ loại. Tuy rằng không có người dám trắng trợn táo bạo nói đến nàng trước mặt, nhưng là có đôi khi người ghen ghét tâm là không dung xem thường. Luôn là có chút ghen ghét tâm chiến thắng lý trí người làm chút không lý trí sự tình, đã từng có người ở thản nhiên phía sau rất lớn thanh giống như vô tình nói nàng thị phi, nàng lúc ấy chính là hoàn toàn trực tiếp làm như không có nghe được, không có bất luận cái gì phản ứng nên làm cái gì làm cái gì, tố chất tâm lý hảo đến làm chung quanh ở đây người cứng lưỡi Thản nhiên là bởi vì sớm đã thành thói quen chuyện như vậy, người tại đây trên thế giới tồn tại còn có thể không bị người ta nói. Hùng chi nàng từ nhỏ đến lớn giống như cũng không thiếu bị người ở sau lưng nói phi đi, sớm đã thành thói quen, mặc kệ là tốt xấu, nàng đều có thể bình tĩnh vô điều kiện tiếp thu. Bất quá chuyện này thản nhiên tuy rằng không có để ý tới, chính là cũng không phải cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ qua khứ. Sự kiện phát sinh ngày hôm sau, vốn dĩ rất nhiều người đều cho rằng không có việc gì, đương sự đều không có truy cứu, vậy xem như đi qua. Không nghĩ tới đương sự chí nhất, làm cho thản nhiên mặt nói xấu kia cô nương trực tiếp đã bị điều khỏi Tổng viện, an bài đi ly đế đô rất xa một cái tiểu huyện thành bệnh viện. Nay cùng cổ đại xung quân biên cương cũng không sai biệt lắm. Nay thật sự là làm tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Cô nương này sở dĩ giam trước công chúng đối thản nhiên như thế khiêu khích bất quá là bởi vì tự nhận là có chút tư bản. Nàng gia đình điều kiện không tồi, bản nhân điều kiện cũng không tồi. Ở thản nhiên tới bệnh viện công tác phía trước, nàng cũng coi như là buồn viện nổi danh một cảnh hoa đi. Theo đuổi người không ở số ít. Gia đình có điểm tiểu bối cảnh, nàng liền không biết trời cao đất rộng. Nàng về điểm này tiểu bối cảnh ở thản nhiên xem ra thật đúng là không đủ xem. Thản nhiên trước nay đều không có chú ý quá có như vậy nhất hảo người tồn tại, lại không phải một cái phòng, cũng không thân, chính là toàn viện khai tập thể hội nghị thời điểm, thản nhiên gặp qua vài lần. Ở như vậy nhiều người mở họp dưới tình huống chú ý tới như vậy một người tồn tại cũng thật sự là bởi vì nàng xem thản nhiên ánh mắt quá nóng bỏng, đương nhiên cái này nóng bỏng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Dĩ vãng toàn viện đại hội kia cô nương tự nhận là chính mình chính là tiêu điểm, mỗi lần trang điểm hoa hòe lộng lây, cũng là có thể mê đảo không ít nam bác sĩ. Nhưng cái này mạnh thản nhiên tới về sau, nàng liền mất đi trước kia cảm giác về sự ưu việt, cho nên nàng chán ghét nữ nhân kia. Vì thế đôi mắt không tự do tự chủ liền tưởng chứng nàng. Vì thế thản nhiên luôn là bị một cái căn bản không có gì giao thoa người chứng mắt, nàng chính là tố chất tâm lý lại hảo cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Vốn dĩ cho rằng này cũng liền tính là cực hạn không nghĩ tới kia cô nương ngốc đến làm ra như vậy không lý trí sự tình. Ai? Ghen ghét tâm thật là hại chết người. Chưa xong con tiếp. Trưng 704 đơn giản điểm hảo. Vốn tưởng rằng nhiều nhất sẽ bị trừng trừng còn chưa tính, không nghĩ tới đối phương cư nhiên làm trò thản nhiên mặt nói những cái đó khó nghe nói, tuy rằng hình như là làm bộ ở sau lưng nói thị phi, chính là ai nấy đều thấy được tới nàng là cô ý. Đối với viện phương xử lý, thản nhiên chưa từng có hỏi, nàng không quan tâm nhưng là cũng không đại biểu người khác cũng là không quan tâm. Đối nàng tới nói không thèm để ý sự tình, khả năng đối người khác tới nói là kiện chuyện quan trọng. Mọi người đều rất muốn biết, rốt cuộc là cái gì lý do liền đem cái kia luôn luôn tự mình cảm giác cũng không tệ lắm cô nương liền dễ dàng như vậy đổi rồi. Không có tới nháo không tìm người ta nói tình, điểm này so viện phương trực tiếp cấp ra điều động nàng công tác tin tức còn làm người tò mò không thôi. Bất quá chuyện này viện phương vẫn luôn đều vẫn duy trì tận lực điệu thấp xử lý thái độ không có như vậy đáp lại nhiều phương diện tò mò. Nhưng là trên đời này nào có không ra phong tường đâu, vẫn là có tiểu đạo tin tức truyền ra tới, sự tình phát sinh cùng ngày liền có mặt trên người chào hỏi. Này rõ ràng chính là ở vì thản nhiên xuất đầu, mà cái này tiểu đạo tin tức là thật là giả đại gia tuy rằng không có cách nào khảo chứng, nhưng là lại cũng rất rõ ràng về sau hẳn là dùng cái gì thái độ đi đối đãi cái này mới tới bối cảnh không tầm thường tiểu mạnh bác sĩ. Lúc ấy thản nhiên cũng không có để ý chuyện này. Sau lại cũng vẫn là nghe tới rồi như vậy tin tức. Nàng không có về nhà hỏi qua bất luận kẻ nào, chuyện này rốt cuộc là ai ra tay, bởi vì nàng đều không phải là là cái không biết tốt xấu người. Nàng có thể không thèm để ý loại này việc nhỏ, nhưng là Âu Dương gia người sẽ không không thèm để ý. Bọn họ liền tính là ra tay cảnh cáo một chút cái kia cô nương, cũng là cái kia cô nương tự tìm, thản nhiên không phải thánh mẫu, nàng sẽ không vì loại này không thể hiểu được sự tình sinh khí nhưng là nàng lại cũng sẽ cảm thấy có người giúp nàng xử lý trong lòng vẫn là rất sảng. Ít nhất về sau sẽ không lại gặp phải giáp mặt nói như vậy nàng nói bậy, như vậy thực xấu hổ được chứ. Bình nhiêu một chuyện không bằng thiếu một chuyện thái độ, Thản Nhiên đương nhiên cảm thấy loại này lung tung rối loạn sự tình càng ít càng tốt. Cho nên từ đó về sau, Thản Nhiên ở bệnh viện công tác lên ma pháp nói sư, đã không có loại này phiền lòng sự phiền nhiễu, càng thêm nhẹ nhàng một ít. Hiện tại nàng chính là cùng đại gia dùng không xa không gần thái độ ở chung. Bất quá đều nói lâu ngày thấy lòng người. Bởi vì Thản Nhiên muốn dĩ chính là cái hiền lành người, lại dễ nói chuyện, thấy người mặc kệ là đồng sự vẫn là bệnh hoạn cũng luôn là mỉm cười, là làm người rất khó tâm sinh chán ghét kia một loại. Thời gian dài, các đồng sự vẫn là rất thích nàng, tuy rằng biết khẳng định sẽ không có cái gì thâm tầng giao thoa, nhưng lại như vậy ở chung đối đại gia tới nói là đủ rồi. Lẫn nhau thoải mái thì tốt rồi. Kiếp trước thời điểm, nếu Thản Nhiên như vậy không cùng đồng sự chào hỏi liền xin nghỉ một đoạn thời gian, Tới đi làm thời điểm, nhất định sẽ bị đại gia bức cung thời gian dài như vậy rốt cuộc làm cái gì đi. Bất quá hiện tại liền không có loại tình huống này, các đồng sự tuy rằng tò mò, nhưng là nhưng không ai sẽ hỏi thản nhiên, ít nhất sẽ không trực tiếp hỏi thản nhiên. Tuy rằng thiếu rất nhiều giải thích phiền thoái, lại cũng ít người cùng người chi gian cái loại này nhân tình vị, thật sự không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Thản nhiên có chút tự rêu nghĩ, xem ra chính mình vẫn là có chút lòng tham à. Hiện tại nàng sao có thể cùng kiếp trước hoàn cảnh tương đồng đâu, có được tất có mất. Được đến kiếp trước sở không có được đến, kia hiện tại nên minh bạch tương ứng hẳn là sẽ mất đi một ít qua đi sở có được đồ vật. Cơm chưa thời điểm. Chủ nhiệm đã trở lại, nhìn thấy thản nhiên nhưng thật ra rất cao hứng, hắn là biết thản nhiên xin nghỉ đi nơi nào. Tuy rằng không thể đối ngoại tuyên bố, nhưng là hắn làm thản nhiên trực thuộc lãnh đạo cũng là có loại có chung vinh dự cảm giác. Từ thản nhiên điều tới thời điểm. Hắn trong lòng đối cái này cô nương không phải không có những người khác cái loại này nghi ngờ. Sau lại ở công tác nhìn thấy thản nhiên biểu hiện cùng một lần y dì học giao lưu hội thượng nghe qua một ít lao giáo thụ không thể nghi ngờ chung nhắc tới thản nhiên tên đối nàng khoa trương, hắn liền buông xuống nghi ngờ cũng từ đấy lòng thích người thanh niên này. Hiện tại người trẻ tuổi nhiều là nói như rồng leo, làm như mèo mửa chủ, đặc biệt là một ít đơn vị liên quan, tới bệnh viện không nói thành thật kiên định công tác, nếu không liền nghĩ như thế nào lười biếng. Nếu không liền nghĩ như thế nào có khả năng thượng một chút sự tình khiến cho tất cả mọi người nhớ kỹ, chuyện như vậy quá nhiều, bọn họ này đó làm tiền bối đều ngượng ngùng nói bọn họ, chính bọn họ còn cảm giác khá tốt. Cho nên thản nhiên biểu hiện ở này đó người phụ trợ dưới, rõ ràng chỉ có 7-8 phần cũng biến thành thập phần, chủ nhiệm lại là cái trong xương cốt sự làm phái, chính mình sẽ thích thản nhiên như vậy tuổi trẻ đại phu. Thản nhiên đi cao ra phía trước, đã từng cùng chủ nhiệm thảo luận quá kia đoạn thời gian đế đô đột nhiên phát sinh quái bệnh Chuyện này hiện tại có Tân tiến triển, Chủ nhiệm thấy Thản Nhiên trở về, một phương diện nghĩ hắn thuộc hạ bác sĩ đừng Động Nhân ra như thế nào bị Chủ tịch coi trọng, nhưng là có thể bị mượn đi cấp Chủ tịch xem bệnh hắn, cái này Đường lãnh đạo tự nhiên cao hứng, nhưng là càng làm cho hắn cao hứng chính là, cái kia lưu hành dịch bệnh hiện tại đã bị khống chế. Trước đó vài ngày hắn nhìn thấy một vị chuyên gia tổ lao giáo thụ, đối phương lặng lẽ tiết lộ cho hắn nói, kia xác thật là một loại cổ độc bệnh. Lúc ấy Chủ nhiệm liền nghĩ tới Thản Nhiên lúc ấy nói cho chính mình những lời này đó. Tuy rằng hắn không thể minh nói hắn đã sớm biết có có chuyện như vậy, nhưng là trong lòng lại đối thản nhiên phán đoán càng thêm tán thành. Nghĩ nếu là lúc trước nếu là tiểu nha đầu cũng có cơ hội tiến chuyên gia tổ nói không chừng này bệnh đã sớm được đến khống chế. Lại tưởng tượng, này chính mình thuộc hạ có như vậy có khả năng đại phu, không ra mấy năm, khẳng định sẽ nhiều đất dụng võ, làm đã từng lãnh đạo hắn cũng là có thể thơm lây không ít. Nói như thế nào cũng là hắn mang ra tới người áp, vì thế hắn nghĩ này đó lại xem thản nhiên, càng là thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Thấy thản nhiên quả thực liền phải nhạc đến đôi mắt đều mau không mở ra được Thản nhiên còn cảm thấy buồn bực đâu Chủ nhiệm tuy rằng ngày thường đối nàng cũng là hòa ái dễ gần Nhưng cũng không phải như vậy Cười a này cười quả thực làm thản nhiên cảm thấy trong lòng đều phải phát mau Rốt cuộc là có cái gì cao hứng sự tình a Đến nỗi cười đến thấy nha không thấy mắt sao Liên tính thản nhiên lại tò mò Nàng tự nhiên cũng là sẽ không chủ động hỏi Bằng không nói như thế nào Chẳng lẽ nói chủ nhiệm ngươi đây là cao hứng cái gì đâu Mừng dỡ cùng cái ngốc tử dường như Liên tính lại quan hệ hảo cũng vẫn là trên dưới cấp quan hệ à Nàng coi như làm không nhìn thấy đi Hàn Tổng không thể vẫn luôn như vậy vui sướng đi Trở về liên hảo Gần nhất chúng ta phòng lại thu trị mấy cái người bệnh Có một cái tình huống tương đối phức tạp Ta cùng ngươi nói a cũng may chủ nhiệm sắc thật như vậy Trạng thái không duy trì bao lâu liền trở về tới rồi Trạng thái bình thường cùng thản nhiên nói lên công tác thượng sự tình Làm thản nhiên tức khắc bị cảm nhẹ nhàng Như vậy mới là bình thường chủ nhiệm được chứ Nàng vẫn là tương đối thưởng thức chủ nhiệm công tác khi thái độ, chỉ cần vừa nói khởi người bệnh tới liền. Nghiêm túc vô cùng, tuy rằng ở học thuật thượng thản nhiên bọn họ phòng chủ nhiệm so ra kém nàng đại học những cái đó lao các giáo sư, nhưng là xem hắn đối đãi bệnh hoạn thái độ thượng, thản nhiên vẫn là rất tôn kính chính mình vị này chủ nhiệm. Chưa xong con tiếp. Chương 705 tiểu đạo đồn đãi. Lúc sau mấy ngày thản nhiên vẫn luôn ở bệnh viện cùng gia chi gian bận rộn. Đi bệnh viện vội công tác, trở về nhà vội vàng thẩm tra đối chiếu tư liệu. Sau đó đem này đó tư liệu bí mật lấy ra đi, liền chờ có tin tức ra tới. Nay tư liệu thản nhiên là tính toán thông qua thiên hoa đảo bên kia trốn chạy hộ vệ vì đột phá khẩu đưa ra đi, cụ thể như thế nào thao tác, thản nhiên cũng không cần nhọc lòng, chỉ cần chờ tin tức là được, phỉ thúy vương năng lực thản nhiên trước nay đều không cần hoài nghi. Đặc biệt là trừ bỏ có hộ vệ trốn chạy chuyện lớn như vậy, hắn lao nhân ra luôn muốn muốn đền bù một chút, thản nhiên liền đem chuyện này giao cho bọn họ. Một phương diện cũng làm phỉ thúy vương làm điểm cái gì từ tâm lý thượng cân bằng một ít, nếu không hắn sẽ cảm thấy chuyện này đối Âu Dương gia là có điều thua thiệt. Mặt khác một phương diện, thẳng nhiên tuy rằng có ý tưởng, nhưng là cụ thể thao túng chuyện như vậy kỳ thật vẫn là không bằng phỉ thúy vương này đó lao tướng nhóm lợi hại. Tục nữ nói, gừng càng già càng cay nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không dám xem nhẹ chính mình bên người này đó các cụ già. Nhân gia mặc kệ là ở Triều vẫn là ở Giang Hồ, một đám có thể có hôm nay thành tiểu nhưng đều không phải tùy tiện phải tới, nàng muốn học tập địa phương còn nhiều lắm đâu. Nếu nhà có một lão như có một bảo, thẳng nhiên tự nhiên là phải hảo hảo thỉnh giáo các cụ già, nói nữa nàng cũng không phải mọi chuyện đều phải tự mình thượng thủ, kia thật đúng là đến muốn mệnh chết, biết người khéo dùng đây cũng là một loại năng lực, mấy năm nay nàng chính là tận lực đem loại năng lực này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn kỳ thật cũng là một loại lười biếng ha ha. Bệnh viện gần nhất tuy rằng vội nhưng thật ra cũng không có gì đặc biệt sự tình chính là thản nhiên mới vừa đi làm ngày hôm sau chủ nhiệm lặng lẽ nói cho nàng nói phía trước phệ hồn quỷ trộm người linh hồn cái loại này chứng bệnh bị người nhận định là một loại cổ độc cùng nàng lúc trước phán định là giống nhau đối nàng khích lệ một chút bất quá đồng thời cũng nói cho thản nhiên tin tức này là phi thường bảo mật nàng nhất định phải bảo mật thản nhiên muốn dĩ liền không có ai bắt quái thói quen nói nữa loại chuyện này không có việc gì thiếu đàm luận đối chính mình cũng là chuyện tốt duy nhất làm thản nhiên cảm thấy dở khóc dở cười là Rõ ràng là thực bảo mật tin tức, vì cái gì bọn họ chủ nhiệm sẽ biết, lại còn có muốn nói cho nàng. Chẳng lẽ hắn như vậy truyền liền không xem như để lộ bí mật sao? Nói lên việc này tới điệu thấp thuật sĩ mới nhất trương. Vậy không thể không nói nói chủ nhiệm cùng vị kia tiết lộ cho hắn tin tức lão chuyên gia quan hệ. Kỳ thật vị kia lão chuyên gia là thản nhiên bọn họ chủ nhiệm thúc công. lão nhân gia cũng bất quá là chỉ nói cho hắn một người. Cũng là lo lắng cho mình ra hải tử ở bệnh viện vạn nhất gặp được như vậy người bệnh có thể tận lực tiểu tâm một ít, đường dính nhiễm. Hơn nữa đồng thời cũng là luôn mãi công đạo chuyện này muốn bảo mật. Sở dĩ hắn sẽ nói cho thản nhiên, cũng là vì thản nhiên phía trước đem chính mình suy đoán nói cho hắn, thuyết minh đối hắn là thập phần tín nhiệm, mà căn cứ vào điểm này thượng. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là đem chính mình được đến tin tức cùng thản nhiên nói một chút, chứng thực nàng phán đoán. Hắn nhưng thật ra không cảm thấy thản nhiên sẽ thật sự để lộ bí mật. Bất quá công đạo một chút vẫn là cần thiết, rốt cuộc thúc công chính là công đạo chính mình nhất định phải bảo mật, Mà thản nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm này trong đó nguyên do, nhưng là cũng biết loại chuyện này không thể tùy tiện nói bậy. Tuy rằng nàng rất rõ ràng sự tình chân tướng rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hiện tại có người cấp ra như vậy lý do, kia cũng coi như là cái tương đối hợp lý lý do. Tổng so thật sự chạm đi ra ngoài nói những người này là ném hồn phách hảo đi. Bất quá cái này cổ độc cách nói rốt cuộc là như thế nào nhận định thản nhiên cảm thấy có chút tò mò. xác thật là có người biết chân thật nguyên nhân cùng nàng giống nhau tìm cái thoạt nhìn tương đối hợp lý lấy cớ đâu. Vẫn là có người cấp ra như vậy lý do muốn đem chuyện này lừa gạt qua đi. Tuy rằng phía trước có chút người bệnh chứng bệnh xác thật cùng nào đó cổ độc chứng bệnh có chút tương tự. Nhưng là kia cũng gần là sách cổ thượng ghi lại quá, ai gặp qua. Như vậy liền có kết luận. Sau lưng vẫn là có nhất định đẩy tay tồn tại. Mặc kệ là nào một loại, này thuyết minh cái kia đẩy tay cũng là biết vệ hồn quỷ sẽ không trở ra hại người. Nếu không mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích dùng cổ độc loại này cách nói tới làm kết luận, một khi ngày sau đại diện tích buộc phát ra tình hình bệnh dịch nói, bọn họ luôn là muốn xuất ra giải quyết phương án. Chỉ có này một loại khả năng chính là đối phương đã bảo đảm sẽ không tái xuất hiện tình huống như vậy, cho nên vô luận này đây cái dạng gì lý do làm kết luận, đều sẽ không có người lại đi nghi ngờ. Mặc kệ là bên trong nói cổ độc, vẫn là đối ngoại tuyên bố tình hình bệnh dịch được đến khống chế, đều ở kết quả thượng là chạm trụ chân. Chuyện này thản nhiên cảm thấy có cơ hội vẫn là nếu muốn biện pháp nhìn xem có thể hay không biết rõ ràng sau lưng là người nào. Nàng tưởng chuyện này sau lưng người, rất có thể là cùng tinh úc có quan hệ, lúc trước thản nhiên nhớ rõ phệ hồn quỷ nói chính mình vẫn luôn bị một cái ma quỷ đuổi theo muốn cắn nuốt rất nó nguyên hồn. Người kia mặc kệ là người hay quỷ vẫn là cái gì yêu quái, nếu biết phệ hồn quỷ sẽ không tái xuất hiện. Vậy khẳng định là cùng vệ hồn quỷ nói cái kia ma quỷ có nhất định quan hệ Bất quá hiện tại đã không có manh mối Nàng cũng không như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian đi tìm cái này sau lưng người Nàng trong tay sự tình quá nhiều Cái này chỉ có thể trước phóng một thả Hoặc là xem đối phương còn sẽ tiếp tục có cái gì động tác linh tinh Lại tìm được trong đó manh mối đi Từ cao gia trở về cũng có một vòng nhiều thời giờ Thản nhiên vẫn luôn không tái kiến quá tin đồn tới Nàng cũng không có thời gian tìm hắn Mấy ngày nay tư liệu sự tình nàng bên này cũng xử lý không sai biệt lắm, Vũ Kiến Bân ở thiên hoa đảo bên kia truyền quay lại tới tin tức nói chuẩn bị không sai biệt lắm. Mấy ngày nay liền đã trở lại, cũng chính là ý nghĩa bọn họ chuẩn bị sự tình hẳn là muốn bắt đầu rồi. Thản nhiên nghĩ sớm mấy ngày nay có nhàn rỗi, nàng muốn hỏi một chút tin đồn về phía trước sự tình, đặc biệt là về thời không chi thịa sự tình. Phía trước thản nhiên cùng Hồng Y suy đoán quá, tin đồn nói qua về thời không chi thịa đồ vật. Bọn họ đến nay đều không xác định cái này thời không chi thỉa rốt cuộc là có cái gì ý nghĩa, hoặc là nói nó sau lưng có hay không cất giấu bọn họ nghĩ đến như vậy thật lớn bí mật đâu. Thản nhiên rất muốn nhanh lên biết rõ ràng. Bất quá từ trước kia đến bây giờ tin đồn đều không tốt lắm liên lạc, trừ phi ở thản nhiên đã xảy ra nguy hiểm khẩn cấp tình huống dưới, hắn sẽ tự động hiện thân, nhưng là ngày thường thản nhiên muốn tìm được hắn giống như đều không quá dễ dàng. Đừng nói là thản nhiên. Ngay cả cùng tin đồn cùng ở đại học đồng học đều thường xuyên tìm không thấy hắn, cũng không biết dùng cái gì phương thức tìm được hắn. Cho nên thản nhiên liền tính là có tin đồn liên lạc phương thức, nhưng là lại cũng là lập tức tìm không thấy hắn. Gọi điện thoại vĩnh viễn đều là không ở phục vụ khu, nàng đành phải có chuyện nhắn lại. Bởi vì sự tình không quá phương tiện ở trong điện thoại nói, thản nhiên đành phải nhắn lại nói có chuyện tìm hắn, hy vọng có thể mau chóng thấy hắn một mặt. Thản nhiên đợi hai ba thiên bộ dáng, vẫn là chưa thấy được tin đồn xuất hiện. Phỏng chừng hắn là có chuyện ở vội, cho nên đành phải chờ hắn liên lạc chính mình. Bất quá, đang đợi tin đồn xuất hiện thời gian, thản nhiên bọn họ quăng ra ngoài tư liệu bắt đầu phát huy nó tác dụng. Chưa xong con tiếp. Trưng 706 âm thầm đẩy tay. Theo đáng tin cậy tin tức, hiện tại đã có mấy cái quốc gia biết ra quốc mới nhất nghiên cứu chế tạo đại quy mô quân sự vũ khí tư liệu tiết ra ngoài, hoặc là nói là bị người đánh cắp. 800 Mà cái này đánh cắp tư liệu người ở Nam Thái Bình Dương hải vực bị một con thuyền thuyền dân phát hiện. Không biết cái gì nguyên nhân người này bị người giết hại, tư liệu lại giữ lại. Ngay lúc đó tình huống là cứu viện nhân viên là quốc tế hải vực vùng biển quốc tế khu vực tuần tra. Bọn họ phát hiện này con thuyền dân kêu cứu nói phát hiện trên biển có trôi nổi thi thể. Khi đó cứu viện nhân viên cũng cũng không có nghĩ đến này người thân phận là cái gì, chỉ là tưởng bình thường dân chúng mà thôi. Vớt đi lên thi thể thời điểm, bọn họ phát hiện người đã chết nhiều ngày. Lúc sau liền dựa theo quy định đem cái này vô danh thi giao cho phụ cận địa phương bệnh viện làm di thể xử lý thời điểm, là bệnh viện nhân viên y tế ở sửa sang lại di thể thời điểm, ngoài ý muốn tại đây cổ thi thể thượng phát hiện một cái tiểu lượng tiến. Xuất phát từ đối người chết tôn trọng nhân viên y y tế đem cái này di vật từ di thể thượng lấy tới hạ lúc sau ngoài ý muốn phát hiện này không phải đơn giản đồ vật, có thể là thuộc về mô công nghệ cao tài chất, trải qua đối chiếu tư liệu. Càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là này cái lượng phiến rất có khả năng đúng là vận dụng đường kim trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật chế tạo, là A quốc kỹ thuật. nay liền khiến cho không nhỏ hoành động. Đây là một quả thuộc về thế giới tiên tiến kỹ thuật dùng để chứa đựng tin tức điện tử tinh phiến. Mọi người đều tò mò này cái xuất hiện ở người chết hàm răng khe hở tinh phiến rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì muốn giấu ở như vậy ẩn nấp địa phương, mà. Đồng thời nhân viên y y tế cũng cho rằng cái này người chết tuyệt đối không phải một người bình thường. Cho nên liền đăng báo song xuôi quốc chính phủ. TXT toàn tập đạo loạn. Cuối cùng chứng thực, này cái tinh phiến xác thật là cùng tư liệu thượng ký lục tinh phiến tương đồng. Mà như vậy tinh phiến kỹ thuật là A quốc năm trước vừa mới phát triển thành thủ. Tuy rằng cũng có bán cho mặt khác mấy cái quốc gia, nhưng cũng đều là đại quốc. Hơn nữa giá trị chế tạo xa xỉ, mặc kệ người này trên người mang theo tinh phiến bên trong là chứa đựng cái gì nội dung, đều không thể hoài nghi thuyết minh cái này người chết đều không phải là là người thường đơn giản như vậy trải qua thượng tầng 7 mưu đặc kế, khối này Di thể bị đưa hướng chuyên môn địa phương tiến hành rồi khoa học pháp y giải bảo. Cuối cùng chứng thực đại gia phòng đoán, người này đều không phải là là cái người thường, bởi vì hắn đều không phải là là chết vào tai nạn trên biển, mà là bị người khác giết hại, ném vào trong biển lại ngụy trang thành tái trên biển tử vong. Chân chính nguyên nhân chết trên thực tế là trúng độc bỏ mình, mà một cái bị che giấu thành là tai nạn trên biển tử vong siêu cấp thuyền hải tặc toàn văn đọc. Ở trên biển phiêu lưu bị phát hiện Đồng thời mang theo cao tinh vi kỹ thuật tổn chữ tinh phiến như vậy người, vô luận là ai đều không thể đem chuyện này tưởng tượng thành một cái đơn giản ngoài ý muốn. Bởi vì là ở mỗi tiểu đảo quốc phụ cận vùng biển quốc tế phát hiện thi thể này, địa phương chính phủ tuy rằng thực đau đầu khả năng sẽ bị liên lụy tiến cái gì đại án kiện giữa. Nhưng là đồng thời bởi vì cái kia tinh phiến xuất hiện, làm cho bọn họ cảm thấy có khả năng trong đó sẽ có thế nào đại ích lợi cũng nói không chừng tình hôn dưới. Bọn họ cân nhắc lợi hại, quyết định điều tra người chết. Hơn nữa đối này cái tinh phiến tiến hành phân tích. Đương nhiên, điều tra người chết cũng gần là vì biết này cái làm người chết mất đi sinh mệnh tinh phiến giữa rốt cuộc là cái gì nội dung mà thôi. Kỳ thật bọn họ cũng không quan tâm cái này người chết rốt cuộc là người nào. Bởi vì ở trên biển trôi nổi nhiều ngày, thi thể đã rất khó phân rõ ra nguyên lai like bộ dáng, chuyện này lại không hảo trưng dương, cho nên bọn họ trừ bỏ thông qua phía chính phủ phương thức đi điều tra người chết thân phận ở ngoài. Đồng thời cũng chuẩn bị tìm người tới phân tích này phiến tinh phiến giữa bí mật Mà bởi vì cái này tiểu đảo nền tảng lập quốc thân quốc gia không lớn Kinh tế cùng khoa học kỹ thuật trình độ đều hữu hạn, Bọn họ liền tính là muốn chính mình phân tích ra tới này phiến tinh phiến nội dung Độc chiếm giữa đồ vật kỳ thật cũng là không quá khả năng Nói đến cùng bọn họ là không cái kia bản lĩnh cùng năng lực Vì thế đành phải lựa chọn cầu viện Nay viện trợ phương sao Sắc thật cùng bọn họ vẫn luôn quan hệ không tồi hoa hạ Nói cách khác Hoa hạ khả năng trước tiên được đến này tinh phiến giữa nội dung. Không cần phải nói, này đó đều là thản nhiên bọn họ an bài. Cái kia thi thể tự nhiên chính là thiên hoa đảo trốn chạy giả, mà trên người hắn sở mang theo kia cái tinh phiến giữa chính là thản nhiên phía trước ngao thật nhiều thiên tài làm ra tới tư liệu. Sự tình đến nơi đây đã trên cơ bản dựa theo thản nhiên ý tưởng ở đẩy mạnh, nhưng là chỉ cần là như thế vẫn là không đủ. Hoa hạ, phải nói là cao gia khẳng định là phải bị quân tiến chuyện này tới, bất quá này thủy còn chưa đủ hồn còn muốn lại rảo rảo mới được. Thản nhiên nguyên bản điểm xuất phát là làm cho cả sự tình thoạt nhìn đủ loạn, cũng không phải là làm ai độc chiếm kia đồ vật. Quan có một cái hoa hạ tham dự trong đó tự nhiên là không đủ, cho nên thản nhiên bọn họ còn an bài sự tình phía sau. Hoa hạ ở nhận được đối phương quốc gia đưa ra chi viện yêu cầu, tự nhiên cũng nghĩ đến ích lợi phân phân vấn đề. Điểm này đối phương đã sớm đã nghĩ tới, bất quá hiện tại còn không rõ ràng lắm tinh phiến giữa là cái gì nội dung cho nên chỉ có thể mịt mờ để một chút nếu sắc thật là có đáng giá khai phá giá trị ích lợi tự nhiên là không thể thiếu hoa hạ này một phần. Ở vì biết rõ ràng cái kia tinh phiến rốt cuộc là cái gì nội dung phía trước, như vậy mịt mờ ám chỉ, hoa hạ cũng tiếp thu thực tình nguyện. Rốt cuộc ai cũng không biết này giữa rốt cuộc là cái gì, hiện tại nói còn hơi sớm. Chỉ có chờ đem tinh phiến phân tích ra tới mới có tiến thêm một bước đàm phán khả năng, dù sao phân tích tinh phiến cũng là hoa hạ bên này kỹ thuật nhân viên. Bên trong nội dung thật sự có cái gì giá trị, bọn họ cũng là trước tiên sẽ nhìn đến, loại chuyện này lửa không được người. Thẳng nhiên bọn họ ở kia tòa tiểu đảo quốc xếp vào chính mình người. Đương nhiên cái kia trên biển tuần tra đội cũng là có bọn họ trước đó an bài người, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo vừa vặn liền gặp phải thuyền dân phát hiện trên biển thi thể đâu. Mà kia con thuyền dân tự nhiên cũng là thiên hoa đến bên kia an bài, chẳng qua dùng đều là địa phương tiểu đảo quốc lưu dân, không có nói rõ là làm cho bọn họ đi phát hiện thi thể như vậy quá rõ ràng thiên hoa đảo chỉ là thuê này con thuyền ở riêng thời gian an bài đi riêng đường hàng không vận chuyển một chuyến đồ vật vừa vận liền như vậy vừa khéo phát hiện hẳn là phát hiện đồ vật từ thuyền dân đến trên biển tuần tra đội lại đến địa phương bệnh viện này đi bước một đều an bài phi thường kín đáo trong đó tự nhiên là sẽ không ra vấn đề hoan hoan thần khấu từng bước đúng chỗ kết quả cuối cùng cho dù chuyện này khiến cho đảo quốc phía chính phủ lực chú ý dừng ở đây giai đoạn trước chuẩn bị cũng coi như là cùng phía trước giả thiết không sai biệt lắm Lúc sau chính là ở bên cạnh phóng tin tức là đủ rồi. Mà này tin tức đâu, tự nhiên vẫn là muốn từ nhỏ đảo quốc người một nhà bên này thả ra. Tỷ như nói ngay lúc đó nhân viên y dế tế, tham gia giải bảo pháp y dế vẫn là có các loại có khả năng được đến tin tức này có quan hệ nhân sĩ. Đương nhiên như vậy tin tức khẳng định không thể trực tiếp thả ra, là phải có nhất định kỹ xảo. Điểm này đúng mực cũng là yêu cầu nắm chắc tốt, bất quá thiên hoa đảo bên kia đã an bài hảo, kế hoạch chu đáo chỉ chờ xem hiệu quả. Chương 707 rời đi nơi. Sự tình phía sau tuy rằng an bài thực chú đáo, nhưng là cũng sẽ tồn tại bại lộ. Cho nên thiên hoa đảo bên kia cũng là vẫn luôn ở nhìn chằm chằm, không thể thả lỏng cảnh giác. Cũng may sự tình tiến hành tương đối thuận lợi, thản nhiên bên này được đến tin tức thời điểm, dư lại những cái đó nên được đến tin tức cũng đều được đến tin tức. Liên dư lại chờ các phương diện xuất động, thản nhiên bọn họ cũng chính là vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội như vậy. Đem tiêu điểm rời đi. Tranh thủ đến khi nào thực tế liền có thể chuyển rời đến trên đảo căn cứ công tác nghiên cứu nhân viên. Rời đi địa phương Phỉ Thúy Vương bọn họ đã tìm hiểu là hắn rất nhiều năm trước ở khoảng cách thiên hoa đảo rất xa tới gần châu Phi khu vực một vùng biển thượng một cái không người tiểu đảo. Lúc ấy còn cảm thấy cái này không người đảo mua tới tựa hồ là không có gì dùng, cũng là tâm huyết dâng trào. Ngay lúc đó Phỉ Thúy Vương ngồi máy bay đi ngang qua kia phiến hải vực, trong lúc vô tình phát hiện bên kia phong cảnh không tồi. Liền nghĩ nếu không ở bên này mua một mảnh mà tương lai ngẫu nhiên tới trụ trụ cũng không tồi, liền một xúc động mua tới. Đối phỉ Thúy Vương tới nói, tiền nhiều hơn tưởng mua cái gì liền mua cái gì, có tiền chính là tùy hứng tính tình tới nói, này thật đúng là không tính làm cái gì. Hơn nữa chuyện như vậy cũng không phải một hai lần, cho nên cũng thật sự không đem chuyện này đặt ở trên người. Phỉ Thúy Vương trong tay còn có thật nhiều cái như vậy để đó không dùng tiểu đảo hoặc là không người cư trú thổ địa Mỗi lần mua tới lúc sau liền cảm thấy không có gì dùng, ít nhất là tạm thời không có gì dùng. Châm rãi, trừ bỏ ngẫu nhiên viên viên sổ sách sẽ phát hiện Nga nguyên lai like còn có nhiều như vậy tài sản đều mau quên mất chúng nó tồn tại, giống như còn thật sự trong lúc nhất thời nghị không ra này đó địa phương. Lần này vừa lúc yêu cầu một cái thích hợp địa phương rời đi an trí căn cứ nhân viên công tác, liền nhớ tới còn có này đó địa phương có thể lợi dụng. Vì thế Phỉ Thúy Vương Lưu Tam liền cùng Yến Thanh hơn nữa vu Kiến Bân cùng nhau ở này đó địa phương bên trong tuyển ra một cái tương đối an toàn lại thích hợp địa phương chuẩn bị làm rời đi nhân viên an trí đảo. Chuyện này mấy ngày hôm trước Yến Thanh tính toán cùng thản nhiên nói, nhưng là lại cảm thấy tạm thời vẫn là trước thiếu liên lạc thản nhiên bên kia hảo, cho nên bọn họ liền toàn quyền xử lý chuyện này. Dù sao thản nhiên cũng là đem chuyện này xử lý giao cho bọn họ, cũng tin được bọn họ. Liên tính là không có chuyện trước câu thông cũng không phải cái gì đại sự. Vốn dĩ chuyện này thản nhiên liền làm ơn cho phỉ thúy vương bọn họ, nói nữa còn có chính mình tiểu cứu vu kiến bân ở, bọn họ thương lượng cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nàng căn bản không cần nhọc lòng. Đương thản nhiên được đến tin tức thời điểm biết sự tình phía sau chính mình tạm thời không cần phải xen vào, chỉ cần không có hư tin tức truyền đến, đó chính là đại biểu hết thảy thuận lợi. Mặc kệ lúc trước xếp vào cái này trốn chạy giả là hướng về phía thiên hoa đảo đi, vẫn là hướng về phía Âu Dương ra đi tìm ra này sau lưng thế lực hẳn là chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề thản nhiên có tin tưởng tuyệt đối sẽ tìm ra bọn họ tới mặc kệ là hướng về phía kia một phương diện đi nhất định là có lợi sơ đồ không có ích lợi su thế bọn họ như thế nào sẽ tạo nguy hiểm ở thiên hoa đảo xếp vào người bọn họ căn bản mục đích căn bản mặc kệ là vì nào một phương diện lần này thả ra đi tư liệu cùng tin tức đối bọn họ tới nói đều là có nhất định lực hấp dẫn sớm hay muộn sẽ tìm được manh mối tìm được này đó đối thiên hoa đảo Đối phỉ Thúy Vương thương tổn người. Mặc kệ là thản nhiên, vẫn là Âu Dương gia đều sẽ đối chuyện này nhìn chằm chằm rốt cuộc, này không chỉ là thiên hoa đảo sự tình. Cũng là đại gia sự tình, bọn họ đều phải gánh khởi trách nhiệm. Không thể gần làm thiên hoa đảo tới xử lý, làm cho bọn họ tới phụ trách. Có lẽ người khác trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, hợp tác cũng là vì ích lợi. Mà bọn họ những người này, vốn dĩ liền không phải vì cái gọi là ích lợi mà ở cùng nhau hợp tác. Mặc kệ là Âu Dương Gia vẫn là thiên hoa đảo bên kia. Bọn họ từ lúc bắt đầu hợp tác vốn dĩ liền không có ích lợi ở bên trong làm cơ sở, cho nên cũng liền sẽ không vì ích lợi mà su lợi tị hại. Tuy rằng là bởi vì thản nhiên mới bắt đầu hợp tác, nhưng là lại cũng là có đối lẫn nhau tín nhiệm cùng hiểu biết làm cơ sở. Nếu đối với đối phương không hiểu biết, là không có khả năng tiếp thu như vậy quan trọng hợp tác cán. Như vậy hợp tác cán, muốn giao phó cấp đối phương không chỉ có riêng chỉ là tiền tài nhân lực, vật lực từ từ. Càng có có thể là thân gia tánh mạng phó thác Này đó nơi nào chỉ là bởi vì thản nhiên ở bên trong giật dây là có thể đủ làm được Cho nên, từ đạt thành hợp tác kia một khắc bắt đầu Lẫn nhau chính là đem chính mình át chủ bài giao cho đối phương trong tay Có như vậy quan hệ làm cơ sở Thật đúng là không phải sự tình gì là có thể đủ đưa bọn họ hợp tác phá hủy Không phải sự tình gì đều có thể chân chính đả kích đến bọn họ Tuy rằng trước đó vài ngày đã xảy ra có trốn chạy giả sự tình Tuy rằng đến bây giờ còn không có điều tra rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nhưng là hai bên đều lẫn nhau lẫn nhau tín nhiệm đối phương. Bọn họ hiện tại cộng đồng mục tiêu chính là đem sự tình xử lý tốt, đem yêu cầu đền bù địa phương bù hảo. Đại gia là một cái chiến tuyến thượng, ai xảy ra chuyện đều khả năng sẽ liên lụy đến đối phương. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là từ chính mình một phương làm tốt, không cho đối phương tăng thêm phiền toái, Mà không phải giống người khác giống nhau, liều mạng ở như vậy thời điểm, đem chính mình sai lầm phủi sạch. Đem phiền toái đẩy cho người khác, có lẽ yêu cầu làm đơn phương kết quả khả năng kém không được quá nhiều, nhưng là điểm xuất phát kém rất nhiều. Cuối cùng kết quả tự nhiên chính là hoàn toàn bất đồng hai cái bộ dáng. Đúng là như vậy mới có thể ở ra như vậy đại sự tình lúc sau, làm thản nhiên cảm thấy hoàn toàn không có gánh nặng. Nàng biết vô luận phía trước là cái dạng gì lộ đang chờ bọn họ, thản nhiên đều không cần một người đi xuống đi. Những người này đều sẽ ở nàng bên người, bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt, đối mặt khó khăn, nguy cơ phiền toái cùng nhau nghĩ cách, cùng nhau đi xuống đi, biết sở hữu hết thảy đều giải quyết sạch sẽ. Thản nhiên tin tưởng vững chắc, cho nên nàng không đổi. Nàng chờ những người đó chính mình nhảy ra, sau đó lại một đám thu thập rớt. Lúc ấy những người đó một cái đều trốn không thoát, thiếu bọn họ đều phải còn trở về. Thản nhiên cũng sẽ không đã quên, chính mình cùng đại gia lần này phiền toái giữa tổn thất không ít tiền tài. Tuy rằng nàng không phải như vậy như vậy để ý, chính là sao có thể hoàn toàn không thèm để ý a? Chia chính là thật nhiều thật nhiều tiền A, những cái đó nếu dùng ở từ thiện sự nghiệp thượng chính là có thể trợ giúp không ít người. Chính là bởi vì những cái đó ở sau lưng phá rối người, thản nhiên cùng đại gia chính là suất huyết nhiều. Nàng nghĩ đến lúc đó không biết có thể hay không từ kia sau lưng thế lực trên người đào một ít trở về bồi thường một chút. Bất quá này đó cũng đều là mặt sau phải làm, hiện tại nàng chỉ có thể tạm thời chịu đựng, là một cái người đứng xem chờ sau lưng người chính mình này ra. Căn cứ bên kia sự tình tuy rằng dùng nửa tự mình hủy diệt phương thức xử lý phiền toái, nhưng là đối phản nhiên tới nói trước mắt còn có phiền toái càng lớn hơn nữa. Nay đại phiền toái còn không chỉ là một cái, ngấm lại đều làm nàng không yên lòng a. Âu Dương đêm đã xuất phát có năm ngày, trừ bỏ trước hai ngày có tin tức truyền quay lại tới, liền liên lạc không thượng. Tình huống này không quá bình thường. Tuy rằng là đi tiêu diệt phản quân, chính là cũng không đến mức thất liên a, chưa xong còn tiếp. Chương 708 ai hữu thế Lúc này đây Âu Dương đêm là làm chủ xoái chi nhất xuất chiến, hắn không phải phía dưới tiểu binh, căn bản không có khả năng tồn tại thất liên loại này vấn đề. Nói nữa, muốn nói hiện tại đánh giặc là vài thập niên trước cái tiêu kiện, thông tin như vậy kém, liên lạc không thượng nhưng thật ra không kỳ quái. Chính là nay đã khác xưa, hiện tại điều kiện đã sớm không phải năm đó, sao có thể còn có liên hệ không thượng tình huống. Thàn nhiên không dám hướng thâm tưởng, loại chuyện này liền sợ hướng chỗ hỏng tưởng, càng nghĩ càng sẽ cảm thấy có chuyện phát sinh. Nàng nói cho chính mình muốn bình tĩnh muốn bình.